không cần. Quý Dương hơi hơi đẩy hắn ra tay, hô bảo Tiêu lại đây. Quý Dương vừa đi, Hứa Kiều còn cảm thấy xem Xuân Vãn tận tâm chút, còn lôi kéo Quý Thiên Mỹ, "Mẹ, ngươi xem, đó chính là diễn chờ ngươi cái kia nam chủ, siêu cấp sói. Người ra rồi, dễ dàng mệt, ta cũng ngủ." Quý Lao Thái Thái đứng lên, cũng hướng trên lầu đi. Quý Dương đều không ở, Lý Tư phân phó người hầu thu thập phòng bếp, cũng lên rồi. Trong lúc nhất thời, phòng khách liền thừa bọn họ Hứa gia ba người, Hứa Khâm cũng đứng dậy. Hướng quý Thiên Mỹ nói, mẹ, ta trước đi lên nghỉ ngơi. Cái này liền thừa hứa kiểu cùng Quý Thiên Mỹ, hai người cảm thấy không thú vị, hứa kiểu nghĩ ra đi nhảy disco, bị Quý Thiên Mỹ ngăn lại tới. Đại niên 30, chỉ có thể ở nhà ngốc. Ngày mai buổi sáng lên còn phải dậy sớm buổi quý lao thái thái. Nang Long có không muốn, nhưng nghĩ hứa Khâm vừa mới nói, chỉ có thể nhẫn. Quý gia trên lầu có bọn họ phòng, bất quá không có việc gì bọn họ cũng sẽ không trở về trụ. Hứa Khâm trở về phòng, ngồi ở trên sofa. Đem máy tính khai lên, chậm dãi, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng. Tiêu cảnh tượng, đúng là Quý Dương phòng. Bảo Tiêu đem hắn thả xuống dưới, hắn cúi đầu thở phì phò, có thể nhìn ra tới lực bất tòng tâm, nhưng hứa khâm không có lơi lỏng, tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn bày lâu như vậy cục, không thể ra sai lầm, nếu không phải cái kia bác sĩ Trần là quý lao thái thái người, khó có thể thu mua thật sự, Quý Dương này mệnh liền lưu không đến năm chết. Hình ảnh, Quý Dương làm Bảo Tiêu đi ra ngoài. Ngay sau đó, Hắn thởi áo khoác, đem quý lao thái thái cùng Lý Tư cho hắn bao lỉ xì đặt ở đầu giường. Mỗi một năm, hai người đều sẽ cho hắn một cái bao lỉ xì, còn muốn cho hắn đặt ở bên người áp tuổi. Khu khụ khu. Quý dương che lại ngực, đột nhiên khu đến lợi hại, sắc mặt một chút trắng bệnh, ngăn không được khu. Hắn lung tung chịu đầu giường giấy, che miệng lại, chờ đến chậm rãi buông ra là lúc, trên giấy đã nhiễm huyết. Hứa Khâm xem đến rõ ràng, treo tính nhẩm là chậm rãi rơi xuống. Quý Dương sợ là lại làm bác sĩ Trần Tăng lớn dược tê áp xuống. Nếu là áp không được, chính là hắn Dương thọ đã hết, hẳn là tiến quan tài. Hình ảnh Quý Dương gắt gao túm chặt khăn giấy, tay đều đang run rẩy, rồi sau đó một hồi lâu, kẹo ốm yếu thân mình hướng trên giường nằm, kế tiếp không có động tĩnh, hứa khâm khép lại máy tính, cười khẽ một tiếng, cho chính mình đổ ly rượu vang đỏ. Sau này mở rượu, còn nết lên chân, chậm rãi phẩm rượu. Xem ra là hắn tưởng nhiều, Quý Dương cũng không phải uy hiếp. Hắn liền nói. Một cái ma ốm, nhập quan tài cũng liền này một hai năm sự, chú ý hắn thật là lãng phí tinh lực. Mà hắn không biết chính là, ca mê ra hình ảnh, cũng chỉ đỉnh cách ở quý dương nằm xuống kia một màn, trên giường yếu ớt người đã ngồi dậy, tinh thần no đủ thật sự, liếc liếc mắt một cái cả mạ giác, đáy lòng cười nhạo. So với quý gia an tĩnh, thẩm gia cũng không thái bình. Người hầu đánh nát cái ly, giá cả cực kỳ xa xỉ, thẩm mẫu trong khoảng thời gian này tâm tình chính không tốt, gian rẻ vài câu, thẩm tư kỳ tâm thiệt lương bạo nguy hiểm cầu tình. Này không, chính mình đâm thầm mẫu họng xuống thượng. Mới vừa mắng hai câu, thẩm phụ liền ra tới quát lớn, lời nói chi gian, cũng không lưu tình, nhìn xem ngươi người đàn bà đánh đá bộ dáng có điểm giáo dưỡng sao? Một cái cái ly, toái liền nát, xảo cái gì? Đó là một cái cái ly vấn đề sao? Thẩm mẫu cũng nhìn không được, cười lạnh nhìn về phía thẩm tư kỳ, liền nàng sẽ đưa người tốt, chúng ta đều là người xấu, liền nàng có thể thông cảm người hầu. Như thế nào không thấy cấp người hầu phát tiền lương A? Nàng đương mặt đen, nàng sau lưng động động tay đương mặt trắng, cùng nàng cái kia mẫu thân nói vì tình yêu sinh hạ tư sinh nữ có cái gì khác nhau. Kết quả là, còn không phải muốn đưa trở về cho người khác dưỡng. Tiếp nhất, giống cái gì? Thẩm phụ che trở thẩm tư kỳ, xu mặt, dùng ánh mắt cảnh cáo. Thẩm mẫu tức giận đến không được, vừa lúc thẩm khả hi xuống dưới, nàng là nghe được phòng khách gầm ý sau xuống dưới, xem tình cảnh này, rất là đau đầu. Thẩm phụ là một lòng hướng về Thẩm Tư Kỳ, hận không thể leo lên thiệu gia này viên đại thụ, thẩm mẫu cường thế lại tính tính cấp, hướng ngo cô toàn. "Mẹ." Thẩm Khả hi đi đến bên người nàng, "Làm sao vậy? Người hầu đánh nát cái ly, ta còn không thể nói. Ta nói chính là ta khắc nghiệt." Liên Nang Hảo Tâm. Thầm tiếng mẹ đè khí âm dương quái khí, nhìn phía Thẩm Tư Kỳ. "Mẹ, ta không phải cái kia ý tứ, là ta sai, thực xin lỗi." Thẩm Tư Kỳ tính tình mềm, nói thực ngo liền chịu thua ăn nói khép nép nhận sai. Nàng cũng nhận sai, về sau loại này chuyện nhỏ liền không cần để ý. Thẩm phụ Ninh Mi, ngữ khí cũng có chút không tốt. Ta như thế nào? Mẹ? Thẩm Khả Hi ngăn lại nàng, nhìn về phía đối diện Thẩm Tư Kỳ, mẹ tính tình đích xác cũng có chút gấp, chuyện này có không đúng, ta biết Trương Tẩu hai ngày này thân thể có điểm không thoải mái, ra sai lầm cũng thực bình thường, một cái cái ly mà thôi, quét tước sạch sẽ liền hảo, không cần vết cắt người. Ta đại tiểu thư Trương Tẩu vội vàng đi đến một bên, bắt đầu thu thập. Tuy nói về tình cảm có thể tha thứ, nhưng sai rồi chính là sai rồi, nên nói vẫn là muốn nói, mẹ cũng coi chừng mực. Tư Kỳ lần sau liền không cần trộn lẫn. Thẩm Khả Hi mở miệng. Thẩm Mẫu tuy mạnh thế nhưng cũng không phải không nói lý người, người hầu là lãnh tiền lương làm việc, không phải giống Thẩm Tư Kỳ tưởng như vậy, bình đẳng đối đãi, lễ phép tôn trọng đúng chỗ, kỳ thật bảo trì khoảng cách là tốt nhất. Hướng Hồ đối mặt Thẩm Tư Kỳ. Thẩm mẫu thật không thể làm được tâm bình khí hòa đi nghe nàng cầu tình, ngược lại hỏa khí sẽ đi lên, nhưng đối phương mỗi một lần đều chính mình hướng lên trên âm, đều là nháo đại sự tình, làm nàng thực đau đầu. Ta đã biết tỉ tỉ. Thẩm tư kỳ gật đầu. Được rồi, một chút nho nhỏ sự tình, đáng giá. Thẩm phụ trầm mặt, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, đêm nay liền không trở lại. Thẩm mẫu vừa muốn phát hỏa, Thẩm khả hy giữ nàng lại tay. Thẩm phụ không về ra lại không phải một ngày hai ngày thẩm tư kỳ di động vang lên, nàng chậm rãi đi ra ngoài, nhỏ giọng tiếp nghe, a chỉ, không cần không cần lại đây, ngươi ở đâu? nay phúc xấu hổ bộ dáng, vừa thấy chính là thiệu trì đánh tới, thẩm mẫu nhìn thẳng cắn răng, hồ ly tinh, nhất làm giận sự tình không gì hơn tiểu tam nữ nhi quá đến vô cùng phong hỏa, chính mình trượng phu còn che chở, so trong giá thú tử còn phong cảnh, công đạo cũng chưa địa phương thảo, mẹ, ngươi lời này làm ba cùng nãi nãi nghe ngã được, lại không thể thiếu một đôn mắng. Thẩm Khả Hi nhắc nhở nàng, như thế nào? Hiện tại ngươi cũng muốn đứng ở nàng bên kia, trước kia ngươi là đứng ở mẹ bên này. Thẩm Mẫu vô cùng đau đớn, ngươi đã quên nàng câu dẫn quý dương, nàng chính là ở đoạt ngươi đồ vật, cùng nàng cái kia mẹ một cái dạng. Thẩm Khả Hi trước kia đấy lòng đích xác không cân bằng, tổng cảm thấy thẩm tư kỳ ở tranh cũng tưởng áp quá nàng một đầu, tư sinh nữ tóm lại danh không chính nôn không thuận. Nhưng là hiện tại nàng không giống thẩm mẫu giống nhau toàn ngó cụt, nàng nhìn đối phương nghiêm túc nói. Ta đồ vợt, nàng đoạt không đi, mẹ, ngươi cũng không cần nhìn chằm chằm chuyện này, ngươi muốn đi làm chuyện ngươi muốn làm. Ta còn có thể đi làm cái gì? Ngươi ba làm ta mất hết ra mặt, tất cả mọi người xem ta chê cười, nếu là cái kia thẩm tư kỳ gả cho thiệu trì, liền không ai để mắt ngươi cùng nhất hoách. Thẩm mâu ánh mắt lỗ trống, nói thời điểm môi run rẩy. Nàng gả là chuyện của nàng, cùng chúng ta đều không quan hệ, xem không xem đến khởi, chúng ta cũng không để bụng. Thẩm Khả Hi cảm thấy chính mình hiện tại đem này đó xem đến thực nhẹ. Như thế nào không quan hệ, đều là bởi vì cái kia hồ ly tinh. Ta thừa nhận ta đã từng không thích thẩm tư kỳ, có đôi khi cũng rất hận nàng, chính là mẹ, như vậy chúng ta không khoái hoạt, chúng ta phải có chính mình sinh hoạt nha, không thể làm ba sai lầm đi ảnh hưởng chúng ta kế tiếp sinh hoạt. Thẩm Khả Hi nhìn về phía nàng mắt, mẹ, ngươi mình bạch sao? Nếu ngươi không khoái hoạt, ngươi liền đi làm làm chính mình vui sướng sự tình. Làm cái gì ta cùng ca đều sẽ duy trì ngươi. Ba không cần ngươi, ngươi còn có chúng ta. thẩm mẫu vẻ mặt mê mang, có chút ngây thơ mờ mịt, nàng nhìn nhìn thẩm khả hi có chút vô thố, có chút ngẹn ngạo, chính là, chính là mẹ đều cùng ngươi ba kết hôn vài thập niên. Nàng trước nửa đời, đều là vì cái này ra, cái này ra chính là nàng toàn bộ, trừ cái này ra, nàng còn có cái gì đâu. kia có quan hệ gì đâu. Mẹ hiện tại cũng rất đẹp, đi ra ngoài còn có thể mê đảo một mảnh đâu. Thẩm Khả Hi cười trêu trọng nàng. Thẩm Mẫu vừa muốn cười lại chịu đựng, nhớ năm đó nàng cũng có rất nhiều người theo đuổi, bất quá là mắt mù coi trọng Thẩm Phụ. Đến nỗi ta cùng ca, chúng ta cũng có chính mình sinh hoạt, không phải một hai phải cùng Thẩm Tư Kỳ so cái cao thấp. ba muốn leo lên Tiệu gia là chuyện của hắn, lại nói ta nghe nói Tiệu Phu nhân cũng không tốt ở chung, nàng có thể hay không gả đi vào là nàng bản lĩnh. Ta cùng ca có chính mình quy hoạch, Thẩm Tư Kỳ liền tính gả đi vào, giúp không giúp Thẩm gia chúng ta đều không để bụng, ta cùng ca đều không thèm để ý, ngươi cùng ba so cái gì kính? Thẩm Khả Hi một phen nói cho hết lời, thẩm mẫu cũng minh bạch, trái lại tưởng tượng, đúng vậy, ta so cái gì kính? Trường ngươi khác trí khí diệt chính mình người phong, Thẩm Khả Hi nhìn nàng bộ dáng kia, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ ngươi sớm một chút đi lên nghỉ ngơi đi, ngày mai mùng một ngài muốn dậy sớm, hảo, ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi, thẩm mẫu gật đầu, hướng lên trên thang lầu đi. Thường hai cái bậc thang còn muốn xoay người, hi nhi. Mẹ ngươi nói, không cần thích quý dương, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là mẹ hy vọng ngươi tìm cái so thiệu chỉ còn nếu có thể làm lão công, chúng ta hi nhi như thế nào liền so ra kem cái kia hồ. Cái kia thẩm tư kỳ. Đáng giá càng tốt, quý dương trừ bỏ lớn lên đẹp, cái gì đều không có. Thẩm tiếng mẹ đẻ khí còn có điểm mềm, tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Thẩm khả hi cái gì cũng chưa hồi. Nàng cảm thấy quý dương khá tốt. Chính là hắn thân thể còn không có hảo, thẩm mẫu nếu là biết có đến áo, chuyện này tạm thời không thể làm người biết. thẩm mẫu đi lên lúc sau, nàng cũng lên lầu. Di động thượng còn có quý dương đánh tới tám điện thoại, bốn cái video trò chuyện, nàng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hồi bắt qua đi. Mới vừa một chuyện được, bên kia ngữ khí nghẹn khuất lại tiểu sinh khí, ngươi đi đâu? Vừa mới đi tranh dưới lầu. Ra tới. Cái gì? thẩm khả hy có chút không nghe minh bạch. Ta ở cửa. Hắn nói xong trọng điểm cường điệu cuối cùng hai chữ nhà ngươi. Thẩm Khả Hi còn ngây người một giây, đứng dậy chạy hướng cửa sổ, nhìn thấy ngoài tường dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, lái xe đèn còn ấn hạ loa. Ngạo Kiêu đại thiếu gia tính tình kiên nhẫn cũng không có thật tốt, có thể chờ lâu như vậy sợ là có điểm nóng nảy. Nàng còn đang mặc áo ngủ, cầm áo khoác tròng lên liền đi ra ngoài chạy. Tiểu lâu thang thời điểm lại im ắng, liền tính đêm giao thừa, thẩm gia cũng không ai đợi, thẩm nhất hách có việc cũng đi ra ngoài từ thẩm tư kỳ trở lại thẩm ra căn bản không tồn tại cái gì đoàn tụ nói đến từng người quá còn từng người nhẹ nhàng bên ngoài còn bay bông tuyết tuyết trắng xóa thẩm khả hy biên mở cửa xe biên ngồi vào đi ngựa khí kinh hỉ ngươi như thế nào tới nói còn chưa dứt lời quý dương liền đem nàng kéo qua tới chắn ở xe tòa gian tìm đúng cặp môi thơm liền phủ lên đi trước gặm lại nói nô thẩm khả hy trợn mắt xem hắn tay hướng hắn cổ triển hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn mặt chăm xem không ngề Chờ đến Quý Dương nhả ra, nàng chu chu môi, ngươi cũng không sợ đông lạnh chứ, như vậy Lanh còn lại đây. Hai ngày không gặp, nói không nghĩ không có khả năng. Sẽ không. Quý Dương lại tiểu mổ hai hạ, mang ngươi đi cái địa phương. Địa phương nào? Hắn không hồi nàng, khởi động xe. Nửa giờ sau, ngừng ở bắc giao biệt thự cửa. Ta nghĩ tới nghĩ lui, mang ngươi đi chỗ nào vượt năm tốt nhất, nơi này là ta cảm thấy tốt nhất địa phương. Quý Dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nghiêm trang xuất khẩu. Thẩm Khả Hi, nàng không nên trông cậy vào hắn làm ra cái gì lãng mạn sự tình. Rốt cuộc hắn trừ bỏ Trang Bệnh làm nàng mềm lòng, cũng chỉ biết Trang Bệnh làm nàng mềm lòng. Nơi này ta cảm thấy khá tốt. Thẩm Khả Hi che lại lương tâm cho hắn khẳng định. Hai người xuống xe, hướng biệt thự nội đi. Vốn dĩ năm Thượng không tính toán tại đây trụ, cho nên Quý Dương đều làm cho bọn họ trở về ăn tết. Quý Dương đưa qua chìa khóa, Thẩm Khả Hi mở cửa. Hắn ở nàng phía sau, nàng ngay từ đầu thực tùy ý. Cảm thấy hai người lẳng lặng ngốc tại nơi này khá tốt, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, lãng mạn không lại có quan hệ gì. Chờ đến đi vào, nàng ngừng bước chân. Phòng khách trên mặt đất phủ kín màu đỏ cánh hoa, phóng tình yêu hình ngọn nến đèn, hướng lên trên treo loé sáng đèn. Hết thể xa hoa lộng lẫy. Thầm Khả Hi có chút khẩn trương, không biết hắn muốn làm cái gì. Quý Dương sờ sờ cái mũi, đi đến một bên trên bàn cầm lấy một đại thúc, hơi mang đông cứng đặt ở nàng trong lòng ngực. Đứng ở nàng đối diện, dường như cổ đủ dũng khí. Lại tới này một câu, lập tức vượt năm, khá tốt. Thầm khả hi, Không ai như vậy thổ lộ. Quý đại thiếu gia đứng ở nàng đối diện, ho nhẹ một tiếng, khuyên quá thân mình chỉ chỉ hoa hộng, người mở ra. Nàng túi đầu nhìn mắt, duỗi tay mở ra, là cái nhẫn kim cương, làm nàng tim đập đều ra tốc lên. Ở phía trước, mỗi một năm với ta mà nói đều rất khó, qua một cái năm, liền không biết có thể hay không quá tiếp theo cái năm, đặc biệt là ở mùa đông, mỗi một năm đều phá lệ gian nan, hôm nay là vượt năm. Nghe nói vượt năm có thể hứa nguyện. Ta vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy cầu hôn. Năm sau không phải còn muốn đi thảo nguyên sao. Ta cảm thấy ta cơ hội nhiều đến là... Phụt! Thầm khả hy cười, đáy mắt có chút phiếm nước mắt, nhấp môi môi đỏ, tiếp tục xem hắn. Quý dương nói xong, sắc mặt cũng thu liêm chút, mang lên vài phần trịnh trọng. Nhưng là khả hi ta muốn sớm một chút cùng ngươi buộc chặt ở bên nhau. Mùa đông qua khổ sở, có ngươi ta mới tích mệnh. Lời ô hiếm hắn không quá xe nói. Lại làm thẩm khả hy cảm động đến rối tinh rối mù, đi tới liền ôm lấy hắn. Hắn ôm nàng hướng một bên trên sofa đảo. Trai đơn gái chiếc, tình ý chính đủng, hôn đến khó xá khó phân, quý dương dường như không thể dạy cũng hiểu giống nhau, tay liền không thành thật. Thẩm khả hy nơi nào chịu nổi. Chờ lý trí thu hồi một chút, đã bị áp đảo dưới thân, quần áo lỏng lẻo, Hảo hảo. Nàng vươn tay nhỏ che lại hắn miệng, mặt mày hàm xuân, vội vàng mở miệng, không thể tiếp tục. Quý Dương cho rằng nàng để ý phát triển quá nhanh, nhưng cũng tôn trọng nàng, đem vùi đầu ở nàng cổ, nỗ lực bình phục chính mình hơi thở, duỗi tay ôm lấy hắn, tư thế thân mật. Thẩm Khả Hi cũng ôm hắn, đợi một hồi, Tiểu Tiểu Thanh nói, kỳ thật cũng chưa quan hệ, ta không thèm để ý, ta để ý, hắn cho rằng nàng nói có thể, ta tôn trọng ngươi, cũng không phải ngươi nguyện ý, chị đến hảo chúng ta liền chị, chị không hết, ta cũng không thèm để ý, Quý các ca, ta thích chính là ngươi. Thẩm Khả Hi nhìn ngẩng đầu hắn. Thâm tình chân thành, đáy mắt ôn nhu lại mang theo thông cảm. Chị! Chúng ta đây liền chị, ta đều duy trì ngươi. Nàng nói còn thò lại gần hôn một cái hắn, đều gả ngươi. Chị cái gì? Quý Dương híp híp mắt, kỳ thật có chút đoán được. Ngươi thẩm khả hi rốt cuộc là nữ hài tử, nói như thế nào đến xuất khẩu. Ánh mắt rời xuống đi, sắc mặt một chút lại bạo hồng, mảnh khảnh cánh tay leo lên hắn cổ, nổi giận nói, ta không biết. Ta đây cũng không biết. Quý Dương ôm lấy nàng eo. Một chút liền đem người bế lên tới, hướng trên lầu đi, muốn chị, cần thiết hung hăng chị. Cũng không cần đi thẩm khả hy nghiêng đầu cẩn thận tự hỏi, có chút thẹn thùng, không biết loại này bệnh được không chị? hảo chị! a, Hôm sau! Thẩm khả hy là bị điện thoại đánh thức, sờ sờ đầu giường điện thoại, đôi mắt đều không mở ra được, uy! Nàng thanh âm có chút khàn khàn, cả người đều vây được không được. Hoa rửa! Kêu một đầu quái kêu một tiếng, thanh âm cực kỳ bén nhọn, nữ nhân thanh âm. Triệu rực! Mẹ nó nữ nhân thanh âm ngươi nghe một chút. Lại là Hàn Diệp cái này. Thẩm Khả hi vẻ mặt không kiên nhẫn, vừa muốn mắng qua đi, kia một đầu nhẹo tiếng nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi cùng Quý Dương là cái gì quan hệ?" Kia chính là Quý Dương di động. Nói xong, Hàn Diệp khai khuyết đại âm thanh, Triệu Dực cũng tò mò dựng lên lốt hai, kết quả Thẩm Khả hi từ kẽ răng bài trừ một chữ, "Lan." Cố làm ra vẻ, "Như thế nào mắng chửi người đâu?" Đô đô đô. Quý Dương từ nào tìm tới cô em nóng bỏng tử. Này ớt ai. Hàn Diệp một chút mặt đen, còn dám mắng chửi người, quá kiêu ngạo. Làm càn. Quý Dương có nữ nhân. Hắn được rồi. Thầm nhất hách uống ngụm trà, giải khát, ai như vậy xui sẹo. Lời này đương nhiên là vui vừa, bất quá Quý Dương bệnh nhiều năm, là thật không hảo ở chung, lại nói, đối phương không phải thích thầm tư kỷ. Đúng vậy, hắn được rồi. Nghe thanh âm thực mệnh mỏi a, giống đại chiến 300 hiệp dường như. Hàn Diệp nhăn lại mày, trộm con ta. Cái gì có ngươi a chẳng lẽ đưa người mà ta triệu dự cười cái quỷ gì hàn diệp muốn đi che lại hắn miệng làm quý ca nghe được lột ra ta ta cảm giác ta đã biết cái gì đến không được bí mật xong đời xong đời quý dương đánh tiểu chính là cái ma ốm đối nữ nhân cũng không có hứng thú xem ra gần nhất thân thể không tồi, còn chơi đến động thẩm nhất hách đem chân đặt lên bàn cũng hảo làm ta cái kia muội muội hết hy vọng quý dương gần nhất có động tác hắn cũng là biết đến tuy rằng đều ở bối mà nhưng động tĩnh không nhỏ Thẩm Khả Hi cúp điện thoại liền chui vào trong chăn, mới không nghe hàn diệp cái gì vô nghĩa, cũng không ý thức được đó là Quý Dương di động. Chờ đến Quý Dương từ thư phòng trở về, đem nàng từ trong chăn bứt ra tới, rời giường. Người nào đó không phản ứng. Không đứng dậy liền tiếp tục giúp ta chữa bệnh. Quý Dương tiến đến nàng bên tai mở miệng, âm cuối có chút câu nhân. Thẩm Khả Hi một chút liền mở to mắt, nhìn hắn kia trường quá mức gương mặt đẹp, da thịt trắng nõn, môi đỏ phím hồng, một đôi mắt đen sâu thẳm. Quý ca ca, ngươi nàng đều phải xấu hổ và giận dữ đến tưởng đâm tường. Khởi vẫn là không dậy nổi. Quý Dương nhếch môi, đáy mắt cũng phiếm thượng cười nhạt. Bệnh trị hết, ngươi không cao hứng sao? Thẩm Khả Hi, nàng không nghĩ tới hắn như vậy phúc hắc. Đúng, chính là phúc hắc. Không nghĩ giúp ta chữa bệnh à? Quý Dương thần sắc một chút giảm đạm xuống dưới. Khả Hi không vui sao? Bộ dáng này, tựa như lúc trước nằm ở trên giường, môi sắc trắng bệch lại ốm yếu, nói chuyện cũng chưa sức lực bộ dáng giống nhau như lúc. Ngự khi đều giống nhau như lúc, không phải. Nàng bản năng phủ nhận, không nghĩ làm hắn thương tâm. Kia không phải đúng rồi, kia Khả Hi tức giận cái gì? Hắn hôn một cái nàng, nghiêm túc hỏi. Xin khí. Thẩm Khả Hi lúc này còn tức giận cái gì? Nàng không tức giận, một chút đều không tức giận. Ta mua phân cơm, cùng nhau ăn. Quý Dương duỗi tay đem nàng buông xuống đầu tóc sau này liêu liêu, mặt mày ôn nhu, làm người trầm mê. Hảo. Thẩm Khả Hi nhìn hắn sắc đẹp, khuất phục. Quý Dương là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, cư nhiên còn có cơ bụng, làn da thật tốt, sao lại có thể tốt như vậy? Nàng không biết xấu hổ thừa nhận nàng ái. Không biết xấu hổ ở biệt thự đãi hai ngày, trở về thời điểm thẩm nhất hách nhìn nàng, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào trên người nàng. Làm gì? Thẩm khả Hi ánh mắt mất tự nhiên lên, tựa như đi ra ngoài yêu đương vụn trộm bị người bắt được dường như. Người thẩm nhất hách đã đi tới, trong tay còn cầm một ly trà, nhìn kỹ nàng mặt, đầy mặt cảnh xuân, ngươi đi đâu? Cái gì đầy mặt cảnh xuân? Không cần nói hiệu nói vượng. Nàng quá lớn, có chút thẹn quá thành giận. Ta nhưng nói cho ngươi, liền tính giao bạn trai, cũng muốn giữ mình trong sạch. thẩm nhất hách nghiêm túc xuất khẩu. Tuy nói cái này vòng loạn, hắn cũng không phải cái gì thủ thân như ngọc người. Nhưng nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Chuyện này xét đến cùng nữ nhân tương đối dễ dàng mệt. Ta không có. Nàng rất ít nói dối, càng thêm chột dạ Đưa ngươi càng ngốc ca. thẩm nhất hách nói dối tay chỉ chỉ nàng cổ áo. Cũng thế, xem ra ngươi cũng buông quý dương, kêu tiểu tử gần nhất thân thể khôi phục đến không tồi, cũng nói bạn gái. thẩm khả hi một chút kéo cao cổ áo, có tật giật mình, khẩn trương hỏi, ngươi, ngươi như thế nào biết hắn nói bạn gái? Hàn diệt gọi điện thoại nữ nhân tiếp, đều mang về nhà, ngươi cũng là nên buông. thẩm nhất hách vô vô nàng bả vai, tính, ngươi cũng nên luyến ái, ca không đúng tay, người hảo là được. Hắn đi phía trước còn ném xuống một câu, năm sau khả năng muốn bội một đoạn thời gian. Chúng ta cùng quý thị cùng nhau đầu tư Tây thành miếng đất kia. Nga. Đó là quý dương cùng nàng nói, muốn lấy lòng đại cứu tử. Hoàn toàn là đưa tiền. Năm sau sơ mười. Này một năm hứa khâm thập phần chú ý, theo hiểu biết, Trương Khả Thê Nhi ngày này đang từ nhà mẹ để trở về. Rất tốt cơ hội, trực tiếp chặn lại. Ca, chờ bọn họ hướng phía Tây tới, có một đoạn đường là không có ca mạ dạng, nơi đó chính là thời cơ. Dịch Nam thành hướng về phía hứa khâm nói. Hứa khâm đôi mắt chầ Lúc này đây, không chuẩn cho ta thất bại Là, nhất định Dịch Nam thành vội vàng bảo đảm Làm thủ hạ lái xe trở về đi Một bên phân pho chặn lại thủ hạ ôm cây lợi thỏ Hai nữ nhân, một cái con một sách Một giây trảo lại đây Trương khả cái kia lão nhân không ký xuống hiệp nghị Hứa khâm tổng cảm thấy đáy lòng không yên ổn Gần nhất kỳ quặc sự tình quá nhiều Hắn ấy lòng bất an Đúng vậy, xem chuẩn bảng số xe Chính là kia chiếc ngăn lại tới Đối Dịch Nam thành hướng về phía trong điện thoại nói, rồi sau đó nhìn về phía hứa khâm, ca, ngăn lại tới, đã bắt được đi, hiện tại cấp trương khả cái kia lão nhân gọi điện thoại. Ấn. Hứa khâm gật đầu. Mộ tứ hợp viện nội. Quý thiếu, ta tiếp cái điện thoại. Trương khả buông chén trà, ngượng ngùng cầm lấy điện thoại, mới ra khẩu, không đợi đến hai câu, cả người ngơ ngẩn, không không không không. Các ngươi muốn cái gì, đừng cử động lao bà của ta nhi tử. Ta không báo nguy, ta không báo nguy. Trương Khả chân ở run lên, sắc mặt trắng bệnh, ta tuyệt đối không báo nguy. Quý Dương buông chén trà, nhữ mày xem hắn, đối phương rõ ràng đều bị dọa tròn váng, biểu tình dại ra nhìn hắn, nhà ta người bị bắt cóc. Bắt cóc. Quý Dương ho khan hai tiếng, xác định là bị bắt cóc. Ta nghe được lao bà của ta thanh âm. Trương Khả tương đối túng, đã bị dọa ngốc. Đối phương muốn bao nhiêu tiền. Quý Dương sắc mặt cũng không tốt, hiện tại ngươi trước bình tĩnh một chút. Không cần tiền. Trương Khả nhìn hắn. Nuốt nuốt nước miếng, hắn muốn ta bán đi ở công ty cổ phần, nói cho ta thị trường giới. Ta lúc ấy nên bán đi, ta nên bán đi, nửa năm trước liền có người muốn cùng ta bán, nghị công ty phát triển thực hảo, không cần bán. Trương Khả vẻ mặt hối hận, lúc này càng không biết làm sao bây giờ. Báo nguy đi. Không thể báo nguy à, lão bà của ta cùng hài tử đều ở bọn họ trong tay, ta biết đối phương là muốn thu mua cổ phần, quý thiếu à, ta xin lỗi. Trương Khả một chút phản bác, đáy mắt dây ruột. Nhìn về phía hắn thập phần ấy nấy. Như vậy thủ đoạn thu mua cổ phần, công ty sợ là muốn nênh đón tình phong huyết vũ. Không trách ngươi, người nhà quan trọng. Quý dương ho khan vài tiếng, nghe được thanh âm cũng không nhất định là thật sự, trước cho ngươi người nhà gọi điện thoại. Hảo hảo hảo, ta cấp đã quên. trương khả vội vàng cầm lấy điện thoại liền đánh. thế tử không tiếp, nhi tử cũng không tiếp, đánh tới nữ nhi thời điểm, bị chuyển được, đối phương hoa một tiếng liền khóc ra tới. ba Chúng ta ở cục cảnh sát có người muốn bắt cóc chúng ta ô ô ô, bọn họ đánh mụ mụ. ven đường có xe cảnh sát tra, phát hiện khác thường, trực tiếp bắt được kẻ bắt cóc ba gã, giải cứu ba người trước. hiện tại đang ở làm ghi chép điều tra. trương khả tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, còn ăn mấy viên thuốc trợ tim, người một nhà đều bị cảnh sát bảo hộ, đại môn không dám đứng ra. bọn bắt cóc bên kia căn định là đòi tiền, không phải cổ phần, bọn họ muốn cổ phần làm cái gì? giả hoạt liền giả hoạt ở trong đó hai người chỉ biết bắt cóc mặt khác cái gì đều biết chủ mưu cắn định là đòi tiền trong nhà có người bệnh nặng nói được qua đi cảnh sát tạm thời không chứng cứ sự tình còn không có giải quyết trương khả một nhà liền vì mệnh gia tốc nguyên bản có di dân kế hoạch chủ động tới cửa đem cổ phần bán cho quý dương quý dương cũng chưa ra tay mua ngược lại là quý lao thái thái mua tới tặng cho hắn danh nghĩa ngại ngại ta muốn như vậy nhiều cổ phần làm cái gì quý dương vẻ mặt không để bụng nói chuyện tùy ý hứa khâm bắt lấy chiếc đua tay thập phần dùng sức Một cái tay khác đặt ở cái bàn phía dưới nắm chặt thành quyền, chương khả sự tình không thành công, ngược lại đáp đi vào một cái huynh đệ. Hắn đã cứu người này mệnh, cũng chỉ có hắn bỏ tù sẽ căn chết không thừa nhận, ở cổ đông trung mua cổ phần cơ bản vô vọng. Nói cách khác, chỉ có thể chờ quý dương chết. Cho ngươi liền cầm, ta một cái muốn nhập quan tài người, lấy tới làm cái gì? Quý lao thái thái nhìn về phía hắn. Ta đây. Không cho nói không may mà nói. Hắn còn chưa xuất khẩu, quý lao thái thái đã trước một bước đánh gãy Quý Dương che miệng ho khan, nào nhi nào nhi, ta là thật không nghi muốn, lại cấp 3%, ta liền càng nhiều. Hứa khâm lồng ngực phát đau, hắn cũng không tin, thật là như vậy vừa khéo. Công ty là người ba ba hợp lại, vốn là nên là người, nhiều ít đều không nhiều lắm, người cổ phần càng nhiều, ở công ty hy vọng cũng lại càng lớn. Quý Lao Thái thái chậm rãi đang ăn cơm, nhẹ giọng nói, ta đây lại đầu mấy bộ địa ảnh. Quý Dương suy nghĩ một hồi, kéo thanh âm, một bộ muốn tán tiền bộ dáng lại đến mấy bộ phim truyền hình. Nếu mất tiền, công ty giá cổ phiếu sẽ ngã, cổ dân sẽ có ý kiến. Hứa Khâm sụ mặt, có chút nghiêm túc. Ta trong tay nguyên thủy cổ, lại ngã cũng sẽ không ta ngã. Quý Dương chậm rãi nâng mí mắt, kéo điều nhi, thật là tức chết người không đèn mạng. Hứa Khâm áp lực tức giận. Tiểu Dương a, ngươi biểu ca nhiều năm như vậy vẫn luôn ở quản lý công ty, có hiện tại thành tích thực không dễ dàng, ngươi này không phải đạp hư ngươi biểu ca tâm huyết. Quý Thiên Mỹ khuyên bảo, Ta vẫn luôn kêu biểu ca không cần như vậy dụng tâm. Quý dương ho khan, hơi hơi tiểu thở phì phò, công ty phát triển chậm một chút cũng không quan hệ, không cần mệt mỏi thân mình. Gần nhất hạng mục ta đều tính toán cùng thẩm gia hợp tác, bánh kem quá lớn một người ăn không hết. Ta không mệt. Hứa khâm nhìn về phía hắn nói, thu hoạch nhiều ít liền trả giá nhiều ít, ta là lãnh tiền lương, người thân mình nếu là hảo lên, ta cũng sẽ yên tâm đem nó giao cho ngươi. Xử lý xử lý hạng mục vẫn là có thể, địa ốc kia một hối. Ta liền giúp biểu ca chia sẻ. Quý dương khí có chút không thuận, lại khụ hai tiếng. Hảo, ngươi không cần mệt, Hứa không trả lời thật sự sẵn khoái. Một cái muốn chết người, dựa vào cái gì cùng hắn tranh. Trong tay có lại nhiều cổ phần lại như thế nào. Mang tiếng quan tài. Người này thân mình liền không cần lan lộn. Quý lao thái thái không quá yên tâm, ở nhà hảo hảo dưỡng. mãi mãi, ngài không phát hiện ta năm nay thân mình hảo rất nhiều, khả năng chính là bởi vì đi công ty tốt nhất ban. Liền hảo rất nhiều. Quý dương đối nàng nói. Thật sự. Quý lao thái thái nửa tin nửa ngờ. Lừa ngươi làm cái gì. Quý dương hống nàng đều có một bộ. Thực mau quý lao thái thái liền không nói lời nào. Nhìn hắn khí sắc hình như là tốt hơn một chút. Đáy mắt đều mang theo cười. Hứa kiều ngược lại lo lắng lên. Nhìn về phía hứa khâm. Hắn lại ở từ từ ăn đồ ăn. Khoe miệng phiếm không dễ phát hiện cười lạnh. Hảo rất nhiều. Xem ra là biết chính mình sống không lâu. Hống lao thái thái. Trước khi chết đi công ty cảm thụ cảm thụ Tác giả có lời muốn nói Về sau nói chuyện khi ta đánh giám Cảm ơn Phát một trăm bao lì xì Ta là nói chuyện không nói tín dụng cam Mễ nhi Ngủ ngon Bi thôi bệnh tiểu thâm tình năm nhị Mười. Quý Dương là cái ma ốm Mấy năm nay cũng chưa như thế nào đã tới công ty Đột nhiên muốn tới tiếp quản địa ốc này một khối. Bố môn người đều là nhân tâm hoảng sợ Chính là ai cũng chưa biện pháp Trương Khả kêu 3% cổ phần hiện tại liền Ở Quý Dương trong tay Trừ cái này ra, hắn còn có quý phụ cấp 8%, tổng cộng là 11%. Từ quý phụ qua đời sau, cổ phần phân tán, hắn chính là lớn nhất cổ đông. Hứa khâm không phục cũng không có biện pháp, hắn mấy năm nay, âm vũ thủ đoạn dùng không ít, cũng gần mua được 5%. Nếu có thể bắt lấy từ đông 6% vẫn là trương khả 3%, chính là 14%. Theo hắn biết, quý lao thái thái trong tay cũng bất quá 4%, lý tư 2%, toàn bộ cấp quý dương cũng mới 14%. Hắn quản lý công ty nhiều năm, chẳng sợ thật sự tranh phong tương đối, quý dương cũng đấu không lại hắn. Bất quá cũng không quan hệ. Cả mạ giặt không chỉ có còn đâu quý dương ở quý gia trong phòng, còn ấn ở hắn văn phòng. Trước kia Bắc giao bên kia cũng có thể nhìn đến, nhưng là giống như hỏng rồi, nơi đó lại không ai đi, cũng không thể nạp lại. Quý dương ăn mặc tây trang, còn tính nhân môi nhân dạng, ngồi ở làm công ghế, tùy ý phiên phiên bên cạnh văn kiện, thường thường ho khan vài tiếng. Nham chán đến độ cầm lấy bút bôi bôi vẽ vẽ thể hiện. Hứa Khâm hừ lạnh một tiếng, ngầm có ý châm chọc. Mà Quý Dương trên giấy họa chính là một con không thành bộ dáng sói sám, mà này chỉ sói sám, sẽ bị bên cạnh tiểu bạch thỏ, một chút một chút, gặm đến cha đều không dư thừa. Quý Dương làm việc phong cách cùng Hứa Khâm không giống nhau, Hứa Khâm thích cường thế thả dùng một ít thủ đoạn ở sự nghiệp thượng, so sánh với dưới, Quý Dương quản lý phương pháp liền rất ôn hòa. Gần nhất cùng thẩm gia hợp tác rất nhiều, nhân ra chính là gắng đạt tới ổn, quý phụ lưu lại tiền tiêu không xong có thể có biện pháp nào? Buổi tối, thầm ra mấy khẩu người ở trên bàn ngồi ăn cơm. Thầm khả hy là không muốn trở về, xe đều chạy đến Bắc Giao, nàng ngày mai muốn cùng Quý Dương đi giữ rội bên kia Bình Nguyên. Năm trước đều ước hảo, hôm nay buổi tối đi sửa sang lại hành lý. Thiệu trí mấy ngày nay giống như ở đi công tác. Có hay không cùng ngươi liên hệ? Thầm phụ ở trên bàn cơm hỏi thầm tư kỳ. Hôm nay gọi điện thoại. Thầm tư kỳ nhỏ giọng hồi. Vậy là tốt rồi, thiệu trí cũng không nhỏ, thiệu lao thái thái thân thể không tốt. Thúc dục hắn kết hôn đâu, ngươi cũng muốn hảo hảo nắm chắc." Thẩm phụ gật đầu. Gà đi vào liền hưởng phúc. Thẩm lão thái thái nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, về sau cũng không cần quên nâng đỡ một chút trong nhà. Thẩm Tư Kỳ không biết hồi cái gì, kéo kéo khóe miệng cười. "Đỡ không đỡ khác nói, nàng quá nàng." Thẩm nhất hách uống canh, mỗi ngày nhắc mãi Thiệu gia, công ty lại không phải thiếu cái này đơn tử liền sẽ chết. Như thế nào nói chuyện đâu?" Thẩm phụ trầm giọng, nhưng lại chưa từng có phân giáo huấn. Hắn còn không phải là vì cái này ra, vì thẩm nhất hách có thể đem công ty mở rộng. Nhưng đánh đổ đi, chúng ta hôm nay mới vừa cùng quý gia ký hợp đồng, Tây Thành bên kia đến làm 3 năm, đông lộ bên kia đến ra công đổi 2 năm, mấy năm gần đây nội, chúng ta đều vội thật sự. Thẩm nhất hách chậm gì gì ở ăn cơm. Kia quý gia kia tiểu tử, về sau nói không chừng liền. Ba, ngươi chú hắn làm gì? Mấy năm nay không phải sống được hào hảo. Thẩm khả hy một chút ném cái muỗng, đen mặt chẳng sợ quý dương hiện tại thân thể càng ngày càng tốt nàng cũng không thích người khác nói như vậy hắn nói còn không thể nói thầm phụ cảm thấy rơi xuống mặt mũi lại bị thẩm nhất hách đánh gãy lời nói không ảnh sự tình mỗi ngày để cái gì phải gả ai liền gả ai vạn nhất bị truyền ra bán nữ nhi ba người đảm đương đến khởi sao ta đảo cảm thấy huynh đệ tình đáng tin cậy nhiều thẩm nhất hách cảm thấy có thể cùng quý gia hợp tác tất cả đều là bởi vì hắn cùng quý dương huynh đệ tình đối phương nhường lợi thầm phụ còn muốn nói cái gì lại không thể nào phản bác, chỉ có thể nghỉ ngơi thanh. thẩm nhất hách này cũng coi như bản lĩnh. thẩm lao thái thái cái gì cũng đều không hiểu, cũng chỉ có thể câm miệng. thẩm tư kỳ cái miệng nhỏ đang ăn cơm, dư quang nhìn về phía thẩm khả hi bên kia, người khác không biết, nhưng nàng cảm thấy khả năng cùng thẩm khả hi có quan hệ, quý dương khả năng cùng nàng ở bên nhau, đấy lòng có chút cái gì, nàng cùng tiểu trì thường xuyên cãi nhau, nào đến tối bụi, nàng thương tâm muốn chết, dĩ vãng đều sẽ cấp quý dương gọi điện thoại. hiện tại Chỉ có thể khống chế không đánh. Chính là nàng không bằng hữu, có đôi khi thật sự thực bất lực. Sau khi ăn xong, thẩm khả hy lại phải rời khỏi, bị thẩm nhất hách gọi lại, hắn ngắm nàng liếc mắt một cái. Ninh mày kiếm, muốn đi đâu đâu? Cứ như vậy cấp. Còn có, vì cái gì thỉnh năm ngày giả. Muốn đi đâu? Hắn phát hiện cái này mội mội, càng ngày càng lén lút. Quá khả nghi. Liền muốn đi chơi chơi. thẩm khả hy nhìn hắn một bộ nghiêm túc bộ dáng, cũng kéo xuống mặt, làm gì? Thẩm Vấn Phạm Nhân. Đi đâu chơi? Cùng ai đi? Thẩm Nhất Hách bị mắt, đi phía trước đi rồi một bước, ép hỏi. Ta một người, đi trước dữ dội, mặt sau khả năng muốn đi nhảy cực đi. Thẩm Khả Hy tùy tiện nói lung tung, còn đối thượng hắn tầm mắt, ta mau hầm hực, muốn đi đi một chút, trước hai năm ta liền không nghỉ ngơi. Lại làm sao vậy? Cùng cái kia nam chia tay. Thẩm Nhất Hách nói xong, chấm khuôn mặt, ta liền nói, không cho ngươi ca xem qua, không đáng tin cậy. thẩm khả hy không hồi Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Hắn tăng thêm âm điệu, còn tay chân khoa tay múa chân, từ một cái hô ra tới, nhảy đến một cái khác hố, đồ cái gì. Ca ngươi hảo bà tám. Thẩm khả Hi ném xuống một câu, cho hắn lưu lại một tiêu sái bóng dáng. Ta thẩm nhất hách không phục, hắn như thế nào bà tám. Bác dao. Thẩm khả Hi dừng lại xe, mở cửa đi vào tới, phung mẹ liền ở một bên chờ nàng, còn hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng không hiểu ra sao, hướng trong phòng khách nhìn nhìn. Quý Dương đang ngồi ở trên bàn cơm, trước mặt còn phóng đồ ăn. Ngươi còn không có ăn cơm sao? Nàng đem bao đưa cho phùng mẹ, đi qua. Quý Dương ngẩng đầu xem nàng, không nói chuyện. Nào kiêu kính lại nổi lên. Một hồi không phải muốn uống dược sao? Phùng mẹ, dược ngao sao? Thẩm khả Hi nghiêng đầu hỏi. Cái này dược hiệu quả hảo, quý Dương thân mình khôi phục thật sự mau, đó là một ngày đều không thể trì hoãn. Thẩm tiểu thương, ngao đi lên. Phùng mẹ vội vàng hồi, theo sau rời đi. Ta mẹ làm trở về, người trong nhà đều ở, nàng gần nhất không phải đau đầu sao. Ta cũng trở về nhìn xem. Thẩm khả Hi chủ động cùng hắn giải thích. Chạm vạng thời điểm, quý dương cho nàng gọi điện thoại hỏi nàng ăn cái gì, nàng nói sáu cái đồ ăn, muốn tới thời điểm lại hồi thẩm ra đi. Lúc ấy nàng cùng hắn giải thích, còn tưởng rằng hắn dễ nói chuyện thật sự, không nghĩ tới sinh khí. Lại đây, quý dương ngước mắt xem nàng, sáng ngời mắt đẹp hơi hơi mị mị, xinh đẹp ra mặt sinh khí vẫn là như vậy xinh đẹp. Mỹ nhân chính là Mỹ nhân. Ta ở nhà cũng không ăn no, cùng nhau lại ăn chút. Thẩm khả hi nói hoạt động bước chân đi qua đi, ở hắn bên người vừa muốn ngồi xuống. Lại đây. Hắn lại nói một tiếng, thần sắc không vui. Mỹ nhân sinh khí, còn ho khan hai tiếng, thẩm khả hi tâm can đau, nào dám chỉ hoãn. Vội vàng lại hướng hắn bên người đi. Mới vừa đi đến, quý dương lôi kéo, nàng liền ngồi đến hắn trên ủi. Thẩm khả hi đã bị dọa một lát, rốt cuộc bị ôm thói quen. Thân mình ngồi ổn lúc sau duỗi tay hoàn thượng hắn cổ, nhìn hắn mặt, tuyết da con mắt sáng, lông mi thon dài, mũi cao thẳng, môi mỏng mềm lại tế hoạt, bề ngoài cốt sinh đến thật tốt. hơn nữa, trên giường thời điểm, thẩm khả hi, ta muốn sinh khí. quý dương cặp kia mắt đen bính ra ánh lửa, một chút liền trở nên hung ba ba. kia quý ca ca không cần sinh khí, được không? thẩm khả hi nói còn vươn đôi tay, phùng hắn mặt, làn da mềm ấm nhập ngọc, mỹ đến trước người mắt, nàng tâm ngứa. tay. Quý Dương tầm mắt đi xuống liếc xéo, lời nói lại chấm hai phần, đem hắn đương món đồ chơi. Tay lãnh. Thẩm Khả Hi nói hướng trên mặt hắn lại sờ sờ, có điểm giống cái háo sắc tú bà, còn nịnh nọt mỉm cười. Ta đều không lạnh ngươi lãnh. Quý Dương tử kẽ răng bài trừ một câu. Chính là lãnh, sờ sờ liền không lạnh. Nang mắt dày, lại buông tay đi ôm hắn, hướng trong lòng ngực hắn trốn. Trên người hắn hơi thở làm người châm luân, thân thể thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, kỳ thật mị hoặc thật sự. Một hồi cho ngươi sờ ăn cơm, quý dương hít sâu mấy hơi thở, đem nàng đặt ở trên eo tay kéo khai. nga, thẩm khả hy chuẩn bị từ trên người hắn xuống dưới, bị người gọi lại, liền ngồi. thẩm khả hy nhìn hắn ngạo kiều biểu tình, lại nhìn nhìn hắn hơi mang mị thái mặt, cuối cùng khuất phục. nàng nghiêng như người, hầu hạ nhà nàng ngạo kiều đại mỹ nhân ăn cơm. mỹ nhân ngón tay thon dài bắt lấy chiếc búa, thong thả ung dung đang ăn cơm, tự phụ thật sự, lộ ra tới nửa thanh cổ, trắng non kiều nộn, cánh môi phím hồng, ăn rất ngon. Nàng biết. Nàng thèm. Ngươi ăn mau một chút, không đói bụng sao. Thẩm khả hi nuốt nuốt nước miếng, hơi mang thuốc rủ. Không đói bụng. Quý dương uy nàng ăn khối gà đinh, chậm gì gì xuất khẩu, ăn nhiều một chút, một hồi đói bụng cũng không có biện pháp. Ăn nhiều điểm, thể lực mới hảo. Môi hồng răng trắng, lúc đóng lúc mở, thẩm khả hi miệng khô. Cơm không thể ăn, thèm hắn thân mình là thật sự, tuy rằng kỹ thuật nàng thực đồ ăn, nhưng vẫn là mỗi một lần đều nhào lên đi. Quý dương loại này Mỹ đều không ở bên ngoài, không đều Mỹ, đáng chết làm người nghiện, Mỹ đến làm người trong xương cốt phát to. Vậy ngươi ở ăn chút? Thẩm khả Hi gật gật đầu, cho rằng hắn tưởng ăn nhiều chút, kết quả nhân ra thường thường nguy nàng. Thẩm khả Hi phối hợp, bắt lấy hắn đặt ở nàng muốn thượng một bàn tay thưởng thức. Ngón tay nhỏ dài mềm yếu, móng tay tu đến sạch sẽ, bạch đến có thể nhìn đến tinh tế mạch máu, cùng tay nàng so sánh với lại đại nàng một vòng. Đứng đua, một hồi có đến chơi. Quý Dương ngư ý không rõ tới một câu, lại tiếp tục uy nàng. Thẩm khả Hi quay hàm phình phình, dựa vào trong lòng ngực hắn, thất thần nghe. Ăn no sao? Ấn. Đã sớm no rồi, hắn còn không no. Vậy là tốt rồi. Quý Dương nhẹ nhàng liền đem nàng bế lên tới, hướng trên lầu đi. Chúng ta thu thập chút cái gì? Mang chút cái gì? Người nào đó còn không biết nguy hiểm, nghiêng đầu cùng hắn nói chuyện thiếm. Ta ngày mai dậy sớm thu thập. Thẩm khả Hi còn không có nghe minh bạch. Hai người tiến phòng ngủ, môn đã bị khóa trái, nàng bị người đặt ở trên giường. Tới rồi sau nửa đêm, nàng cũng cảm thấy ăn no thật sự hảo quan trọng. Ngay kế, phi cơ là giữa trưa 11 giờ thập phần phi cơ, thẩm khả hy là bị người tính chuẩn thời gian từ trên giường kéo tới, khiếp mắt ôm quý dương. Còn không có thu thập hành lý, ta đổ vật còn không có mang. Nàng gọi hắn, thanh tuyến mơ hồ. Mang theo, quý dương một tay ôm nàng, một tay đẩy một cái dương hành lý lớn, đi trước sân bay ba cái rơi rở phi cơ, thậm khả hi ôm hắn ngủ đến sắp xuống phi cơ mới hoàn hồn, còn gối bờ vai của hắn đâu, trên người che lại thảm. Quý ca ca lệnh hay không? Nàng nói muốn đem thảm cho hắn cái. Quý dương lắc đầu, hoàn hồn. Nàng hai bị hiệp sinh kiều, nhắm miệng không nói chuyện, tiếp tục ôm hắn cánh tay, lười biếng dựa vào hắn trên vai. giữ dội ở vào hợp dương tỉnh, bình nguyên mở mang, ở như vậy địa phương, tự nhiên cũng liền kinh tế không phát đạt, lấy cây nông nghiệp mà sống. Khoảng cách tỉnh lỵ có hơn 400 km, tháng ở tự nhiên cảnh quan mê người, sẽ có rất nhiều du khách leo núi thiệp thủy mà đến. Địa phương không có gì khách sạn lớn, hoặc là là tiểu khách sạn, hoặc là là gần nhất mới hứng khởi dân túc. Quý Dương Đinh chính là một nhà dân túc, ở nông thôn một cái sân, trong viện có ao nhỏ hợp cùng đỉnh hồng gió, còn loại rất nhiều hoa rau quả đồ ăn. Hai người đi vào thời điểm đã trời tối, bị đưa tới phòng, thẩm khả Hi liền mệt nằm liệt. Nàng mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn sửa sang lại hành lý. Hắn thu thập nàng liền tới sửa sang lại, như vậy công bằng. Lại nói, Quý Dương cũng không thể mệt nhọc. Kết quả tới rồi phong liên nằm ở, vẫn là Quý Dương đem áo ngủ cho nàng, ta đem nước ấm thả ra, đi tắm rửa. Thẩm Khả Hi lắc đầu. Thẩm Khả Hi, ngươi dám? Có thói ở sạch mỹ nhân mặt đen. Nàng là thật dám, ở trên giường chở mình. chiều hắn duỗi tay, vậy ngươi ôm ta liền đi. Quý Dương lại như thế nào khi dễ nàng, đều không mang theo sợ. Ai kêu hắn lớn lên đẹp? Quý Dương hô hấp thô nặng hai phần, đi lên trước đem người chạy lên, hai người cùng nhau đi và hồi lâu cũng chưa ra tới. Nói dễ nghe một chút là đi du lịch, năm ngày thời điểm, liền ngày hôm sau cái kia buổi chiều đi Bình Nguyên, ngày thứ tư cái kia buổi sáng đi đi bộ cái kia Nguyên Thủy Cổ Trấn, còn lại thời gian đều ở dân túc. Không đúng, thật sự dân túc trên giường. Chờ đến trở về ngày đó, Thẩm Khả Hi chính ghé vào trên giường, tay chống cằm, nhìn Quý Dương ở thu thập hành lý. Cái kia nước tẩy trang. Ngươi muốn bỏ vào đi, không thể xái ra tới. Lần sau không cần mang lớn như vậy bình. Trong ngăn kéo có lữ hành trang. Nàng tiều góp chân nhỏ nói, trên mặt còn mang theo chút tiểu mị. Quý Dương vụng về ở thu thập, tắc không đi vào, táo bạo đến muốn ném vào thùng rác, rồi sau đó lại nhịn xuống tới, dùng túi lung tung bao lên, lên thay quần áo đi sân bay. Hắn lần thứ ba ngẩng đầu nói, lại không đứng dậy liền chính mình thu thập. Ta đều không nghĩ. Thẩm Khả Hi từ trên giường đứng lên, đóng lại chân liền đi xuống tới. Đi đến hắn phía sau, túi người xuống dưới dán ở hắn phía sau lưng, một bên ôm, mặt đáp ở hắn trên vai, nhả khí như lan, tới câu, không cần. Nàng con ăn mặc tơ lụa váy ngắn áo ngủ, khoác tóc đẹp, vô lực tay hơi hơi ôm hắn, đem đầu hướng phía trước đấu, quý dương hô khẩu khí, đem bên cạnh quần áo tiếp tục hướng trong trang, không cần ta có biện pháp nào. Ngươi chính là ta tiểu tổ tông. Thầm khả hi mặt mày hớn hở, nghiêng đầu thân hắn phía bên phải khuôn mặt tuấn tú, vậy ngươi là ta đại mỹ nhân có thể mê tiến tâm khảm cái loại này, quý dương, hắn một tay đẩy hành lý, một tay lôi kéo thẩm khả hy đi ra ngoài. dân túc lao bản là trung niên phụ nữ, đưa bọn họ một hộp trong viện loại tiểu cà chua. trên đường đường trái cây, cảm ơn. thẩm khả hy tiếp nhận tới, nhìn hộp tiểu cà chua, này hình như là hoang dại trùng loại, tròn xoe, không khách khí. dân túc lao bản cười mỉm mắt, thường thường còn nhìn lén quý dương hai mắt, nếu không phải hắn tự phụ khí thế, trường như vậy đẹp là chính là phải làm tiểu bạch kiểng. Nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, lão bản thở dài, hiện tại người trẻ tuổi nha, ra tới du lịch đại bộ phận thời gian đều đại phòng lạc. Tới rồi trên xe, Thẩm Khả hi mở ra hộp, ăn cái tiểu cà chua, cảm thấy ăn ngon, nhéo lên một cái đặt ở hắn bên miệng. Toăn. Hắn nhíu mày, quay mặt đi, đối loại đồ vật này không cảm mạo. Ngọt. Nàng cương điệu mở miệng, còn cắn trong miệng tiểu cà chua một ngụm, cả khuôn mặt liền đi theo nhăn lại tới, đem quý dương độ cười. Nàng hướng trong miệng hắn tắc, đụng tới hắn kiểu mềm cánh môi. Lại thò lại gần nhanh chóng hôn một cái, phù hợp lại ngồi xong. Quý Dương thấp thấp cười thành, vẫy qua một bàn tay, đem tay nàng đặt ở lòng bàn tay, theo sau biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Thẩm Khả Hi du mắt, từng viên ăn tiểu cà chua, khoe miệng cũng gõ rất thượng tiểu. đều nói thích không thích hợp ở bên nhau hai người, đi một lần du lịch liền biết. Quý Dương tuy rằng bệnh tiểu, ngẫu nhiên còn có điểm tiểu tính tình, nhưng vẫn là có thể đem nàng chiếu cố rất khá. lớn lớn bé bé sự tình hắn đều có thể an bài thỏa đáng thậm khả hy phụ trách đương hắn cái đuôi nhỏ là được. Toàn bộ hành trình xuống dưới, hai người cảm tình tự nhiên thăng ôn không ít. Dính ở bên nhau bao lâu đều không nhị. Thứ giữa tháng tuần, Quý Dương bỏ vốn chủ bị điện ảnh cùng phim truyền hình đang muốn bắt đầu quay, trong đó tam bộ là chính hắn bỏ vốn, hai bộ là công ty cùng thẩm gia hợp tác bỏ vốn. Tam bộ phép drama, một bộ phim truyền hình cùng một bộ điện ảnh. Đồng thời, triệu dược đầu tư trò chơi sinh động, trong đó còn có một khoảng cả nước lửa nóng tay du. Trong lúc nhất thời. Mỗi ngày hút bạc. Không tồi sao, anh em thêm vào đầu tư." Hàn Diệc trong tay cầm chén rượu, dựa vào trên người hắn. "Công ty có tài chính." Triệu Dực cự tuyệt. "Ai, có tiền không cùng nhau kiếm có phải hay không?" Hàn Diệc đem một bên níu đuổi tới một bên, ngồi xuống chuẩn bị hảo hảo nói. "Người phía trước đều không xem trọng, Quý Dương ca đầu tiền, hiện tại hắn chiếm cổ 30%, phía trước ngươi chết đi đâu vậy?" Triệu Dực liếc mắt hắn. "Quý ca đầu tiền?" Hàn Diệp đột nhiên nhìn về phía Quý Dương, đối phương chính dựa vào trên sofa, tay chậm rãi dong đưa đến rượu, hắn kinh ngạc, khi nào đối trò chơi cảm thấy hứng thú? Hắn đều tiến quân phim ảnh cung điếu, người gần nhất không như thế nào chú ý hắn đi. Thầm nhất hách cười khẽ. Trộm con ta. Hàn Diệp trừng lớn mắt, không chỉ có trộm con huynh đệ giao bạn gái, còn trộm con huynh đệ kiếm tiền. Vừa mới dứt lời, Quý Dương cầm lấy trên bàn đầu phộng liền ném lại đây, "Lạnh thanh, ta dùng con ngươi." Hàn Diệp duỗi tay tiếp được. Mở ra đem đậu phộng viên hướng trong miệng phóng, gần nhất hắn chơi đến quá hải. Người gần nhất thân thể không tồi a bác sĩ nói như thế nào? thẩm nhất hách nhìn về phía Quý Dương, mở miệng rò hỏi. Còn lại hai người cũng nhìn về phía hắn. hảo đến không sai biệt lắm, chỉ tiêu dần dần khôi phục bình thường. Quý Dương nhẹ nhàng bâng cơ. Nghe vậy, còn lại ba người đầu tiên là hơi giật mình, theo sau nói, thiệt hay giả. kia thật tốt quá. Bằng không ta có như vậy nhiều tinh lực đi lan lộn. Quý Dương ngữ khí khinh phiêu phiêu, lại nhấp một ngụm rượu. Xách, đại hỉ, uống một chén. Hàn Diệp đứng dậy lại khai bình rượu tây, thuận miệng nói: nghiên cứu chế tạo ra tân dược. Như vậy hữu hiệu. Không phải, là ngừng phía trước dược. Quý Dương vừa ra khỏi miệng, ba người động tác đều sửng sốt, nhìn hắn mặt vô biểu tình mặt. Hàn Diệp dẫn đầu mắng, câu thô tục, hứa khâm cái tia quy tôn tử. Trời ám chiêu. Không biết. Quý Dương tiểu song điệp, lại uống một ngụm rượu. Thảo, Hàn Diệc buông rượu. Đấy mắt phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền đi đem hứa khâm sách lại đây tấu một đốn. Hứa khâm quản công ty nhiều năm như vậy, căn cơ thâm, sau lưng khả năng cũng thu mua chút cổ phần, người vẫn là muốn vững vàng. Thẩm nhất Hách nghĩ đến tương đối sâu xa. Ta biết. Quý dương gật đầu. Căn cơ bao sâu đều có thể lộng chết hắn. Hàn diệt hư lệnh, một chút uống lên một chén rượu, tiểu gia liền không mang theo sợ. Uống xong, hắn lại đổ một ly, lại cấp quý dương thêm điểm, nhìn về phía Thẩm nhất Hách, đúng rồi. Hôm nay Khả Hi cái kia nha đầu như thế nào không có tới. Quý Dương ca có bạn gái, nàng không nghĩ tới. Triệu Dực trêu chọc, ta không nói cho nàng. Đi mua đồ vật. Thẩm Nhất Hách cùng Quý Dương đồng thời xuất khẩu, làm Hàn diệt cùng Triệu Dực lên ngốc, nếu là hai người lời nói trình tự đảo ngược còn có thể giải thích thông. Giống như không đúng chỗ nào. Thẩm Nhất Hách khẩn nhíu mày đầu, nhìn về phía Quý Dương, hắn như thế nào biết Thẩm Khả Hi đi mua đồ vật? Hai người khi nào liên hệ? Thức mau, hắn sẽ biết. Ghế lô môn lại lần nữa bị mở ra. Thẩm Khả Hi đi đến, nàng vừa lúc nhìn đến Quý Dương ở uống rượu, trực tiếp đi qua đi liền đem ly rượu đoạt lấy tới, nhẹ mắng một tiếng, ngươi lại uống rượu. Tức khắc, không khí có trong nháy mắt đọc lại, Hàn Diệc đều sợ Quý Dương phát hỏa, vội vàng tiến lên khuyên, không uống mấy khẩu, Quý ca thân mình khôi phục khá hơn nhiều, chúc mừng. Chúc mừng cái gì chúc mừng? Không phải còn muốn uống nửa năm rượu sao? Ta muốn sinh khí. Thẩm Khả Hi một chút đem ly rượu đặt lên bàn, lực đạo còn không nhỏ. Hàn Diệp hít hà một hơi, Thẩm Khả Hi giống như quản được có điểm khoan, hắn đã chuẩn bị khuyên bảo Quý Dương, kết quả nhân ra sờ sờ cái mũi, chột dạ đem mặt hướng một bên sườn. Thành thật ai mắng? Hắn cùng triệu dục cằm muốn rớt đến trên mặt đất, "Này này này, a, không uống." Quý Dương còn xuất khẩu một câu, hơi có chút chịu thua. "Không cần cho hắn rót rượu." Thẩm Khả Hi rời đi mục tiêu, mắng Hàn Diệp vài câu, đối thượng thẩm nhất hách hắt trầm tầm mắt, nàng ánh mắt né tránh hai hạ, "Ca ngươi cũng ít uống rượu." Uống rượu thương gan. Thẩm Nhất Hách nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Quý Dương, một chữ một chữ từ Hàm Giang phụng tràn ra tới, "Ngươi bạn trai?" "Thực hảo." Không nói một tiếng con hắn. Thẩm Khả Hi không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, vốn đang tưởng nhiều giấu giếm một đoạn thời gian, nhìn đến Quý Dương uống rượu, nàng liền không nhìn xuống. "Ta vị hôn thê." Quý Dương nhìn thẳng hắn. "Ngoa tào." Hàn Diệp bưng chén rượu cùng Triệu Dực ngồi ở cùng nhau, nhìn hai người giao phòng, Tiểu Tâm Can nhảy múa. Ta nói ngày đó trong điện thoại thanh âm vì cái gì có điểm quen thuộc, Nguyên Lai. Like. Nghe vậy, Thẩm Nhất Hách mặt càng đen, thuế lợi tầm mắt bắn thẳng đến Thẩm Khả Hi. Nàng không dám nhìn. Quý Dương đem nàng kéo đến bên người, nhìn về phía Thẩm Nhất Hách, Hàn huyên tới câu, "Ca, về sau nhiều chỉ giáo." Ta hắn một chút biến sắc mặt, Thẩm Nhất Hách cũng chưa phản ứng lại đây, có chút tức muốn hộc máu, "Ca cái gì ca? Công ty sự tình, có phải hay không ngươi đều là người một nhà, là muốn hợp tác." Quý Dương nói được nghiêm trang mặt không đổi sắc, Hàn Dược, Triệu dực. Quý Dương là như thế nào có thể làm được như vậy thông dong bình tĩnh? Bọn họ là ở bội phủ, trước kia không phải không phản ứng sao? Quý Dương, ngươi này liền không đủ huynh đệ, nàng là ta muội, lấy nàng đương bất luận cái gì tấm mộc đừng trách huynh đệ không đến làm. Thẩm Nhất Hách nói được nghiêm túc, Khả Hi không có như vậy nhiều cảm tình trải qua, nàng, kia vừa vặn ta cũng không có. Quý Dương tiếp tục cười thầm nhất hách nhìn tinh tế hồi tưởng thẩm khả hi trong khoảng thời gian này hành vi cảm thấy xong rồi đơn giản đâm thủng giấy quý dương ngươi chính là thích thích khả hi cho nên tích mệnh cũng sẽ hảo hảo đoạt lại tài sản ta sẽ làm nàng quá tốt sinh hoạt cho nàng ta có thể quý dương đánh gậy hắn nói lời nói thực nhẹ nhưng là tự tự rõ ràng ngươi ca thẩm khả hi bất mãn chúng ta đều ở bên nhau đã lâu ngươi làm gì giống hỏi phạm nhân giống nhau đã bao lâu Thầm nhất hách ánh mắt sắc bén. Nửa năm. Lời này là quý dương hồi. Nửa năm. Thầm nhất hách một chút đứng lên, ghế lô nội một chút tràn ngập khói thuốc súng, triệu dực cùng hàn diệt lẫn nhau đưa mắt ra hiệu đi khuyên. Hắn vốn di tưởng cấp thẩm khả hy thảo cái cách nói, kết quả đâu. Nhân gia còn cảm thấy bị khuất quý dương, làm sao vậy? Ta đáp ứng quý ca ca cầu hôn, chờ hắn thân mình hảo một chút chúng ta liền kết hôn. Hắn thân thể còn không có hảo, không cần hung hắn. Nói xong nhân gia còn lôi kéo quý dương đi rồi thẩm nhất hách đều phải tức giận đến phun một kilogram huyết theo đồng đội chính là nàng như vậy tức giận đến ở phát run triệu dực cùng hàn diệc khiếp sợ qua đi vội vàng đi khuyên hắn thẩm nhất hách hàm răng cắn đến cả băng đạn vang, cầu hôn cầu hôn thành công cũng cưới không đi hắn tức giận đến một đêm không ngủ ngày hôm sau quý dương chủ động tới tìm hắn nam nhân chi gian nói chuyện với nhau huy khởi nắm tay tới một đốn lại nói kết quả hắn cư nhiên đánh không lại quý dương Nhưng nhân gia cũng không đánh hắn, chỉ là phòng vệ, chờ đến hắn đánh mệt mỏi, cuối cùng một quyền không phòng, thẳng đánh ngực. Quý Dương lui về phía sau vài bước, che lại ngực ho khan. Cố ý, thầm nhất hách vẫn là có điểm lo lắng, rốt cuộc gia hỏa này đánh tiểu thân thể liền không tốt, bị thương thầm khả hi còn không được tới tìm hắn liều mạng. Hắn lại nhìn nhìn Quý Dương, cấp câu lời chắc chắn, người rốt cuộc được chưa? Quý Dương khỏe miệng cứng đờ, cái gì? Rốt cuộc được chưa? Gả qua đi sống thủ tiết ta. Đây mới là thẩm nhất hách lo lắng vấn đề, đường quang bảo mệnh à, thăng vì nam nhân, ngươi nói ngươi. Câu nói kế tiếp hắn không nói, chính mình lĩnh hội. Quý dương mặt như lợn gan, hắc mặt quay đầu liền đi, thí lời nói đều bất hòa hắn nhiều lời một câu. Thẩm nhất hách đứng ở tại chỗ, nếu mày suy nghĩ sâu xa, nghĩ trăm lần cũng không ra, này rốt cuộc là hành, vẫn là không được. Tình yêu bị biết, tụ hội thời điểm liền không cần lại có thể giấu giếm, thẩm nhất hách tuy rằng sẽ thường thường hận sắt không thành thép mắng nàng nhưng cũng tính tiếp nhận rồi. Chủ yếu là Quý Dương cấp tài nguyên thật nhiều. Hợp tác nhường lợi, đấu thầu lộ chân tướng, yếu điệu ra. Nửa bán nửa đưa có thể chứ. Muốn nơi sân. Miễn phí. Đại cứu tử là cái không có khí, nhìn hai người thành đôi nhập đối, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hứa Khâm thật lâu không quản Quý Dương bên này, Dịch Nam thành trông giữ công ty gần nhất liên tiếp bị đoạt tài nguyên, phía trước công trường xảy ra chuyện sự tình còn bị nhảy ra tới. Kiến tụng quân thân Sớm chút năm, địa ổ công trình này một khối không thấy quảng tư nghiêm, công trường xảy ra chuyện đều là lấy tiền bãi bình, đuổi tiến độ tất nhiên có việc cố, tử thương rất nhiều người, đều là qua loa bồi vài vạn xong việc. Dịch Nam thành ban đầu liền không quen nhìn Hứa Khâm, cuối cùng cuốn tiền trốn chạy. Chờ đến Hứa Khâm lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Quý Dương trên người khi, nhân gia đã bắt tay rồi đến hắn địa phương. Có một bộ web rạ mạ là biên chụp bên cạnh ánh, căn cứ vong hưu phản ánh tình huống viết lại cái bản, không nghĩ tới mới bá 10 tập liền lửa lớn. Một khắc bộ ra tới treo lơ tuyên truyền hiệu quả cũng phi thường hảo. Cổ đông xem trọng quý dương, thậm chí có người đề nghị làm hắn làm tổng tài, rốt cuộc hắn cổ phần nhiều nhất, hoàn toàn có thể tiếp quản công ty. Bất quá là mấy bộ kịch, tiền cảnh rất khó nói, nếu là thật có thể quản hảo, ta cũng nguyện ý thoái vị. Hứa khâm đã có điểm nhịn không được. Duy chỉ quý dương kia mấy cái lao bất tử, chính là quý phụ năm đó thuộc hạ. Nhiều năm như vậy, còn giúp cái kia ma ốm. Quý thiếu tiếp quản địa ốc này một khối tới nay đầu tư mấy khu đất ánh mắt độc đáo, hiện giờ đều trứng gấp đôi. Cùng năm đó phụ thân hắn một cái dạng, nay công ty là quý tổng năm đó đi bước một sáng lập lên, người nhà họ quý có kinh thương bản lĩnh, hứa khâm gắt gao cắn răng, nói cách khác, hắn không phải người nhà họ quý, ở cái này công ty bao lâu đều là một cái người làm công, hắn thu liệm đáy mắt tâm wan, cười nói, trần tổng lời này ta tán đồng, chính là tiểu dương thân mình từ nhỏ liền không tốt, ta cũng là sợ hắn mệt nhọc, ta thân mình khôi phục không sai biệt lắm. Bác sĩ nói chỉ tiêu su gần bình thường. Ngồi ở phía dưới quý dương nhẹ giọng xuất khẩu. Hứa khâm sắc mặt bột biến, có chút không tin. Sao có thể bình thường? Biểu ca đây là cái gì biểu tình? Ta nói thật, thay đổi thảo dược ăn nửa năm, không sai biệt lắm. Quý dương cười. Hứa khâm nhìn hắn, vẫn là không tin, chính là quý dương đang ngồi ở ghế trên, đôi tay giao nhau, tinh thần hảo thật sự, nhìn về phía trần đồng sự, trần đồng sự để mắt ta là vinh hạnh của ta. Bất quá hiện tại biểu ca tiếp quản công ty khá tốt, ta tạm thời không có tiếp quản tính toán. Quý thiếu, biểu ca so với ta có năng lực, ta thân mình sinh bệnh nhiều năm như vậy, chưa từng có nhiều đi tiếp xúc công ty sự tình, khả năng muốn cô phụ các vị đồng sự kỳ vọng cao. Quý dương cười nhạt, thập phần khiêm tốn. Một cái liều mạng ôm quyền, một cái khiêm tốn thoái thác, so sánh với dưới, ai càng chọc người hỉ. Theo sau, quý dương lơ đãng là người truyền gia Lý Tư đã cầm trong tay chỉ có 2% cổ phần cho hắn. Quý Lao Thái Thái cũng cho hắn 4%, trong tay hắn cổ phần, bên ngoài thượng đã có 17%. Hứa Khâm chẳng sợ lộ ra chính mình trong tay thu mua 5%, cũng xa xa không phải Quý Dương đối thủ. Mà hắn đầu tư kịch, đang ở xa xa không ngừng cấp công ty mở ra một cái tân phát triển lĩnh vực. Một cái lợi nhuận cực đại, phát triển không gian thật lớn lĩnh vực. Cổ đông đại hội lại một lần triệu khai, chủ yếu là về Hứa Khâm cùng Quý Dương ai làm tổng tài vấn đề, Hứa Khâm cùng Quý Dương ở ngoài cửa đối thượng. Hắn đã vô pháp che giấu cảm xúc, ôn tồn lễ độ người lúc này lấy mắt hung ác nhăm hiểm, ngươi đã sớm biết có phải hay không? Có phải hay không? Quý Dương biết hắn thay đổi được, biết hắn động tay chân. Nghe vậy, Quý Dương kéo kéo khóe miệng, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cổ áo biên, hứa khâm một chút đem hắn tay mở ra, a cười một tiếng, 17 cổ phần, xem ra mẹ ngươi cùng ngươi mãi mãi là toàn lực duy trì ngươi, vậy ngươi tốt nhất phù hộ cổ đông cũng toàn bộ duy trì ngươi, không thay đổi tâm ý thủ đoạn hắn so quý dương sẽ chơi. Đám kia lao bất tử, không thấy quan tài không đổ lệ. Hơn nữa từ đông 6% cùng ta chính mình thu 2%, là 25. Quý dương hạ giọng, đối thượng hắn tầm mắt, chậm rãi ra tiếng. Ngươi, hứa khâm trợt biến sắc mặt, từ đông sự tình, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được là quý dương, còn tưởng rằng là một cái khác đồng sự. Một hồi, tự giải quyết cho tốt. Quý dương nói xong liền đi vào đi. Hứa khâm không đem hắn những lời này để vào mắt. Hắn có tự tin, duy trì người của hắn, sẽ so quý dương nhiều. Vị trí này, hắn không dễ dàng như vậy xuống dưới. Sự thật cũng đích xác như thế, mấy năm nay hắn công lao cũng nhiều, cũng không có gì nhược điểm làm người bắt được. Hứa khâm khiêu khích nhìn quý dương, đối phương lại như cũ dựa vào ghế trên, không ôn không hỏa, thường thường gật gật đầu. Cùng thế vô tranh. Kết quả, đang lúc hứa khâm đắc ý là lúc, phòng họp môn bị mở ra, hai gã cảnh sát đi vào tới, xin hỏi ai là hứa khâm. Dịch Nam Thành ngươi nhận thức sao? Hai năm trước, hắn công ty công trình sự cố tạo thành nhiều người tử vong. Theo hắn khẩu cung, chuyện này cùng ngươi thoát không được căn hệ, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cùng ta có quan hệ gì? Hứa khâm cường trang chấn định, ánh mắt lại biểu lộ một tia hoảng loạn. Có hay không quan hệ chúng ta sẽ điều tra, nghe nói ngươi là sau lưng chủ mưu, uy hiếp quá từ đông cùng trương khả đem nhà này công ty cổ phần bán cho ngươi. Cảnh sát trầm giọng xuất khẩu. Lời vừa nói ra, ở đây cổ đông khiếp sợ. Hứa Khâm nhìn về phía Quý Dương, đối phương hướng hắn cười cười, kia trương gương mặt đẹp thoát nhìn càng yêu nghiệt. Ở không ai nhìn đến địa phương, Quý Dương còn hướng hắn phất phất tay, làm cáo biệt. Hứa Khâm cái chán gân xanh bạo khiêu, cả người tức giận đến phát run. Quý Dương tính kế hắn. Hứa Khâm bị bắt đi, công ty nhưng không phải loạn thành một đoàn sao? Nghe nói thật là có việc này, sợ là ra không được. Hội đồng quản trị cưỡng chế đem Hứa Khâm quyền lợi cắt đọt, làm Quý Dương tiền nhiệm. Quý Dương tự do tự tại thói quen. Vội vàng thoái thác, ta không nghĩ đương tổng tài, thật vất vả đem bệnh dưỡng hảo. Quý thiếu a, công ty cũng là phụ thân ngươi tâm huyết, ngươi không thể nhìn phụ thân ngươi tâm huyết hủy trong một sớm a. Công ty hiện tại đều loạn thành cái dạng gì? Ngươi năng lực đại gia cũng là rõ như ban ngày. Như thế, Quý Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp được trọng trách. Hắn nhưng không cùng bất luận kẻ nào tranh quyền, ngược lại là hứa khâm mơ ước quý gia công ty, ngược lại rơi vào một cái như vậy kết cục. Mà Quý Thiên Mỹ liền tính tưởng, kia cũng không phải hắn a. Hắn căn bản không tưởng tiếp quản công ty, hết thể đều là không thể nơi hà, ai muốn tiếp quản ai cầm đi a. Dịch Nam thành đối hứa khâm sớm có bất mãn, đối phương không chỉ có ngủ hắn nữ nhân, còn đem hắn đương chó săn, vì giảm hình phạt, hắn đem biết đến đều nói, còn hướng hứa khâm trên người đấy. Trống chân kia ca công trình sự cố liền đã chết 4 người, có một cái chữa bệnh phí cũng chưa cấp nhiều ít, cuối cùng ra viện chờ chết, còn có từ đông sự tình, trương khả một nhà sự tình, mấy năm nay hứa khâm ngầm xử quá thủ đoạn. Hắn là một cái thương nhân, có thể nói phi thường thành công thương nhân, lợi dụng mấy năm nay liền tích lũy đại lượng tài phú, mua sắm công ty 5% cổ phần, chính là tâm quá tàn nhẫn. Quý Dương đi xem hắn thời điểm, hứa khâm gắt gao nhìn chầm chầm hắn, cảm xúc có chút kích động, là ngươi bố cục. Quý Dương, ta thật là xem thường ngươi. Chính mình không ra tay, nhìn bọn họ một đám hướng trong nhảy. Bố cái gì kịch? Quý Dương giảng u. Từ lúc bắt đầu ngươi liền biết, hứa khâm nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể dùng ánh mắt sống lột hắn. Trung hợp, thiếu chút nữa khiến cho dịch nam thành lưu. Quý dương nói được vân đạm phong kinh, đem một phần hợp đồng đem ra. Hứa khâm thiết qua đi, ta sẽ không thiêm. Tiêu 5% hào hắn bao lớn tâm huyết. Là hắn toàn bộ thành tựu. Chính là, ta kém 5% liền thấu cái số nguyên. Quý dương liêu mí mắt xem hắn, biểu ca cũng thành toàn ta một hồi. Hứa khâm hầu khang nảy lên tới một cổ dĩ sắc vị, màu đỏ tươi mắt thấy hướng hắn. Cô cô cùng biểu muội cũng không biết biểu ca trong tay có 5% cổ phần, hai người mỗi tháng tiền tiêu vặt đều từ công ty ghi khoản tiền, ngươi nói, nếu là chặt ước, kia. Hơn nữa à, mãi mãi nếu là biết ta mấy năm nay chịu tội, đều là biểu ca một nhà việc làm, có lẽ lúc này đây ta đều không thể khuyên, không biết sẽ phát sinh cái gì. Hứa khâm tay gắt gao nắm chặt, quý lao thái thái có lẽ sẽ lưu tình, lý tư sẽ không, quý thiên mị cũng hứa kiểu không có bất luận cái gì kiếm tiền năng lực cũng không tự bảo vệ mình năng lực, vô luận dư lại tội danh có ngồi hay không thật, hắn đều ra không được. Hám hại chuyện của ta liền không nói, ta sẽ giúp biểu ca tìm tốt nhất luật sư, tranh thủ ở tù trung thân. Quý Dương lại nói, hứa khâm đáy mắt che kín tơ máu, nhìn chầm chầm hắn, ta thiêm. Tham lam người, cũng sợ chết. Quý Dương đi ra thời điểm, sắc mặt cũng đột nhiên thu liễm. Đã chết rất không tốt, tựa như hứa khâm lúc trước cũng không lộng chết hắn, có cái mạng ở, người nhà họ quý cũng hận không đứng dậy không phải Tốt sâu có cái niệm tưởng. Đời trước, hắn đã chết lúc sau, hứa khâm cũng là dùng loại này thủ đoạn bức lý tư cùng quý lao thái thái thiêm cổ phần truyền nhượng, hắn bất quá là còn ở trên người hắn thôi. Tác giả có lời muốn nói, chủ nợ nhóm, hôm nay liền thiếu 700, thiếu nhiều không tốt, không nợ Mễ nhi ngủ không được, liền thiếu 700 ý tứ ý tứ. Hơn nữa ngày hôm qua 200, úc, 9.000 tam, ngày mai tưởng kết thúc câu chuyện này không biết được chưa ra. 100 bao lì xì nột, ngủ ngon túi chảo. Bi thôi ốm yếu thâm tình năm nhị, 11. Ca làm chính là chuyện gì? Hại ta hiện tại đều bị người chế cười. Biểu ca đối chúng ta cũng khá tốt, lại nói, biểu ca cũng không tưởng quản lý công ty. Hảo, đừng nói nữa. Quý Dương từ trên lầu xuống dưới thời điểm, hứa Kiều đang cùng Quý Thiên Mị tranh chấp, một cái đầy miệng án giận, một cái khắc cảm xúc phức tạp. Hứa Khâm cuối cùng bị phán ở tù trung thân, về sau biểu hiện Hảo khả năng sẽ bị giảm hình phạt, nhưng không cái vài thập niên là khẳng định ra không được. Vài thập niên, nhân sinh một nửa, ra tới còn có thể làm cái gì đâu. Chuyện này cũng bất quá ở công ty nhấc lên một trận gió vũ lúc sau ngừng lại, quý lao thái thái thường thường sẽ thở ngắn thăng dài, lắc đầu, quý thiên mị cũng tinh thần xa suốt một đoạn thời gian. Lúc sau đại gia nên làm gì làm gì. Quý dương thân thể dần dần khôi phục, Lý Tư cùng quý lao thái thái thật cao hứng, còn đi mấy cái chùa miếu đều thêm dầu mẹ tiền. Biểu ca muốn đi trần gia, Lý Tư từ trên lầu xuống dưới, nhìn hắn. Hôm nay bên ngoài trời mưa, chú ý giữ ấm. Mẹ, ta hiện tại không thế nào sợ lạnh. Quý Dương bất đắc dĩ. Thân thể mới vừa khôi phục một chút liền lan lột, đừng làm cho mẹ lo lắng. Lý Tư nhếch môi, nhìn về phía hắn nghiêm túc nói. Đã biết. Quý Dương đồng ý. Biểu ca muốn đi tham gia Trần Lão Thái Thái Yến hội sao? Có thể mang ta đi sao? Hứa tiểu hướng bên này đi, ngữ khí cầu xin, ta cũng muốn đi xem. Nang tuy ở quý gia, chính là lại họ hứa có thể cùng một ít nhà giàu tiểu thư nhận thức, nhưng rất khó chơi đến cùng nhau, trừ bỏ một ít uống rượu ngoạn nhạt bãi, như vậy trường hợp sẽ không mời nàng. Đúng vậy, tiểu dương, ngươi liền mang tiểu nhi đi xem, nói không chừng còn có thể nhận thức một ít nhà giàu công tử ca. Quý thiên Mỹ cũng tiến lên, đối với quý dương nói, gà đến có tiền là hứa kiểu tâm nguyện, cũng là nàng đối nàng kỳ vọng cao. Chỉ có gà đến có tiền, các nàng mới có thể quá càng tốt sinh hoạt. Thà đường ca bạn nữ, hứa kiều tiếp tục nói, Ta có bạn nữ. Quý Dương đi xuống cuối cùng một cái bậc thang, duỗi tay đi khâu bên phải tay trang áo khoác nút tay áo. A, vậy không thể mang ta sao? Hứa Kiều lời nói mất mát, chính là ta thật sự rất muốn đi, ca không thể đổi cái bạn nữ. Lý Tư đối Hứa Kiều cũng không thể nói chán ghét, nhưng xét thấy Hứa khâm hành vi, nàng cảm thấy đối phương mau chóng gả đi ra ngoài càng tốt, vì thế nhìn về phía Quý Dương, người bạn nữ là ai? Nếu không đổi một đổi, mang Tiểu Kiều đi chơi một chút. Người con dâu. Quý Dương nghiêng đầu, khoe miệng cười khẽ đi ra ngoài, không thể đổi, ta phải đi tiếp nàng. Lý Tư ngốc một chút, theo sau vui mừng khôn siết, Tiểu Dương, ngươi nói bạn gái. Dĩ vãng là hắn thân mình vấn đề, nàng tuy cũng tưởng lưu cái niệm tưởng, sợ hắn bất chắc, nhưng cũng không dám đi thai họa nhân già cô nương, cũng có thể linh sinh hạ tới hải tử khả năng muốn không phụ thân. Hiện tại hắn thân mình khôi phục một ít, nhưng tạm thời cũng không tưởng phương diện này sự tình. Là mẹ người già rồi, ai không nghĩ nhìn đến chính mình nhi tử thành gia lập nghiệp. Quý gia có gia sản, Quý Dương thành gia là được." Nói cô nương lại. Quý Lao Thái thái đang từ hậu viện đi trở về tới, nghe thấy câu nói, chống quải trượng vội vàng đi phía trước đi, tâm tình kích động, là nhà ai cô nương. Cùng ngài nội nói nói. Lao Thái thái ngải chậm một chút. Người hầu chính đỡ nàng, sợ quăng ngã. Cùng ngài nội nói nói. Quý Lao Thái thái đứng ở Quý Dương trước mặt, vận đục mắt đều nhiễm một tia quang. "Trần nữ sĩ, ngươi nhận thức?" Quý Dương mua cái quan tử ta nhận thức, quý lao thái thái vắt hết bóc, cũng nghĩ không ra là ai, người trước kia liền không nói qua bạn gái, mãi mãi như thế nào liền nhận thức. Thẩm ra nữ nhi, hắn cho cái nhắc nhở, cái kia tiểu nha đầu nha, quý lao thái thái cười đến đầy mặt nếp gấp, mãi mãi gặp qua nàng, lớn lên trắng non sạch sẽ, khi nào mang về tới mãi mãi nhìn xem. lý tư cũng cười đi tới, đỡ quý lao thái thái, ngươi nhưng thật ra không nói một tiếng, ta và ngươi mãi mãi đều làm tốt người cả đời không kết hôn chuẩn bị. Gặp được nàng liền tưởng kết, bác sĩ cũng là nàng tìm tới, trong khoảng thời gian này đốc xúc ta uống dược, thân mình chậm rãi hảo lên, đối sinh hoạt cũng tràn ngập điểm hy vọng. Quý Dương cười nhạt, nguyên lai like là nàng A. Quý Lao Thái Thái bắt lấy Quý Dương tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, là nàng. Muốn mang về tới cấp mãi mãi nhìn xem. Chờ ta đem người lửa tới tay, lập tức mang về tới kết hôn. Quý Dương nói được không đứng đắn, Nói cái gì mê sảng. Quý Lao Thái Thái nhẹ nhàng rỗi tay đánh hắn một chút. Nếu ở bên nhau, liền phải đối nhân ra cô nương hảo. Hảo hảo hảo, hiện tại đi tiếp nàng, đối nàng còn không hảo a Quý Dương liên tục gật đầu, ngữ khí vẫn là có chút không đứng đắn Người đứa nhỏ này quý Lao Thái Thái liên tiếp đánh chửi, nhìn hắn rời đi thân ảnh, thở dài, đáy mắt rồi lại mang lên ý cười. Nói bạn gái liền hảo. Thật tốt. Trần gia là trăm năm vọng tộc, Trần Lao Thái Thái cũng coi như trong vòng danh nhân, trước kia tuổi trẻ thời điểm là chứ danh trang phục thiết kế sư. Chế tạo thuộc về Trần Gia chính mình nhãn hiệu, hiện tại cái này nhãn hiệu là quốc nội nữ trang hàng hiệu. Nàng năm nay 90 cao thọ cho nên tiệc mừng thọ làm được thực long trọng, mời trong vòng có uy tín danh dự người. Tiến hội địa điểm liền ở Trần Gia biệt thự, Quý Dương đi trước tiếp thẩm khả hy, nàng ở làm tóc tạo hình. Chờ nàng lên xe thời điểm, tự nhiên duỗi tay Hoàng thượng Quý Dương tay, thò lại gần hôn một cái hắn gương mặt. Hắn mặc vào tây trang bộ dáng, thanh nhã như ngọc, thực sự liêu nhân. Quý Dương nghiêng đầu nhìn nàng một chút Thẩm Khả Hi lại nhìn hắn môi mỏng, tiều nộn nguyến nguyện, quá mê người đi. Thân này, hắn chỉ chỉ hắn miệng. A. Thẩm Khả Hi đáy lòng là nguyện ý, chính là muốn làm bộ rụt rè một chút, nhìn nhìn phía trước tài xế, không tốt lắm đâu. Nhân gia là nữ hải tử. Quý Dương đem đầu hơi hơi hướng một bên chuyển, còn chưa nói lời nói, nàng chạy nhanh thấu lại đây, sợ hắn đổi ý, kia nhẹ nhàng thân một chút. Dứt lời hướng hắn bên kia khuynh đi, một cái môi thơm chuẩn xác không có lầm rừng ở Quý Dương ngoài miệng lại nhanh chóng rời đi. Quý Dương nhìn nàng vẻ mặt thực hiện được bộ dáng, giống chỉ ăn vụng đến đường tiểu bạch thỏ, liền kém hai cái đại lỗ thay không có dựng thẳng lên tới lây động. Thích người vẫn là thích ta mặt. Quý Dương nhìn nàng, hỏi đến rất là nghiêm túc. Làm gì hỏi nhân ra loại này vấn đề? Ngươi mặt vẫn là ngươi a. Thẩm Khả hi có điểm tiểu rối rắm. Kia nếu ta biến thành một cái. Tư tùng người như vậy đâu. Ngươi còn có thích hay không? Quý đại thiếu giang ngạo kiều đi lên. Nghe vậy Thẩm Khả Hi một chút thay đổi mặt, trong đầu hiện lên gần nhất lửa nóng dân tộc ca sĩ Từ Tùng. Một mét sáu thân cao, bụng địa, trường tóc còn có điểm trọng, đầy mặt tăng thương, tiếng nói thô cùng. Nàng quang ngấm lại, sát mặt liền có điểm vặn mèo lên. Ngươi chính là coi trọng ta mặt, Thẩm Khả Hi, ngươi nông cạn không nông cạn. Chính ngươi nói nói, ta gương mặt này cùng này phúc thân mình, ngươi nhiều nữa mê, thích chính là ta người sao? Quý đại thiếu gia trầm khuôn mặt, còn tích cực. Ngươi mặt còn không phải là ngươi sao? Không có loại này giả thiết. Nàng rũ mắt lẩm bẩm, ta thích chính là ngươi. Quý Dương làm gì nói như vậy? Là ta gương mặt này cùng này phúc thân mình làm ngươi thích nhiều một chút đi. Quý Dương hừ lệnh một tiếng. Thẩm Khả hi lần đầu tiên gặp được vấn đề này, có điểm bị hắn vâng vựng, chính là hắn thật sự rất đẹp, nàng rất thích hắn. Thân mình thích, người càng thích a. Nàng giải thích. Quý đại thiếu ra híp híp mắt, hướng nàng bên kia để sát vào, đối với nàng mắt, thật vậy chăng? Không được gạt ta. Quý ca ca ta không lừa ngươi. Thẩm Khả Hi khẳng định gật gật đầu. nàng khẳng định là càng thích hắn người, thực yêu hắn. đêm nay không trở về Thẩm gia, đi ta nào. Quý Dương hạ giọng, ở nàng bên thay từ từ hướng dẫn. ta, thân mình cùng người, đều là của ngươi. hắn tiếp tục dụ hoặc đại bạch tỏ. kia, vậy được rồi. Thẩm Khả Hi khuất phục, chẳng sợ Thẩm Nhất Hách làm nàng nhất định phải trở về. mặc kệ. Trần gia trước đại môn, một chiếc màu đen bèn nỉ dừng lại. Tiệu trì thân xuyên mẩu làm nhạt thuần thủ công tây trang xuống xe, đi đến bên kia mở cửa xe. Bên trong người cũng hơi hơi khom lưng, lộ ra một trường tiểu xảo khuôn mặt, sáng tỏ sạch sẽ. Thẩm Tư Kỳ thân xuyên một kiện lòa hồng nhạt ren váy, thuật nhìn thanh thuần điểm tĩnh, bắt tay nhẹ nhàng đáp ở Tiệu trì cánh tay thượng, đang ở hướng trong đi. Hai người đang đối thật sự. Thẩm gia cái kia tư sinh nữ là bị Tiệu gia kia tiểu tử phụng ở lòng bàn tay, xuất nhập các đại trường hợp, nghe nói còn vì nàng giáo huấn mấy cái không có mắt công tử ca. Chuyện này có điểm bắt quái người đều biết, thẩm tư kỳ đó là thiệu trì trong lòng bạch nguyệt quang. Việc này cũng bị người nói chuyện say xưa, còn rước lấy không ít nhà giàu thiên kim ghen ghét, ngay cả thiệu trì cái kia thanh mai trúc mã sớm định gia vị hôn thê đều tới làm khó dễ thẩm tư kỳ. Cuối cùng còn không phải bị thiệu trì giáo huấn thật sự thảm. Một cái tư sinh nữ như vậy phong cảnh, cũng không biết thẩm khả hy cái này chính quy đại tiểu thư là cái gì phản ứng. Muốn nhìn chê cười người liền chờ thẩm khả hy tới đâu. lúc này một chiếc màu bạc mười bạch ngừng ở cửa, Thẩm Khả Hi xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Thẩm Tư Kỳ trang điểm là thanh thuần ngoan ngoãn, tiểu gia Bích Ngọc cảm giác nàng không giống nhau. Một thân viên lanh hắc bạch sọc ngược váy dài, mềm mại chỉ phỏn phát họa ra rảo hảo là lướt dáng người, chân đạp 7cm tế cao cùng, hơi hơi hiển lộ danh môn khuê tú ưu nhã nhiệt độ không khí. Mặt mày tinh xảo, kiêu ngạo xinh đẹp, này không phải trọng điểm. Thẩm Khả Hi là quý dương bạn nữ, hai người cũng kéo tay đi vào tới, hắn còn cúi đầu nói chuyện. Hai người vừa nói vừa cười, quan hệ thân mật. Quý gia cũng là năm nay bắt quái trọng điểm đối tượng. Một phương diện là Quý Dương đầu tư điện ảnh cùng phim truyền hình thanh danh đi lên, đại kiếm hảo một bút, về phương diện khác là hắn bệnh cư nhiên chậm rãi hảo, còn đem công ty đoạt trở về, chính mình ngồi trên tổng tài vị trí. Quý gia năm đó chính là đại môn hộ, quý phụ chính là thương nghiệp kỳ tài, hiện giờ xem Quý Dương này phát triển, sợ là cũng kém không đến chạy đi đâu. Nay không, mới đi vào tới, đi lên bắt chuyện người liền không ít. Thẩm khả Hi cũng là thương trường người, nhiều ít cũng có thể phụ họa liêu hai câu, nhưng là thẩm tư kỳ bên này liền không lý tưởng. Thiệu trì vòng đối nàng tới nói là dung không tiến, chỉ có thể cười làm lảnh, thường thường còn sẽ bị một ít có chút ánh mắt đối đãi. Nhìn không nổi sao, tìm cái lấy cơ đi hậu viện thông khí. Nay vừa đi, liền có mấy cái nhà giàu thiên kim náo sự, lấy lý nhụy khuê mật trương địch cầm đầu, lúc này đang ở hướng nàng làm khó dễ đâu. Lý nhụy chính là thiệu trì phía trước vị hôn thê. Bởi vì làm khó dễ thẩm tư kỳ bị Thiệu chỉ chỉnh thật sự thảm, hôm nay tiệc mừng thọ cũng chưa tới, nghe nói đều tức giận đến sinh bệnh. Này không phải Thiệu tổng tài đầu quả tim sao? Trương địch bưng rượu vang đỏ, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, gà rừng hiện tại đều bay lên đầu cảnh phải làm Phượng Hoàng. Ai ra, cũng không biết này Phượng Hoàng có thể hay không đương đến ổn. Chính là, cũng không phải là sao? Một đám người che miệng cười, bắt đầu châm trọc niệm ai? Thẩm tư kỳ là cái mềm yếu tính tình. Nói trắng ra là cũng không có can đảm, túi đầu muốn đi, liền bị trương địch ngăn lại, nàng lạnh mặt, thiệu trì cùng lý nhụy nhân ra có hú nước, ngươi chính là kẻ thứ ba, biết không? Kẻ thứ ba, ta không phải. Thầm tư kỳ đột nhiên liền đỏ hốc mắt, nhu nhược đáng thương, gàn từng chữ một cường điệu, ta không phải, ta cùng hắn ở bên nhau phía trước, cũng không biết chuyện này, hơn nữa, ai chỉ hắn không đồng ý quá. Người còn khóc lạc, nói nói liền khóc, này nhất chiêu lừa nam nhân có thể, ở ta nơi này. Ngươi chăng, cái gì chăng? Lý Địch sụ mặt, đáy mắt khinh thường nhìn nàng, liền tính ngươi cùng Thiệu Trì ở bên nhau, ngươi cũng không nhìn xem chính mình, cái gì thân phận, Thiệu gia là ngươi có thể đi vào. Không liên quan chuyện của ngươi. Thẩm Tư kỳ bị khí đến, hút khí, rũ tay lại lau nước mắt, đây là chuyện của ta, ta còn liền phải quản. Ngươi lấy cái gì thân phận quản? Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Địch xoay người, Thẩm Khả hi chính bưng chén rượu chậm rãi đi tới, nhịn không được cười, ngầm có ý mỉa mai. Lý tiểu thư này đây cái gì thân phận quản thiệu gia sự tình? Chẳng lẽ Lý tiểu thư là Thiệu gia người? Một câu đem Lý Địch đổ đến gắt gao, mặt đều thay đổi sắc, Thẩm Khả Hi, nàng chính là cái tư sinh nữ. Nhưng nàng họ Thẩm, là chúng ta Thẩm gia người, tựa như Lý tiểu thư họ Lý, không phải họ Thiệu, nói ra đi đều sẽ bị chê cười. Thẩm Khả Hi cười nhạt, lời nói nhẹ nhàng nhắc nhở. Lý Địch hừ lệnh một tiếng, lại không cùng Thẩm Khả Hi đối thượng, tức giận đến xoay người liền đi. Cảm ơn tỷ Thẩm Tư Kỳ lại ủy khuất đến lau nước mắt, túi đầu nghẹn ngào nói. Không có việc gì, trở về đi. Thẩm Khả Hi cũng không như vậy hảo tâm, nàng đối nàng cũng không có gì quá sâu cảm tình, nhưng Thẩm Tư Kỳ đại biểu chính là thẩm ra mặt mũi. Dứt lời, nàng liền phải xoay người đi, kết quả, thiệu trì hắt mặt đi tới, khí thế bức nhân. Nhìn đến đầu quả tim rơi lệ, nhưng không phải đau lòng muốn chết. Thẩm Khả Hi, hắn ánh mắt âm trầm như nước, bị mê mắt, đây là có ý tứ gì? Khi dễ hắn nữ nhân kia chính là phủng ở trên đầu quả tim, thiệu tổng có ý tứ gì? thầm khả hy nhìn thẳng hắn, chút nào không sợ hãi, chạm đến thẳng tắp. thầm tiểu thư trước kia không thiếu khi dễ tư kỳ đi. thầm ra thoải mái nhận tử quá lâu rồi, luôn thích cho chính mình tìm điểm kích thích. hắn thần sắc ngưng trọng mà hung ác nham hiểm, cảnh cáo đã thực rõ ràng. a chỉ, ngươi không cần sinh khí, ngươi hiểu lầm. thầm tư kỳ hồng hốc mắt, đáy mắt còn phiếm lệ quang, cùng vô số ngốc bạch kịch nữ chủ giống nhau, vinh viễn nói không đến điểm thượng. Thiệu Trì cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, làm nàng không cần nói chuyện. Thẩm gia nhật tử tử đã nhiều năm trước liền không an ổn. Thẩm Khả Hi cũng cười, làm bộ không lý giải. Thẩm Tư Kỳ vừa nghe, sắc mặt cũng trắng bệnh vài phần. Này con quái thượng Tư Kỳ. Thẩm tiểu thư sợ là quái sai người đi. Nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. Thiệu Trì thần sắc càng ngày càng lạnh, "Xin lỗi. A chỉ." Thẩm Tư Kỳ khẩn trương bắt lấy cánh tay hắn, "Không liên quan tỉ tỉ sự, không phải tỉ tỉ." Thẩm Khả Hi ta làm ngươi xin lỗi. Thiệu trí bá đạo tổng tài khí thế ra tới, đáy mắt để lộ ra hơi thở nguy hiểm. như vậy một náo, người chung quanh đều vây lại đây, không ít người xem náo nhiệt, hơn nữa đã ngầm nghị luận lên. làm cái gì đâu? hình như là thẩm khả hy khó xử thẩm tư kỳ, nhân gia thiệu tổng hỗ trợ suốt đầu đâu, y đi theo thiệu tổng đối nàng sùng ái trình độ, thẩm khả hy sợ là muốn mất mặt ném về đến nhà. thẩm khả hy a, thiên a, một cái trong giá thú nữ bị tư sinh nữ đè nặng một đầu mặt sợ là muốn tái rồi, không có biện pháp, không nhân gia có bản lĩnh, thiệu tổng đem thẩm tư kỳ đường tâm can đau đầu, thẩm khả hi sắc mặt chưa biến, chậm rãi ra tiếng, thiệu tổng không hiểu biết trải qua, như vậy làm khó người khác, ta mặc kệ hôm nay là tình huống như thế nào, ngươi đều thiếu nàng một cái xin lỗi, thiệu trì chưa cho nàng bất luận cái gì giải thích cơ hội, nam chủ liền nam chủ, nhân gia liền không nói lý, thiệu gia gia đại nghiệp đại, vũng nước đục này không ai dám chạm vào, chọc phải chính là xuôi sỉu bái. Nếu ta không đâu, thầm khả hi tính tình cũng tùy ý chương dương, còn cười lạnh một tiếng, chút nào không sợ hãi. Thiệu trì ánh mắt lạnh thấu xương mùi nhọn bính ra, thầm khả hi lại một chút bị người kéo đến phía sau, vì dương chắn nàng trước mặt. Hắn hôm nay ăn mặc một thân màu đen tây trang, phát họa ra hoàn mỹ thân hình, hơn nữa kia tự phụ yêu nhã khí chất, cũng không so thiệu trì kém. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng cười, ngữ khí lại có điểm chầm gì gì, không biết ta vị hôn thê làm cái gì chọc thiệu tổng, ta thế nàng xin lỗi. Thẩm khả Hi vừa mới kỳ thật cũng có chút chân mềm, thiệu chi khí thế bức nhân, nàng rốt cuộc cũng là cái nữ hài tử, nhưng lại thập phần khí, không nghĩ gật đầu chịu thua. Quý dương gần nhất, nàng một chút tựa như có chỗ dựa, ngoan ngoãn đứng ở hắn phía sau, từ nhỏ con nhím biến thành tiểu bạch tỏ, nhưng nàng xem đối diện là Thẩm tư kỳ, không biết hắn sẽ như thế nào làm, vẫn là không đế. Hắn âm cuối chưa lạc, ở đây người lại là sừng sốt. Vị hôn thê, Thẩm khả Hi cùng quý dương cặp với nhau, Thẩm gia nữ nhi thật là một cái so một cái lợi hại, quý gia không Thiệu gia như vậy lợi hại, nhưng là quý gia là Quý Dương một người, Thiệu gia là cái đại gia tộc, Quý Dương thật đúng là không nhất định bại bởi Thiệu trì. Từ hắn kia không chút để ý thái độ xem ra, nhân gia cũng sợ Thiệu trì. Thiệu trì trước giật mình, theo sau lanh trào, ta nhưng thật ra không thể tưởng được Quý tổng cùng Thẩm tiểu thư ở bên nhau, Quý tổng cần phải hảo hảo quản quản Thẩm tiểu thư, tư kỳ tính tình thiện lương, ta lo lắng nàng bị khi dễ. Thẩm Khả Hi nghe lời này liền có điểm táo, có ý tứ gì? Không chỉ có nói nàng khi dễ Thẩm Tư Kỳ, còn ám chỉ Thẩm Tư Kỳ thực chân quý. Nàng chẳng lẽ muốn phụng? Quý Dương ôm lấy nàng eo, gật gật đầu, nhìn về phía Tiệu trì, Ta có thể lý giải Tiệu Tổng tâm tình. Nghe nói Tiệu Tổng cùng bạn gái cảm tình thực hảo, chơi đất tạo nên một đôi. Tiệu Tổng đau lòng bạn gái không gì đáng trách. Hận không thể phụng ở trên đầu quả tim cảm giác ta cũng biết. Tiệu trì sắc mặt hoan chút, Thẩm Tư Kỳ sắc mặt ngượng ngùng. Hắn đích xác thực sủng nàng. Xung quanh người vừa nghe, Quý Dương đây là chịu thua, cũng là, loại sự tình này náo đại không tốt, ngầm chịu thua là được. Rốt cuộc a, Thiệu Trì nếu là sinh khí, liền sẽ giống phía trước giống nhau, ngầm giáo huấn người. Chính là, Quý Dương lại cười, mỉm môi, Thiệu tổng, ngươi cũng lý giải lý giải tâm tình của ta, bị bệnh nhiều năm như vậy, thật vất vả hảo, thích trước nữ hải, nói chuyện luyến ái cầu hôn, nhà ta vị này cũng là bị phùng sủng, không chịu quá cái gì hủy khuất tao quá tội gì. Thiệu tổng như vậy khi dễ Ta cũng sẽ thực tức giận." Thiệu Trì ánh mắt một chút sắc bén lạnh băng, phiếm hàn ý. Quý Dương tiếp tục nhếch môi cười, "Thiệu tổng bạn gái người khác chọc không được, đều đến che chở, khả hy ở ta này bị chiều Hư, khả năng liền phải hai vị nhiều hơn thông cảm." Hắn lại tiếp tục nói. Nói xong, Thiệu Trì sắc mặt đã xanh mét. "A chỉ, không phải tỷ tỷ, không liên quan tỷ tỷ sự, chúng ta đi thôi." Thẩm Tư Kỳ nhìn người chung quanh, lôi kéo Thiệu Trì muốn đi, một bộ không muốn chọc sự bộ dáng. Thiệu trì cùng Quý Dương đối diện, một cái bá đạo tổng tài khí chàng toàn bộ khai hỏa, một cái ôn hòa ngầm cười, khí thế lại không thua mảy may. Một hồi trò khôi hài, không bao giờ này đây Thiệu trì cấp nữ nhân suốt đầu, thầm tư kỳ trở thành mỗi người hâm mộ nữ nhân kết cục. Quý Dương lúc này ở Thẩm Khả Hi trong lòng địa vị thẳng tắp bay lên, nàng nhìn hắn đáy mắt đều có quang, hắn lôi kéo nàng đi ra ngoài, tự nhiên cũng đã nhận ra. Trở lại trên xe thời điểm, nàng đấy mắt đột nhiên có điểm toan, duỗi tay ôm hắn, đem đầu vùi ở hắn cổ. Tựa như Thẩm phụ cùng Thẩm lão thái thái sẽ bởi vì Thiệu Trì làm nàng thoái nhượng, liền tính Thẩm Nhất Hách sẽ đứng ra ngăn lại, nhưng mang đến cái loại cảm giác này, cùng với Thẩm mẫu thở ngắn than dài vẫn là sẽ ảnh hưởng nàng. Chưa từng có người sẽ như vậy đứng ở nàng phía trước, nói cho người khác, nàng cũng là có nhân ái, dựa vào cái gì đâu? Quý Dương cũng hồi ôm nàng, túi đầu ở nàng bên thai cười nhạo một tiếng, có chút trào phúng, thật đem chính mình đường bá đạo tổng tài đâu. Ai còn không cái đầu quả tim bảo bảo? Thẩm Khả hi lòng có điểm to ngẩng đầu, chính là, Quý Ca ca, ngươi phía trước không phải thích Tư Kỳ sao? Nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này, nhưng là lại không dám hỏi. Nói đến cùng, cũng có chút không tự tin. Ta phía trước bệnh đến như vậy trọng, bảo mệnh cũng chưa sức lực, ngươi cảm thấy ta là thích? Quý Dương nghiêm túc nhìn về phía nàng, thích ta liền đuổi theo. Chính là nàng thích Thiệu Trì a. Thầm Khả hy nói, thấy Quý Dương mặt chậm rãi trầm hạ tới, cắn răng, cho nên, ngươi cảm thấy ta không bằng Thiệu Trì. Không phải cái kia ý tứ Nàng vội vàng phủ nhận. Ngươi ta thích, ta sẽ dụng tâm truy, hảo hảo đối nàng. Thời cơ chín muồi cầu cái hôn, tựa như ngươi. Quý Dương Nghiễu lại mi, có điểm bực, không thích liền không truy, này rất khó lý giải sao? Chính là ngươi cho nàng xuyên qua áo khoác, nàng còn trở về ngươi còn sẽ xuyên. Ta đoạt một chút ngươi liền ném thùng rác, cũng bồi qua nàng, đối ta đều không có. Thẩm Khả Hi trong ấn tượng sâu nhất chính là này hai việc, nói còn có điểm bị khuất, nàng đều phải đông chết. Ta đi ngang qua liền mặc kệ. Lúc ấy nghĩ, tích điểm Đức nói không chừng sống được lâu một chút, kia kiện quần áo ném, bất quá thích cái kia kiểu dáng, mua một kiện tân, nàng cứ gọi điện thoại cho ta, lúc ấy thuận tiện sự, ấn tượng cũng không kém, liền rút một tay. Quý Dương nói xong, nhìn về phía nàng, nghiêm trang, người đó là đoạn. Đó là kéo ta không cho đi, ta lúc ấy mắt ngủ, cho nên không sớm một chút thu ngươi, tâm tình cũng có chút không tốt, ngươi kéo ta chết sống muốn thổ lộ, như vậy nhiều người nhìn, ngươi nói ngươi. Thẩm Khả Hi mặt đỏ. Nàng khi đó đích xác rất lớn gan, chính là thích hắn, hắn lại không để ý tới người, sốt ruột sao. Thẩm khả Hi, quý dương lại kêu nàng một tiếng, kéo xuống mặt, cái gì kêu ta bồi qua nàng. Không như vậy đối diện ngươi. Ta trong khoảng thời gian này thiệt tình ý cầu. Ngươi lời này có ý tứ gì? Không phải cái kêu ý tứ, ta là nói trước kia. Cái nào tiểu tổ tông một ngày phải bị quán. Ôm tôi ôm đi, ta liền kém đi đâu đều suy ngươi, ngươi nói cho ta không bằng ta đối thẩm tư kỳ. Tức chết ta ngươi hảo thủ tiết. Quý Dương đánh gãy nàng lời nói, ngực pháp phồng, nghiễm nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Thầm khả hi vươn tay nhỏ che lại hắn miệng, nô giận miệng, không cho nói chết, ngươi muốn bổi ta thật lâu thật lâu. Hắn bệnh hảo đến không dễ dàng, nàng rất sợ hắn lại sẽ ra chuyện. Ngươi không khí ta liền sẽ sống thật lâu. Quý Dương ôm nàng, vẻ mặt ngạo kiều hống ta. Như thế nào hống? Nàng hỏi. Quý ngạo kiều Dương thấp giọng nói vài câu, thấy nàng sắc mặt càng ngày càng hồng Đáy mắt có điểm vừa lòng. Một bộ tổ hợp quyền xuống dưới, hiệu quả không phải giống nhau hảo. Kia, vậy được rồi. Thẩm Khả hi thanh tuyến tiểu thật sự. Không có biện pháp, nàng cũng thèm hắn thân mình. Ai nha, hảo mắc cỡ. Chấn gia tiệc mừng thọ thượng sự tình truyền thật sự mau, thậm chí bên này thực mau cũng biết. Thẩm phụ cảm thấy thập phần vừa lòng, quý gia liền một cái con trai độc nhất, cái gì đều là quý dương, lại còn có có hợp tác, cũng coi như liên hôn, ngày sau chính là đại đại có trợ giúp thầm mỗng nốc, lại hỉ lại yêu. Quý gia điều kiện là không tồi, chính là quý dương thân thể không hảo a này vạn nhất lại bị bệnh làm sao bây giờ. Vẫn là muốn nhiều hơn suy xét một chút. Sâu ngươi chết. Nàng con chuẩn bị hảo hảo khuyên một khuyên thầm khả hi bất quá cũng đã chậm. Thầm khả hi mang thai. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi quả thực xem trọng cằm cặn bạ mẹ nhi, cư nhiên cảm thấy ta có thể viết xong kết cục a ta hôm nay thiếu 3.900. Vui vẻ đã chết. Ha ha ha ha, ô ô ô ô ô ô ô, một trăm bao lì xì ngủ ngon. Bi thôi ốm yếu thâm tình nam nhị, mười hai. Người muốn tức chết ta sao? Thẩm mẫu biết nàng mang thai tin tức, suýt nữa liền khí ngất xỉu đi, trong cơn giận dữ thật mạnh quát lớn. Thẩm khả Hi bị giống đến sửng sốt sửng sốt, trang nổi lên rùa đen. Chưa kết hôn đã có thai, ngươi để cho người khác thấy thế nào ngươi? Sau lưng sẽ như thế nào nghị luận ngươi? A. Thẩm mẫu mặt tâm trầm, hô hấp đều trọng vài phần. Liền Chúng ta có kết hôn tính toán." Thẩm Khả hy lấy hết can đảm giải thích, lại bị Thẩm Mẫu một ánh mắt chừng mắt, lại vội vàng thu hồi tầm mắt. "Cái này Quý Dương cũng thật là, quá đáng giận, sử thủ đoạn, ta sẽ không tha thứ hắn." Thẩm Mẫu đều bắt đầu mắng chửi người. Giữa hai mươi mấy năm nữ nhi, đột nhiên cùng người khác mang thai, nữ nhân này mang thai, liền sẽ ở vào bị động, còn muốn lưng đeo không tốt thanh danh. Hai tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục, Thẩm Mẫu là tâm như dao cắt. Không trách hắn Thẩm Khả Hi nhỏ giọng biện giải, bọn họ khoảng thời gian trước nháo đến độ rất hung, nàng cũng rất triển quý dương, nháo nháo liền chơi ra phát hỏa. Kết hôn là hai người đều có tính toán, có thể tiếp thu. Ngươi còn che chở hắn. Thẩm Mẫu lạnh thanh giận mắng, ngươi đứa nhỏ này trong đầu suy nghĩ cái gì? Đột nhiên mang thai, hắn không phải còn ở uống thuốc sao? Chính ngươi đâu? Trong khoảng thời gian này làm việc và nghỉ ngơi quy luật sao? Liên cơ bản bị dựng đều không có, hai tử nếu là không khỏe mạnh. Ta xem ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc, ngươi mang thai người nhà họ quý thấy thế nào ngươi? Nhân gia không đồng ý cưới, ngươi làm sao bây giờ? Xóa sạch vẫn là chính mình dưỡng. Khả Hi, ngươi quá làm mụ mụ thất vọng rồi. Thẩm Khả Hi nguyên bản còn cảm thấy không tính cái gì đại sự, nàng cùng Quý Dương lưỡng tình tương duyệt, gả hắn khá tốt. Thẩm Mẫu nói còn leo nước mắt, thống hận chính mình không có sớm một chút giáo nàng bảo hộ chính mình. Bởi vậy, nàng chính mình đều đỏ hốc mắt, thật là không bị dưỡng. Quý Dương uống rượu không biết có hay không ảnh hưởng. Quang nghĩ nàng phía sau lưng có điểm lạnh cả người. Thần phụ cùng thẩm lão thái thái đã thu xếp làm người nhà họ quý tới cầu hôn, đem chuyện này thành, tìm cái nhật tử kết hôn. Thẩm mẫu tử biết bắt đầu, đôi mắt liền vẫn luôn đỏ bừng, làm thẩm khả hi cấp quý Dương gọi điện thoại. Chuyện này không thể lộ ra, nếu mang thai, nên chuẩn bị sự tình liền nhất định phải bắt đầu chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Mẹ, ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân mình, hắn gần nhất hai ngày ở vội. Nhiều vội có chuyện này quan trọng. Cho ta đánh. thẩm mẫu lại âm trầm mặt, ngực kịch liệt phập phồng. thẩm khả hi chỉ có thể cấp quý dương đánh, dư quang liếc bên cạnh thẩm mẫu, thấp phỏng nói xong, kia một bên đột nhiên cười. Khả hi hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Quý dương nói thời điểm còn đang xem văn kiện, một bên kẹp di động một bên nói giỡn, cho rằng nàng lại nhảm chán tới đầu hắn. Có phải hay không nói giỡn người đấy lòng không rõ ràng làm sao? thẩm mẫu cũng nghe tới rồi, giống lên một tiếng. Loàng soảng. Quý Dương bên kia di động rớt, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, luống cuống tay chân đi nhặt lên di động, "Bá, Bá Mẫu, ta không phải cái kia ý tứ, ta lập tức qua đi. Ngươi lại đây có ích lợi gì?" Thẩm Mẫu đem điện thoại lấy lại đây, khẩn mân môi, rõ ràng đã bị hắn khí đến. Vốn là bởi vì chính mình nữ nhi chưa kết hôn đã có thai sợ bị xem nhẹ, Quý Dương nói vô tình tăng thêm nàng lo âu. "Bá Mẫu, ta về nhà, lập tức qua đi." Ngượng ngùng, "Ngài không cần mắng khả hi, là ta sai." Thực xin lỗi quý dương bên kia không ngừng ở xin lỗi, tư thái phóng thật sự thấp. thẩm khả hy ở một bên thực vô thố, thẩm mẫu khí chẳng toàn bộ khai hỏa thời điểm, người khác nói là một câu đều nghe không vào. Tức chết ta, ngươi nhìn xem. thẩm mẫu đem đầu liếc đến một bên, ngươi ca là đi công tác, nếu là ngươi ca ở, hận không thể đi tấu hắn một đốn. Chuyện này giống nói dỡn sao. Hắn có hay không đương hồi sự. Không phải mẹ tưởng như vậy, hắn nhất thời không phản ứng lại đây. thẩm khả hy thế hắn giải vây có thể là nàng trầm mê hắn sắc đẹp thời điểm liền sẽ nói muốn sinh quá một cái giống hắn ngai con quý dương hiện tại đều miễn dịch hắn mỗi một lần đều nói sinh sinh nhiều ít cái tùy ngươi nuôi nổi không cần thế hắn dào biện ngươi một hồi không cần nói chuyện thẩm mẫu nói đã đi trở về phòng mẹ vợ khí thế không thể nhượng vì thế thẩm khả hi ngồi ở phòng khách nhìn từ dưới lầu xuống dưới thẩm mẫu khẹt miệng đều chịu chịu đi ngạch không dám nói chuyện thẩm mẫu đem tóc bàn lên thay xuân sám trên mặt vẽ nguyên bộ trang dung, cùng muốn đi tham gia cái gì quan trọng yến hội giống nhau. Hơn nữa sú mặt, thập phần nghiêm túc. Thẩm Tư Kỳ hôm nay cũng ở nhà, nàng nhìn về phía Thẩm Khả Hy đối phương ngồi ở một bên, trong tay cầm di động, ánh mắt thường thường nhìn phía cửa. Thẩm Khả Hy chưa kết hôn đã có thai là nàng không nghĩ tới, xem tình huống này là muốn lập tức kết hôn. Mà nàng cùng Thiệu Trì nói kết hôn thật lâu, vẫn luôn không tiến triển, nghe nói bà bà này một quan đều rất khó, nàng cùng Thiệu Mỗ thấy vài lần. Đối phương tựa hồ cũng không phản ứng nàng, không biết là thích vẫn là không thích. Nàng gần nhất cũng ở tranh thủ đạt được nhiều một ít hảo cảm. Quý Dương nói cái gì thời điểm tới. Thẩm phụ nhìn nhìn đồng hồ, nghiêng người nhìn về phía Thẩm Khả Hi. Hắn nói muốn tới. Thẩm Khả Hi nhìn di động, nhẹ giọng nói: Trương Tẩu, đi pha trà. Thẩm Mẫu ngồi xuống, nhìn về phía Thẩm Khả Hi. Khả Hi, ngồi vào mụ mụ bên người tới. Thẩm Mẫu hôm nay phá lệ cường thế, Thẩm Khả Hi cũng không dám chọc nàng chỉ có thể ngồi vào bên người nàng đi. 10 phút sau, xe khai vào biệt thự, thần phụ một chút đứng dậy, làm người hầu mở cửa, trên mặt đôi cười đi ra ngoài. Thẩm Khả Hi cũng là phản xạ có điều kiện đứng lên muốn đi ra ngoài, thẩm mẫu liếc xéo nàng một cái, ho nhẹ một tiếng. cái này nữ nhi là muốn đem nàng tức chết, nào có nữ hải tử ra mắt trông mong thấu đi lên, cũng không sợ bị xem nhẹ. Thẩm Khả Hi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, chậm rãi bình phục sao động cảm xúc, chỉ có thể đi theo thẩm mẫu phía sau đi phía trước đi. Thông gia, thật không phải với, hiện tại mới đến bái phòng. Quý lao thái thái trống quả trượng, nói chuyện thời điểm dư quang còn hướng bên trong ngắm, nhìn đến thẩm khả hy thời điểm, đáy mắt đều sáng lên. Không có việc gì, bên trong ngồi, ngài thân thể còn hảo đi. Thẩm phụ vẫn là cười tán gẫu, khách khí thật sự. Bá phụ, quý dương xách theo quà tặng đi ở mặt sau, gọi một tiếng sau cũng đi theo hướng trong đi. Thẩm phụ đối quý dương đương nhiên vừa lòng. Đến nỗi thẩm mẫu, nàng ánh mắt vẫn luôn ở đánh giá quý dương. Đối phương lễ phép kêu một câu, nàng gật gật đầu, muốn bày ra mẹ vợ khí thế, đảo mắt lại nghiêng đầu nhìn về phía thẩm khả hy, hạ giọng, mọi người đều nói quý gia kia tiểu tử thân thể kém, nhìn cũng không tệ lắm. Như thế nào so nữ nhân còn xinh đẹp? Khả hy, ngươi như thế nào thích như vậy? Có thể hay không thực nữ nhân a? Những cái đó lớn lên đẹp nam sinh, động tác ngượng ngùng, nếu là nàng nữ nhi gả cho một cái người như vậy, quả thực là không nỡ nhìn thẳng. Mẹ! Thẩm khả hy bất đắc dĩ. Thẩm Mẫu còn chuẩn bị nói cái gì, Quý Dương nhìn qua, ánh mắt liền dừng ở Thẩm Khả Hi trên người, nhưng lời nói là đối nàng nói, Bá Mẫu, ta cùng Khả Hi yêu đương tám tháng, cảm tình thực ổn định, vẫn luôn đều có kết hôn tính toán, lúc này đây là tới cùng ngươi thương lượng một chút kết hôn sự tình. Thẩm Khả Hi phối hợp gật gật đầu, Thẩm Mẫu một ánh mắt liếc qua đi, nàng cũng không dám có mặt khác động tác. đều là nhà của chúng ta, Quý Dương không tốt, đứa nhỏ này thật là một chút đúng mực đều không có. Nhưng là nhà của chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi khả Hi, không biết nhà các ngươi bên này có cái gì tập tụ. Chúng ta hai nhà người thương lượng một chút. Quý Lao Thái Thái vội vàng mở miệng, ngựa khi ôn hòa, nhìn về phía thẩm khả Hi thời điểm che kín từ ái. Quý Dương đột nhiên luyến ái, bạn gái lại đột nhiên mang thai. Nhưng xem như mong đến. Lễ hỏi khẳng định là muốn, nhà của chúng ta cũng không phải đổ cái này, nhưng càng nhiều càng có mặt mũi. nếu mang thai, hôn lễ cũng là lập tức muốn chuẩn bị bằng không bụng lớn làm nhân gia chê cười, thông gia ngươi nói là không. thẩm lao thái thái bắt đầu chen vào nói, muốn thể hiện chính mình địa vị. la la la, chúng ta khẳng định muốn chuẩn bị, không thể làm người xem nhẹ tiểu hi. quý lao thái thái tán đồng gật đầu. hai đứa nhỏ cảm tình hảo, nhà của chúng ta trưởng cũng rất yên tâm. thẩm phụ một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. tiểu hi đứa nhỏ này ta thực thích, quý dương nếu là khi dễ nàng, ta đều không muốn. lý tư cũng ra tiếng. Thẩm Lão Thái Thái cùng Thẩm Phụ cùng Quý Lao Thái Thái cùng Lý Tư đã đang nói chuyện hôn lễ sự tình, hoàn toàn không có một tia khó xử. Quý Dương vừa mới tiếp nhận công ty, Di Vãng liền cùng Thẩm Gia có hợp tác, khẳng định là bởi vì Thẩm Khả Hi A. Gả qua đi có cái gì sao? Tước gì nàng gả qua đi? Chỉ có Thẩm Mẫu mặt lộ không mau, nhìn về phía Quý Dương tựa hồ còn có điểm oán khí, mà nàng không nghĩ nói chuyện, miễn cho cùng Thẩm Phụ lại muốn xảo. Quý Dương nhìn về phía Thẩm Khả Hi bên kia, nàng ánh mắt còn có điểm hồng. Không biết có phải hay không bị mắng, cũng có chút đau lòng. Bá mẫu, chuyện này là ta suy xét không chu toàn, hôn lễ sẽ mau chóng tiến hành, ta cũng sẽ không ủy khuất khả hy. Quý dương buông xuống dáng người, lời nói chưng cầu, ta cùng khả hy đi trước đem chứng lãnh, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm mẫu đáy lòng hư lạnh, hảo tiểu tử, còn rất thông minh, biết tới hống mẹ vợ. Đương nhiên yếu lĩnh chứng, càng nhanh càng tốt. Thẩm lao thái thái đã buông lời nói, nhưng là thẩm mẫu không nói chuyện. Quý dương tiếp tục nhìn nàng. Rồi sau đó lại nhìn nhìn bên người nàng Thẩm Khả Hi, đáy mắt thẳng thắn thành khẩn thật sự. Qua loa kết hôn, vạn nhất còn phải ly đâu? Thẩm mẫu sắc bén tầm mắt vọng qua đi, bây giờ còn có đổi ý cơ hội, về sau có cái hài tử ràng buộc, nhưng không dễ dàng, ngươi nghĩ kỹ. Nói bậy gì đó đâu. Thẩm phụ kéo xuống mặt, lời nói cảnh cáo. Thẩm mẫu không quản hắn, tiếp tục cùng Quý Dương đối diện. Hiện tại bao nhiêu người bởi vì hài tử kết hôn, lại bởi vì hài tử gắn bó phá thành mảnh nhỏ hôn nhân? Nàng không hy vọng thẩm khả hy trở thành cái kia bi kịch, kết hôn chính là kết hôn, không phải bởi vì mang thai mà vội vàng kết hôn. Này quý lao thái thái sốt ruột đến tưởng nói chuyện, bị Lý Tư nhẹ nhàng lôi kéo, đem đến miệng nói sinh sôi nuốt xuống. Quý Dương cũng không tránh trốn, nhẹ nhàng cười, biểu tình nghiêm túc, ta là năm nay đầu năm cùng khả hy cầu hôn, khi đó khả năng sẽ có chút tình yêu cuồng nhiệt xúc động, nhưng ở bên nhau ma hợp nhiều như vậy tháng, hoàn toàn ôn cùng nhau sinh hoạt đi xuống ý tưởng. Ta cảm thấy hài tử bất quá là chúng ta chi gian càng chặt chẽ liên hệ, mà đi vào hôn nhân là chúng ta muốn chuẩn bị thay đổi tiếp theo cái nhân vật bắt đầu. Đúng vậy. Thẩm Khả Hi cũng dùng sức gật đầu, chúng ta quan điểm giống nhau. Thẩm Mẫu quay đầu, lại trưng mắt nhìn một chút nàng, Thẩm Khả Hi lại ý miệng, nhìn về phía Quý Dương đáy mắt lại nhếch cười. Vừa mới có lẽ có chút lo âu, hiện tại nhìn đến hắn, một chút liền định rồi xuống dưới. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, cái gì đều không sợ. Vô luận là lễ hỏi vẫn là mặt khác vấn đề, ta đều tiếp thu, tại đây sự kiện thật là ta không đúng, bá phụ cùng bá mâu sinh khí cũng là bình thường, thực xin lỗi. Không phải người sai. Quý dương mới vừa nói xong, Thẩm khả Hi lắc đầu phủ nhận, Thẩm mẫu lại nhìn về phía nàng, hiếp hiếp mắt, quả thực phải bị tức chết. Người bình thường ra nữ nhi đã hoài thai, bạn trai cũng chưa mang về nhà một lần, thông gia cũng không biết là bộ dáng gì người, được không nói chuyện. Loại tình huống này, tự nhiên phải vì nữ nhi dò đường. Tranh thủ lớn nhất ưu thế, Thẩm Khả Hi vội vàng hướng lên trên thấu, Thẩm Mâu trái tim đều phải tức giận đến chịu không nổi. Khả Hi, Quý Dương mềm nhẹ gọi nàng một tiếng, sai rồi chính là sai rồi. Thẩm Khả Hi giúm mắt, nàng xem đã hiểu hắn đáy mắt ý tứ, là làm nàng an an tính tính, hắn sẽ giải quyết. Thẩm Mâu tầm mắt ở hai người chi gian lưu chuyển, bọn họ về điểm này động tác nhỏ, tự nhiên trốn bất quá nàng mắt, trung cảm khái cũng là rất nhiều, nguyên tưởng rằng là lôi kéo mãi mãi cùng mụ mụ tới cứu chàng. Sau lại phát hiện tiểu tử này còn rất có đảm đương. Thầm Mẫu nhìn về phía thầm Khả Hi, đáy lòng thở dài, nàng cái này nữ nhi à, cảm tình thượng tùy tiện, nếu là không tìm cái phu quân, sợ là muốn bị thương. Thôi, người nhà họ Quý tế quan hệ đơn giản, Quý Dương Thoạt nhìn cũng còn hảo, cứ như vậy đi. Thầm Mẫu lại nhìn về phía Quý Dương, nhà của chúng ta tự nhiên cho nàng chuẩn bị của hồi môn, lễ hỏi sẽ mang về, các ngươi liền nhìn cấp đi, bất quá nàng là ta nữ nhi, ta xem không được nàng chịu ủy khuất đối nàng không tốt, ta liền đem nàng mang về tới. sẽ không. quý dương trịnh trọng bảo đảm, ngài yên tâm. thẩm lao thái thái xem thẩm phụ nhìn thẩm mẫu bộ dáng, nhiều ít có điểm không vui, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghẹn. qua mẹ vợ này một quan, thẩm khả hy đứng lên hướng quý dương đi đến, ngậm cười ngồi ở hắn bên người. thẩm mẫu nhìn thẳng lắc đầu, nữ đại bất trung lưu a. bất quá, quý gia bên này nhưng thật ra thành ý tràn đầy, thảo luận hôn lễ sự tình, chỉ cần thẩm mẫu đưa ra yêu cầu, bọn họ đáp ứng. Thì như, hôn lễ hiện trường cần thiết phong cảnh. "Hảo, trung tâm thành phố gì hải quốc tế khách sạn bao số dưới, 200 bàn đủ sao? Muốn cái gì tiền biếu? Chúng ta quý ra bao, không cần tiền biếu, đổ cái náo nhiệt cùng vui mừng." "Lễ hỏi muốn cắt lợi. 80000, 8088 vạn 8 cắt lợi sao? Không may mắn chúng ta lại thêm cái linh, này đó đều có thể thương lượng, thông gia người nói nhiều ít. Đối của hồi môn có cái gì yêu cầu? Không có gì yêu cầu, nhà của chúng ta không cần." Lễ hỏi cũng là cho Tiểu Hi ta một cái lao thái thái đều phải nhập quan tài, có thể hòa cái gì tiền? Hôn phòng chuẩn bị sao? Bác Giao kia căn biệt thự được không? Tân mua địa phương khác cũng đúng, bất quá Trang Hoàng Tiểu Hi trụ đi vào không tốt, trước mua không nóng nảy trụ. Thẩm Mẫu làm tốt đàm phán chuẩn bị, phải vì nữ nhi tranh thủ lớn nhất ưu thế. Kết quả phát hiện, Quý Gia không tính toán cùng nàng đàm phán, có yêu cầu nói chúng ta đều thỏa mãn. Cuối cùng Thẩm Mẫu đều ngượng ngùng lên, nhìn Quý Lao thái thái thảnh thẩn ánh mắt. Tổng cảm thấy như vậy không chân thật Có loại nàng hùng hổ dọa người cảm giác Bà thông gia vẫn là có cái gì yêu cầu Mẹ nó đều nhớ kỹ đâu Chúng ta trở về liền chuẩn bị Quý lao thái thái vẫn đục mắt mang theo hiền lành Tiếp tục nhìn về phía nàng Đều khá tốt Thầm mẫu bài trừ một mặt cười Một cái cảm thấy người trong nhà viên thiếu Cô nhi quả phụ Có người có thể coi trọng nhà nàng quý dương chính là vạn hạnh Một cái cảm thấy người nhà họ quý khẩu đơn giản Quý dương một người trưởng quản công ty nhân tế quan hệ đơn giản có thể gả đi vào phiền lòng sự thiếu từng người đều thực vừa lòng mà hai cái đường sự đâu thẩm khả hy đã ngồi ở quý dương bên người mọi người ở thảo luận hôn lễ cụ thể công việc nàng duỗi tay hoàn cánh tay hắn hai người đang ở kề thai nói nhỏ có phải hay không đã khóc bá mâu máng ngươi quý dương cúi đầu hạ giọng hỏi thẩm khả hy lắc đầu hơi hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới ngươi không phải còn ở uống rượu sao Ta lo lắng hải tử nếu là có ảnh hưởng làm sao bây giờ. Thảo Dược sẽ không, sẽ không có việc gì. Quý Dương đại trưởng phụ thượng nàng cái óc, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại hỏi, có hay không không thoải mái. Nàng cẩn thận hồi tưởng một hồi, không cảm giác. Vậy là tốt rồi, ta một hồi mang ngươi đi làm kiểm tra. Quý Dương lôi kéo tay nàng, đặt ở trên đùi. Ân. Thẩm khả Hi gật đầu, khuyên quá thân mình cầm một viên dâu tây, đặt ở hắn bên miệng, sau đó lại cho chính mình lấy một viên. Hiện tại không ai quản hai người bọn họ, hai nhà người đã từ đính hôn lưu trình cho tới kết hôn lưu trình. Còn rất ngọt. Nàng ăn một viên lại một viên, quai hàm đều là phình phình, lại muốn xuống tay là lúc bị quý dương giữ chặt, đừng ăn, một hồi còn muốn ăn cơm. Nếu là trước kia còn có thể thèm ăn lại ăn một hai viên, hiện tại nàng tay phụ thượng bụng, bên trong đạp cái nhai con, không dám tùy ý lô mãng. Thẩm tư kỳ không nghĩ tới kết hôn đơn giản như vậy, nàng cho rằng kết hôn là một đống chuyện phiền toái. Bởi vì nàng cùng thiệu trì dây dây dưa dưa hơn 2 năm, nàng là tưởng kết hôn, vẫn luôn kéo kéo, cũng không nghĩ tới thẩm khả hy so nàng trước cả. Đối với quý dương, nàng cảm giác lại thực phức tạp. Tính, nàng thích chính là thiệu trì không phải quý dương, nếu là lúc ấy cùng quý dương ở bên nhau, kia hiện tại. Thẩm tư kỳ bị chính mình toát ra tới ý tưởng dọa tới rồi, nàng như thế nào có thể như vậy tưởng. Nhưng nhìn quý lao thái thái cùng lý tư thiện lương ôn hòa sát mặt, lại là nàng tha thiết ước mơ có thể ở thiệu gia nhìn đến. Hai nhà người nói thật sự thuận lợi, thẩm mẫu đem sổ hộ khẩu lấy ra tới, quý dương mang theo thẩm khả hy đi lanh chứng. Hai người đã là pháp định phu thê, thẩm khả hy nhìn kia buồn hồng hồng tiểu sách vở, hai người đều ăn mặc sơ mi trắng, quý dương lại so với nàng thượng kinh nhiều. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh người nam nhân, nàng đáy mắt lại nhiệm ôn nu, phảng phất giống như như ngộng, nhưng thật sự cùng hắn ở bên nhau. Còn có tình yêu kết tinh. Đến nỗi hôn lễ vụn vặt sự tình, còn không tới phiên thẩm khả hy đi nhọc lòng. Quý Lao Thái Thái cười ha hả, mỗi ngày đều có nhiệt tình thật sự, dư lại có một số việc, Quý Dương liền đi xử lý, nàng duy nhất mệt một ít chính là chụp ảnh cưới. Quý Lao Thái Thái nói, không cần mệt, chậm rãi chụp, không nóng nảy. Thẩm Khả hi cảm thấy chính mình giống như biến thành quốc bảo, ở Thẩm gia ở, một ngày có thể tiếp vài cái điện thoại, Quý Lao Thái Thái đại, Lý Tư đánh, còn có Quý Dương đánh. Nàng không nghĩ ở tại Thẩm gia, nhưng là tập tục ở kia, kết hôn phía trước là muốn ở tại nhà mẹ đẻ, cái này hảo cùng quý dương đều không thể ở bên nhau nghĩ đến thực đồ bổ tuy rằng là một đống một đống hướng thẩm ra đưa nhưng nàng một chút ăn uống đều không có tổ yến ngươi bà bà đưa tới thẩm mẫu cho nàng đoan lại đây nhìn nàng tương tư bộ dáng kia duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng chán ngươi à ước gì gả đi ra ngoài đâu mẹ ta đã gả chồng lãnh chứng thẩm khả hi nhìn về phía nàng cười xuất khẩu thẩm mẫu thẩm khả hi cái miệng nhỏ ăn tổ yến đúng rồi mẹ Lần trước ngài nói muốn khai thẩm mỹ viện sự tình, Vĩ Dương nói quảng trường hòa hưng lầu 2 có rảnh cửa hàng, không biết ngươi cảm thấy được chưa? Vị trí thế nào? Thẩm mẫu tới hưng thú. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy thẩm khả Hi nói rất đúng, vẫn luôn ở trong nhà nhà dối, mới có thể đem tâm tư đều đặt ở thẩm phụ trên người. Nàng cũng muốn có chính mình sự nghiệp, đi ra ngoài tiếp xúc không giống nhau người. Đều cái này số tuổi, ly hôn làm người chê cười, dù sao cũng là kết nhóm sinh hoạt, nàng đem chính mình sinh hoạt quá hảo. Nhìn hai đứa nhỏ kết hôn sinh con, chính mình tiêu xài quá lúc tuổi già sinh hoạt, cũng như vậy đủ rồi. Phía trước khai chính là vũ đạo xã, nghe hắn nói vị trí không tồi, hiệp ước đến kỳ. Thầm khả hy nói lại an khẩu tổ yến, quảng trường hòa hưng là nhà ta, sẽ không thu mẹ nó tiền thuê, ngài liền buông tay làm. ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Thầm mẫu đều bị nàng chọc cười, nhìn nàng bộ dáng kia, tuy cười dần dần lại thu liễm đi xuống, đáy lòng suy nghĩ muôn vàn trước kia à, Thẩm Tư Kỳ không hồi thẳm ra thời điểm, Thẩm Khả Hi cũng là như vậy vô ưu vô lự, là bọn họ thẩm ra tiểu công chúa, rất ít có phiền lòng sự, bởi vì có ba mẹ có ca ca, thiên sập xuống, cũng không tới phiên nàng đi lo lắng. Ta hải tử hắn ba nói. Thẩm Khả Hi mặt mày hớn hở, tiếp tục ăn tổ yến, đáy mắt lập lòe hạnh phúc che đậy không được, ăn xong đôi tay cầm chén đi phía trước rôi ra, cười hì hì, còn khá tốt ăn, mẹ, ta còn muốn. Như thế nào như vậy có thể ăn đâu? Thẩm Mẫu trong miệng nhẹ mắng vẫn là cười xoay người đi cho nàng thịnh. Thẩm Khả Hi ngồi chờ thời điểm, Thẩm Tư Kỳ từ cửa đi vào tới, cúi đầu, kêu nàng một tiếng tỉ, sau đó nhanh chóng hướng thang lầu đi. Không chờ nàng ứng, Thẩm Tư Kỳ đã lên rồi. Thẩm Khả Hi nhìn nàng rời đi phương hướng, như thế nào cảm thấy đối phương giống như khóc. Làm sao vậy? Thẩm Mẫu từ phòng bếp đi trở về tới, nhìn nàng nhíu chặt mày, mở miệng do hỏi. Tư Kỳ đã trở lại, sắc mặt giống như không đúng lắm. Thẩm Khả Hi nói nhìn về phía Thẩm Mẫu giống như khóc Quản nàng, mỗi cách một đoạn thời gian đều phải khóc vừa khóc động bất động liền khóc lóc trở về có một đoạn thời gian không biết là cùng tiểu trì cãi nhau vẫn là sao lại thế này mỗi ngày khóc thẩm mâu nói đều cảm thấy không kiên nhẫn người nãi nãi còn cảm thấy là ta ngầm trong nàng ta ăn no không có chuyện gì khó xử nàng hiện tại thẩm khả hi phải gả hơn nữa là đi quý gia đương thiếu nãi nãi nàng cũng muốn khai thẩm mỹ viện mới vô tâm tư phản ứng mấy vấn đề này thẩm khả hi cũng không nói thêm nữa tiếp tục can tổ yến thứ đầu tháng 10, nghi gả cưới quý dương cùng thẩm khả hy hôn kỳ liền định tại đây một ngày thẩm nhất hách nhưng nẹn một bụng hỏa này cái này môn nhưng không dễ dàng như vậy khiến cho quý dương tiến bia bày một đường đi một bước uống một chén bạn lang là hàn Diệp cùng triệu dược đi đầu quý dương còn không có tiến lên hai người liền một đường uống qua đi huynh đệ thật vất vả kết hôn sao có thể xảy ra sự cố đâu cần thiết uống đoàn phù dâu muốn ca hát mới bằng lòng mở cửa Quý Dương trầm thấp thanh âm mới sướng hai câu, phòng nội thẩm khả hy liền lệ lưu đầy mặt, phù dâu vừa thấy, vạn phần bất đắc dĩ, ta cô nãi nãi, đường khóc, trang nguyên hóa, cho hắn mở cửa. Thẩm khả hy hút khí, hàm chứa nước mắt xem các nàng, loại tình huống này, ai còn dám làm khó dễ? Phù dâu chỉ có thể tượng trưng tính thu mấy cái bao lì xì, chạy nhanh đem cửa mở ra, Quý Dương cầm phùng hoa xuất hiện ở nàng trước mặt, thẩm khả hy nhìn hắn, chỉ chỉ ngăn tủ, giày nuốt bên trong, phù dâu. Tân Nương là muốn tức chết các nàng nga, khó xử Tân Lang sợ là phải bị ghét bỏ. Như thế nào khóc? Quý Dương không đi trước tìm giày, duỗi tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, hướng cái chán hôn một cái, ngoan. Ân. Thẩm Khả Hi liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Quý Dương xoay người, Hàn Diệc đã giúp hắn tìm được giày, đưa cho hắn. Thẩm Khả Hi ăn mặc màu đỏ váy cưới, Thẩm Mâu nói cái này vui mừng, nàng đem một đôi tiểu xảo trắng non chân lộ ra tới. Quý Dương quỳ một gối, chậm rãi giúp nàng mặc tốt mới vừa mà tốt, thẩm khả hy muốn đứng dậy, kết quả bị hắn chặn ngang bế lên tới, chung quanh một trận hoan hô ồn ào. thẩm khả hy thẹn thùng, đem vùi đầu ở hắn cổ, quanh thân đều là hắn hương vị, đáy lòng một chút cũng bị điển thật sự mãn thực mãn. lên xe, phía sau vang lên pháo thanh, một loạt chỉnh tề màu đen bẻ nghi hướng trung tâm thành phố khai đi. hôn lễ hiện trường tự nhiên là bố trí xa hoa, hai người ảnh cưới bay ở thấy được vị trí, trên ảnh chụp, quý dương cúi đầu, thẩm khả hy hơi hơi ngẩng đầu. Hai người bốn mắt tương đối, từ trong ánh mắt đều có thể nhìn đến tràn đầy tình yêu, phiếm hạnh phúc hương vị. Sân khấu thượng giải đầy cánh hoa, sau lưng trên màn ảnh lớn phóng hai người ảnh chụp hợp tập, còn có một đoạn video ngắn. Trong video, thẩm khả hy ăn mặc váy ngắn, đi phía trước chạy chậm, lúng đồng tiền như hoa, quý dương ở nàng phía sau, nàng sau này dôi tay, hắn bắt lấy nàng, ôm vào trong ngực. Lúc này đây hôn lễ tự nhiên làm được long trọng, có thể mời tới người đều mời tới, quý dương gần nhất ở trong vòng thanh danh vang, v rất nhiều người đều nguyện ý thưởng cái này mặt. Thiệu Chi cũng tới, hắn hướng hiện trường nhìn một vòng, tìm được rồi thẩm tư kỳ, nhấc chân đi qua đi. thẩm tư kỳ vừa thấy đến hắn cũng đừng quá mặt, không nghĩ xem hắn. Tư Kỳ, hắn ngồi xuống, chiều nàng xuất khẩu, ta nhất định sẽ cưới ngươi, ngươi tin tưởng ta hảo sao? Cho ta điểm thời gian hảo sao? Ta còn như thế nào cho ngươi thời gian? Đó là mẹ ngươi. thẩm tư kỳ nói đấy mắt liền phím hồng, hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt cuộn cường. Ta ái người là ngươi, ta sẽ xử lý, ta mẹ phản đối thì thế nào? Ngươi là cùng ta kết hôn. Thiệu trí bắt lấy tay nàng, ăn nói khép nếp hống. Hôn lễ còn không có bắt đầu, thiệu trí cùng thẩm tư kỳ ở dưới tranh chấp một hồi lâu, mặt sau còn đi tranh phòng cho khách, lại lần nữa ra tới, hai người lại hảo. Thượng đồ ăn thời điểm hai người còn lẫn nhau gấp đồ ăn, cùng tình yêu cùng nhiệt dường như. Trên đài, tiệc cưới cũng bắt đầu rồi. Chứ bỏ cầu hôn cùng trao đổi nhẫn phân đoạn. Người chủ trì còn làm tân lang đi hôn tân lang, Thẩm khả hy nhìn quý dương không ngừng để sát vào mặt, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Vậy hôn chín giây hảo, ngụ ý tân lang tân nương hôn nhân hạnh phúc, lâu lâu dài dài. Người chủ trì cường điệu, các ngươi cảm thấy được không? Hảo, lại lâu một chút. Phía dưới một trận hoan hô ổn nào, xem náo nhiệt người cũng rất nhiều. Tân lang cảm thấy thế nào? Người chủ trì chuyện vừa chuyển, nhìn về phía quý dương, không chê sự đại. Ta cảm thấy nhà ta vị này không quá sẽ để thở quý dương nhìn về phía hắn nói được nghiêm túc thẩm khả hy cúi đầu tu quân thật sự dưới đài người một trận cười hầm lên người chủ trì cũng đi theo cười không có việc gì chúng ta thử xem lâu lâu giải giải đúng hay không đối phía dưới người xem phụ họa quý dương hơi hơi cúi đầu nâng lên nàng mặt nhẹ nhàng hôn đi xuống đèn tụ quang đánh vào bọn họ trên người 9, 8, 3, nhị nhị còn không có xong Thẩm Khả Hi rõ ràng có điểm không được, duỗi tay túm Quý Dương góc áo, hắn trực tiếp rời đi, hư đỡ nàng. Thẩm Khả Hi nhanh trong túi người hướng hắn bên kia thấu đi, ở hắn ngoài miệng tiểu mổ một chút, hơi hơi thở dốc, một, mau đoạt huy chương cầm người cũng chưa phản ứng lại đây, Quý Dương cũng cúi đầu cười, đáy mắt đều là cương triều, duỗi tay đi kéo nàng. Tân Nương vừa mới khả năng cảm thấy chính mình cần thiết kiên trì, rốt cuộc hôn nhân lâu lâu dài dài cái này ngụ ý hảo, Tân Lang tương đối đau lòng Tân Nương, cho nên đâu. Trước tiên buông lòng ra. Người chủ trì cầm mịt rổ phồn hướng bọn họ bên kia đi, cười trêu ghẹo. Đã sớm ẩn ẩn nghe nói thẩm khả hy thích quý dương, đoàn người hiện giờ vừa thấy, quả thực như thế, chỉ cần xem vừa mới cái kia hành vi, nàng đối hắn ái sợ là nhiều một ít. Thức mau, tới rồi kính rượu phân đoạn, đại gia lại không như vậy suy nghĩ. Thẩm khả hy thay đổi vừa thấy màu nguyệt bạch sơn sám, quý dương toàn bộ hành trình che chở nàng eo, suy xét đến hắn thân thể vấn đề, đại gia cũng không náo Bất quá kính rượu đến Thiệu trì này một bản thời điểm, Thẩm Khả Hi có điểm không thoải mái, có thể là hôm nay thức dậy quá sớm, một đốn lăn lộn, nàng trong bụng tiểu ra hỏa nháo nàng, Quý Dương nguyên bản chính bưng rượu, muốn cùng Thiệu trì đối chạm vào, thấy nàng sắc mặt thay đổi, mày một chút nhăn lại, làm sao vậy? Thẩm Khả Hi lắc đầu, mày liêu hơi hơi ninh chặt, có điểm buồn nôn. Thiệu trì cùng Thẩm Tư Kỳ mặt có điểm thay đổi, nhìn đến bọn họ buồn nôn, không có việc gì. Thẩm Khả Hi vẫn là có thể kiên trì, kéo kéo khoẹt miệng làm Quý Dương đi rồi cái đi ngang qua sân khấu, Quý Dương lại không làm nàng lại kiên trì, trực tiếp đem người đưa đến phòng nghỉ, dàn xếp hảo sau chính mình ra tới kính rượu. đi ngang qua sân khấu vừa đi xong, Tân Lang Tân Nương liền không còn nữa, Quý Dương chào hỏi liền mang theo nàng về nhà. bởi vì Thẩm Khả Hi muốn hôn lễ thời điểm mỹ một chút, dù sao cũng là gả cho hắn, cả đời chỉ có một lần, cho nên xuyên dạy cao gót. rời đi thời điểm là bị ôm đi, người sáng suốt đều nhìn ra được tới Thẩm Khả Hi hiếm lạ quý gia kia tiểu tử. Nhưng, quý gia kia tiểu tử cùng người nhà họ quý không cũng đem nàng đương bảo sao. Thầm tư kỳ một buổi tối đều đang xem hai người, xa hoa lộng lẫy hôn lễ hiện trường, cẩn thận mà che chở, nàng hâm mộ. Nhưng thực bất hạnh, nàng rời đi thời điểm đụng vào thiệu mẫu, nhân gia thực minh sắc nói cho nàng, thiệu gia không cần ngươi như vậy con dâu, chỉ cần ta ở, thiệu gia môn, ngươi liền vào không được. Thiệu gia tức phụ, ta chỉ nhận lý nhụy. Thiệu chi cùng thiệu mẫu đại xảo một trận, đại triệu đà kích thầm tư kỳ che miệng biên chạy Tiệu trì theo ở phía sau truy, lại là một hồi trò khôi hải. Bên kia đâu, đi hôn phòng một đôi tân nhân, Thẩm Khả Hi đã tẩy rớt trên mặt trang, tắm xong, nhìn ngồi ở trên giường quý dương, xoắn thân mình qua đi, vò lên trên giường, hướng trong lòng ngực hắn toản. Chậm một chút, hắn phóng nhu thanh âm thực tô. Thẩm Khả Hi tới gần hắn, nhịn không được lại hôn hắn cằm. Đêm tân hôn, ngủ. Quý Dương đem nàng hướng trong chăn phóng. Đêm tân hôn, nàng ngủ cường điệu lại muốn hướng trên người hắn bỏ, Quý Dương đem nàng tay kéo xuống dưới, bị nàng lại đắp chân đàng hoàng, đêm tân hôn cũng hảo hảo ngủ. nàng phong lên má tử, nghiêng đầu ủy khuất nhìn hắn, chỉ có thể xem, không thể ăn sao? Không thể. Hắn cự tuyệt đến dứt khoát, thầm khả hi hừ lạnh một tiếng, lôi kéo chân liền hướng bên trong toàn, không để ý tới hắn, đỡ thèm đều không được. Chán ghét. Quý Dương lại đem người cùng chân đều ôm lại đây, trôn đầu thân nàng cái chán, chớ cho hỏa, ta một hồi ta khó chịu. Hắn nói như vậy thời điểm lại xứng với vài tiếng ho khan. Thẩm Khả Hi trên người hỏa khí một chút liền tiêu, đặc biệt hiểu chuyện, còn vỗ nhẹ nhẹ hắn phía sau lưng. Hảo sao? Ta đây hiểu chuyện một chút, ngươi hôm nay có mệt hay không? Ngủ sớm một chút cũng hảo. Mời ta. Hắn đấy mắt toát ra mệt mỏi, đi thân nàng cái mũi, sau đó hôn hai hạ môi đỏ, rất sớm liền dậy. Ngày hôm qua cũng đã khuyên ngủ, ở vội khách sạn sự tình. Thẩm Khả Hi đau lòng hỏng rồi, mảnh khảnh vòng tay thượng hắn cổ, cùng hắn dựa thật sự gần kia cùng nhau ngủ, ta cùng bảo bảo hống ngươi ngủ. Được, lời kia vừa thốt ra, Quý Dương mềm lòng giường một hồi, đem nàng hướng trên người ôm, thanh tuyến ép tới rất thấp, đáy mắt nhu thật sự, ta hống các ngươi ngủ. Thẩm Khả hi gần nhất thích ngủ, thấp giọng hống thượng hai ba câu, liền không ứng. Lại chờ một lát, hô hấp liền đều đều, hoàn hắn tay đều chậm rãi buông ra, nhưng hắn không thể đụng vào, một chạm vào liền có tỉnh dấu hiệu, còn sẽ ôm đến cẩn thận. Tân hôn sau, Quý Dương đi công tác, Thẩm Khả Hi liền ở thẩm gia cùng quý gia nhà cũ hai đầu trụ. Thẩm mẫu đi ra ngoài công tác sau, nàng đi cũng không thú vị, đa số thời gian đều là ở tại quý gia, chờ quý dương tan tầm lại đây, cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó liền trở về. Cuối tuần hắn liền mang nàng đi ra ngoài đi một chút, thời gian mang thai quá đến so bất luận cái gì thời điểm đều vui vẻ. Nhưng thật ra quý thiên mỹ cùng hứa kiểu, trước kia trở lại quý gia thời điểm, còn có thể chịu điểm chú ý độ, hiện tại trở về. Toàn bộ người tâm tư đều ở thẩm khả hi trên người. Tiểu Hi, đem cái này ăn. Tiểu Hi, muốn hay không đi ngủ trưa một hồi. Thời tiết có điểm lạnh, xuyên ít như vậy sao được. Nhanh lên nhiều xuyên điểm, nghe mãi mãi nói a? Quý thiên mỹ nghe không đi xuống, nói thầm nói, mẹ, nàng là đại nhân, ngươi hạt nhọc lòng cái gì? Cái gì hạt nhọc lòng, người trẻ tuổi không hiểu. Quý lao thái thái cảm thấy chính mình một chút cũng chưa sai, nhìn nàng, ngươi cũng đi ra ngoài tìm xem công tác mỗi ngày nhàn rỗi giống bộ răng gì? Quý Thiên Mỹ câm miệng, nàng nhưng không nghĩ tìm công tác, công tác lại kiếm không bao nhiêu tiền, còn không bằng đánh chơi mặt trượng. nàng cũng cũng chỉ dám ở quý lao thái thái trước mặt nói, nếu là thay đổi lý tư, đối phương sẽ cười như không cười. Quý Dương nội, chúng ta đến thế hắn chiếu cố, tiểu Hi đầu một tai, rất nhiều sự không hiểu. cái gì quán không quen hư, nàng hiểu chuyện đâu? Thiên Mỹ ngươi chính là không có việc gì suy nghĩ vớ vẩn, tưởng quá nhiều. như thế, Quý Thiên Mỹ còn dám nói cái gì? Chỉ có thể câm miệng. Tác giả có lời muốn nói, mẹ nhi cảm thấy vượt năm thật là muốn thêm càng. Hoàn thành câu chuyện này, ngày mai là tân một năm, ngủ ý tân bắt đầu, nhưng không viết xong, ta thực xin lỗi. Sau đó ta sẽ tiếp theo lại viết một chút, tận lực viết xong, kỳ thật cũng liền thừa ngược một ngược nam nữ chủ. Viết điểm manh hoa, đổi mới cũng là một chút về sau, cho nên tiểu khả ái nhóm không cần chờ ha. Chúc sở hữu sở hữu tiểu khả ái 2020 vui vẻ vui sướng, thân thể khỏe mạnh lạc. Phát một trăm một trăm tệ tệ bao lì xì, thân niên vui sướng, ngủ ngon, ái các ngươi hát hát, bi thôi ốm yếu thâm tình nam nhị. 13. Thẩm Khả Hi mang thai sáu tháng thời điểm, đã hiện hoài, xuyên rộng thùng thình quần áo cũng có thể nhìn đến hơi đột bụng, cả người bị dưỡng đến dài quá điểm thịt, bạch nộn, có lẽ là đương mẫu thân, nói chuyện đều mềm nhẹ vài phần, ở quý dương bên người thời điểm chim nhỏ nép vào người thật sự, mà lúc này Thẩm Tư kỳ cũng mang thai, Thẩm Phụ cùng Thẩm Lão Thái Thái vui vẻ à làm tốt lắm, kia không phải liền phải gả vào thiệu gia, thậm khả hy gả đi vào nhiều triệu coi trọng, thẩm gia cùng quý gia hợp tác rồi nhiều ít hàng ngủ, đó chính là cộng thắng. thẩm tư kỳ nếu gả vào thiệu gia, kia cũng là có thể mang đến vô số chỗ tốt. chạy nhanh gọi điện thoại cấp thiệu trì a, làm hắn mang theo thiệu gia người tới cửa, hai tử đều hoài, còn không được lập tức kết hôn. thẩm lao thái thái hưng phấn thật sự, vội vàng muốn thu xếp, thẩm mẫu không nói chuyện. Nàng đem nấu cấp thẩm khả hy uống đồ bổ đoan lại đây, còn bị thẩm phụ nói một câu. Cấp tư kỳ cũng nấu một phần đi, bổ một bổ dinh dưỡng. Đây là quý gia đưa lại đây, chờ cái gì thời điểm thiệu gia đưa lại đây lại làm người nấu. Thẩm mẫu không khách khí hồi dỗi, quả thực là từ mỹ. Thẩm phụ ơ mặt. Thẩm tư kỳ ở thẩm lão thái thái thúc giục hạ đánh thiệu trì điện thoại, kia một đầu mới vừa chuyển được, hắn liền ôn nu mở miệng tỉnh ngủ. Buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm, sau đó đi xem điện ảnh. Nhìn một cái này ngữ khí, cùng lúc trước Quý Dương nhưng không giống nhau. Thẩm Mâu nhấp khẩn môi, chỉ đường không nghe được. Thẩm Tư Kỳ nói cho Thiệu Trì chính mình mang thai, kia một đầu ngốc một chút, theo sau có chút kích động, thật vậy chăng? Ta phải làm ba ba. Ừm. Nàng nghe hắn nói, đáy mắt cũng nhếch cười. Ngươi ở đâu? Ta lập tức đi. Thiệu Trì nói đã cầm chìa khóa xe, đang ở đi ra ngoài, thanh âm gấp không chờ nổi. Ở nhà? Ta cho rằng ngươi ở bệnh viện. Thiệu Trì giật mình, Đi đường thanh âm đều chậm chậm. Không phải, ta ở trong nhà, ba cùng ngãi nãi nói, chuyện này muốn hai nhà người thương lượng một chút. Thẩm tư kỳ mềm thanh. Ở nàng xem ra, mang thai nhưng còn không phải là muốn kết hôn sao. Nàng yêu cầu không nhiều lắm, có cái hôn lễ, lãnh trứng, là được. Ta đây hiện tại qua đi. Thiệu trí đáp ứng đến sàng khoái. Thẩm tư kỳ cút điện thoại, cũng có chút vui mừng. Tới Liên hảo, một hồi cũng đừng làm khó dễ, hai nhà người thương lượng, đem hôn kỳ định rồi sau đó thu xếp kết hôn, thẩm lao thái thái vui tươi hớn hở nói, ân, thẩm phụ tán đồng, thẩm mẫu cái gì đều không nghĩ quản, ngồi ở thẩm khả hy bên cạnh, nhìn về phía nàng hỏi, quý dương khi nào tới đón ngươi trở về, nàng không muốn làm thẩm khả hy nhìn đến cảnh tượng như vậy, không biết hắn tan tầm sẽ đến tiếp ta đi, kỳ thật ta chính mình trở về cũng không có gì, thẩm khả hy mới vừa nói xong đã bị thẩm mẫu quát lớn, cái gì không có gì, ngươi còn hoài hài tử, có biết hay không nguy hiểm? Thẩm Khả hi bị mắng, vùi đầu ăn đồ bổ. Nàng kỳ thật không thèm để ý thẩm tư kỳ sự tình, gà ai đều hảo, Thiệu Trì vẫn là lý trí, danh môn vọng tộc vẫn là cả nước nhà giàu số một, cũng chưa quan hệ, dù sao cũng chưa nhà nàng Quý Dương hảo. Thẩm Ngẫu nhìn nàng này phúc chẳng hề để ý bộ dáng, nhưng thật ra chính mình suy nghĩ nhiều. Thiệu Trì bất quá nửa giờ liền đến. Bất quá không giống người nhà họ Quý giống nhau, chỉ có hắn một người tới. Thẩm lão thái thái còn hướng hắn phía sau nhìn vài mắt, liền ngươi một người ta cùng tư kỳ sự, ta một người là có thể làm chủ. Thiệu chi gật đầu, nhìn về phía thẩm phụ, bá phụ, ta là thiệt tình tưởng, cưới tư kỳ cũng sẽ không phụ nàng. Nói đến nhưng thật ra rất thiệt tình, nhưng là có quý dương ở phía trước làm mẫu, luôn có đối lập a. Thẩm mẫu hạ giọng đối với thẩm khả hi xuất khẩu, thiệu mẫu cũng chưa tới, không biết là không đồng ý vẫn là hắn chưa nói. Tuy nói là gả người này, nhưng là gia môn đều vào không được, gả cho cũng quá nghẹn cốt đi. Thẩm tư kỳ nguyên bản đấy mắt đều mang theo ý cười. Trầm rãi liền ảm đạm xuống dưới, cũng không nói, thiệu trì ngồi ở bên người nàng, còn lôi kéo tay nàng, cùng thẩm phụ đang nói. Thẩm Lão thái thái kiên trì muốn thiệu mẫu tới, không tới giống cái gì. Nhưng thiệu trì nói, nhân gia không ở quốc nội, có biện pháp nào đâu. Cuối cùng cũng chỉ là thiệu trì cùng bọn họ nói, hắn tỏ vẻ sẽ lanh chứng, nhưng hôn lễ khả năng sẽ lùi lại làm. Lễ hỏi nhiều ít cũng không có vấn đề gì, sẽ không bị khuất thẩm tư kỳ. đến lúc đó kết hôn nói, cũng là sẽ đại làm. Nghe cái kia ý tứ, sẽ làm được so Quý gia kia một hồi lớn hơn nữa. Thẩm phụ nghe nhưng thật ra vừa lòng, nhưng là Thẩm Tư kỳ lại dầu gì không vui, đặc biệt là cuối cùng Thiệu Trì mang theo nàng đi thời điểm, nàng lộn trở lại tới bắt đồ vật nhìn đến Quý Dương cùng Thẩm Khả Hi. Quý Dương vừa vặn đến, Thẩm Khả Hi từ bên trong đi ra, duỗi tay đi ôm hắn, án mặc dày đế bằng, muốn nhón mũi chân mới có thể thân đến hắn, nàng chu chu môi, tối đầu xuống dưới. Hắn cười khẽ, ôm nàng eo, hơi hơi cúi đầu. Bộ dáng kia là thẩm tư kỳ chưa thấy qua. Trước kia hắn đối nàng có hảo cảm thời điểm, cũng chỉ sẽ đối nàng tốt một chút, giúp nàng giải quyết một ít phiền toái, nhưng sẽ không như vậy thân mật, cũng sẽ không cười đến như vậy ôn nhu. Trong lúc nhất thời làm nàng có chút hoảng hốt. Quý Dương thật sự thích quá nàng sao? Đối phương cũng không có thực minh xác tỏ vẻ quá, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm? Ở nàng trong tầm mắt, thẩm khả hy hôn hắn vài cái, có mặt mày tránh ở trong lòng ngực hắn. Ngươi hôm nay đã tới chậm nửa giờ ta đều cho rằng ngươi quên ta cùng Bảo Bảo như thế nào sẽ Quý Dương cười đến bất đắc dĩ kia không thể hai người nhị vai một hồi Quý Dương lôi kéo nàng đi vào cùng Thẩm Mẫu Từ Biệt Thẩm Tư Kỳ cũng bị Thiệu Chỉ gọi điện thoại thúc giục chờ đến Thẩm Khả Hi mang thai chín nguyệt Thẩm Tư Kỳ mang thai ba tháng kết hôn như cũ không tin tức Thẩm Lão Thái Thái còn có điểm phong kiến mang thai nữ nhi không thể ở nhà trừ phi giống Thẩm Khả Hi giống nhau là hôn lễ trước trở về trụ Ngày thường trở về buổi tối quý dương đều tới đón. Nghe nói như vậy đen đủi vạn nhất hài tử giữ không nổi, căn nhà này đều không thể trụ người. Cái này, thẩm tư kỳ là không thể ở nhà, nàng cùng thiệu trì nói là yếu linh chứng, nhưng kỳ thật còn không có lánh, nàng cũng chỉ có thể trụ đến hắn danh nghĩa một bộ trong phòng. Cái loại cảm giác này, danh không chính luôn không thuận, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, áp lực thật sự. Đột nhiên nghĩ tới thẩm khả hi đối phương kết hôn vì cái gì liền đơn giản như vậy cảm giác chính là đi cái hình thức tới rồi nàng nơi này thiệu mẫu biết nàng mang thai một chiếc điện thoại cũng chưa đánh thầm khả hy lúc ấy suốt ngày đều có thể thu được vài cái hàn hư hỏi ấm điện thoại bởi vì cái này xảo a xảo nàng cùng thiệu trì đều dùng mình mấy ngày rồi mong a mong ngày này thiệu mẫu chủ động tới cửa nhưng là mang theo lý nhụy, còn trên cao nhìn xuống nhìn nàng lời nói trâm trọng chút nào không chứa chút tình cảm thẩm tư kỳ nhu nhược a khóc a khóc khóc a khóc, khóc liền biết khóc thậm chí còn làm cùng thiệu chỉ chia tay quyết định muốn chính mình một người nuôi nấng hải tử tới rồi chặn bạng thẩm khả hy dựa vào đầu giường trong tay chính cầm một quyển sách đang xem quý dương đang từ trong ngăn tủ tìm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa xuyên kia một bộ nàng chỉ chỉ ô vuông khoản tình lư áo ngủ nói còn sốc lên chăn một khối ta hôm nay xuyên chính là này một bộ cùng ta xuyên giống nhau ân quý dương gật đầu nhanh lên tẩy ra tới nga nhân gia chờ ngươi thẩm khả hy thanh tuyến kiều nhu con mắt trông mong nhìn hắn, quý dương bị liêu đến một thân hỏa, yêu đương thời điểm, thẩm khả hy thích nhất chờ hắn, chờ hắn rửa sạch sẽ ra tới chính là một đốn cảm, cũng không phải là ngoài miệng nói thèm, thân mình cũng sẽ trả giá hành động. chúng ta chờ ba ba, thẩm khả hy nói còn sờ sờ chính mình bụng, bên trong tiểu gia hỏa cũng đã đá nàng, phối hợp thật sự. quý dương nhìn nhìn nàng, khấp khấp mắt, người nào đó còn làm bộ xem không hiểu, nhanh lên đi, ta cùng bảo bảo liền chờ một lát, không ra chúng ta liền trước ngủ lại. Hắn còn không phải đến quán, nhanh chóng tắm rửa ra tới, làm khô tóc, theo sau lên giường. Thẩm Khả hi sự cái nhãi con, đã không thể giống như trước đây linh hoạt làm trên người hắn bỏ, cho nên hắn phải chủ động đi ôm, đem nàng ôm ở trên người mình, ôm nói một câu lời nói, thường thường hống một hống. Đại cùng tiểu nhân đều rất nghe lời, hống một hống liền sẽ ngoan ngoãn không làm ầm ĩ. Bất quá, hôm nay còn chưa ngủ, hắn di động liền vang lên, duỗi tay lấy lại đây, ấn xuống tiếp nghe. Quý Dương ca ca, cứu ta. Ta bụng đau. Thẩm Tư Kỳ ở bên kia đã nói không nên lời lời nói, mang theo tiếng khóc, như là ẩn nhẫn tới rồi cực hạn, phi thường bất lực thanh âm. Thẩm Khả Hi đang ở mơ màng sắp ngủ, một chút muốn ngồi dậy, bị hắn rôi tay vòng lấy, chỉ nghe hắn hỏi, "Ngươi là ai?" "Thẩm Tư Kỳ." Thẩm Khả Hi đầu tiên là khẽ miệng vừa kéo, theo sau nói, "Là Tư Kỳ." "Nga?" Quý Dương gật đầu, "Ngươi làm sao vậy? Ta bụng đau." Kia một bên nói chuyện đã đứt quãng, tùy thời đều có thể ngất xỉu đi cảm giác. Quý Dương còn ở ngốc, Thẩm Khả Hi đã đem điện thoại lấy lại đây, thiệu Chí đâu? Ngươi đánh xe cứu thương không có. Hắn không tiếp điện thoại. Thẩm Tư Kỳ ở bên kia khóc. Vậy ngươi đánh xe cứu thương a? Thẩm Khả Hi quả thực vô ngữ, ngươi ở đâu? Ta hiện tại qua đi. Thẩm Tư Kỳ đang ở mang thai, nếu không ai ở, khả năng liền một thi hai mệnh. Lại không cảm tình, nàng cũng sẽ không nhìn mà kệ, đều là làm mẫu thân người, tâm cũng sẽ mềm một ít. Thẩm Tư Kỳ ở bên kia không ngừng khóc. Thẩm Khả Hi lên muốn mặc quần áo, Quý Dương ngăn đón nàng. Ngươi đi làm cái gì? đã trễ thế này, không chuẩn đi. Thẩm Khả Hi ban đầu cho rằng Quý Dương sẽ đau lòng, trước kia thích quá, hiện tại thế nào cũng là thập phần sốt ruột muốn chạy tới nơi, kết quả hắn vẻ mặt không sao cả, còn không cho nàng đi. Xem ra là thật không thích, nàng trước kia hiểu lầm. Nàng sẽ chết. Quý Dương, không phải kêu xe cứu thương. Ta thông chi thiệu trì, ta bí thư liền trụ phụ cận, ta làm hắn lập tức qua đi. Ngươi chạy tới nơi lại giải quyết không được vấn đề. Thẩm Khả Hi ngắm lại cũng là, bất quá cũng không ngủ, chờ đến xác nhận Thẩm Tư Kỳ an toàn đến bệnh viện sau, nhịn không được phun tào, Thiệu Chi điện thoại đều đánh không thông, quả thực là đủ rồi. Quý Dương không đáp lời, cho nàng cái chăn, hống nàng tiếp tục ngủ. Này có gì? Bá đạo tổng tài Tiểu Bạch Văn không đều như vậy. Thời điểm mấu chốt tổng tài Vĩnh Viễn không thấy người, một câu có thể giải quyết vấn đề. Nữ chủ Vĩnh Viễn đầu lưỡi thắt, nhất định liền không nói. Nam phụ nữ phụ vĩnh viễn là phá hôi, nữ chủ nam chủ vạn nhân mê. Thầm khả hy ngày hôm sau tỉnh thời điểm vừa vặn muốn đi làm sản kiểm, trước tiên đi, cũng đi nhìn mắt thẩm tư kỳ, nàng sắc mặt trắng bệnh ngủ ở trên giường, đôi mắt sưng đỏ, vô thần lại lỗ trống. Chờ nàng rời đi sau thiệu trì liền tới rồi. Một cái không ngừng xin lỗi, một cái khác ở lưu nước mắt, quả thực là ngược tâm đoạn ngắn, lại dây dưa một tháng, lôi lôi kéo kéo lại lần nữa hợp lại, đồng thời lanh giấy hôn thú. Bất quá cái này chứng là thiệu trì ngầm cùng nàng đi lánh, thiệu gia không ai thừa nhận. Cung nguyệt, thẩm khả hy sinh hạ tới một cái nam hài. Quý lao thái thái đi ôm thời điểm tay đều ở run rẩy, lao nước mắt trúng hành, chúng ta tiểu dương hài tử, tiểu dương hài tử. Đúng vậy. Lý tư hốc mắt cũng có chút hồng. Quý dương đang ở bồi thẩm khả hy, vụn về cho nàng lao lao mình, nàng trận mắt cái thứ nhất nhìn đến chính là hắn, hơi mang suy yếu trên mặt nhiễm cười nhạt, bảo bảo đâu. Đau không? Hắn hỏi. Theo sau lại nói, một hồi hộ sĩ sẽ ôm lại đây. Nàng lắc lắc đầu, còn hảo, tan bại đau. Hắn ấy mắt phiếm đau lòng. Ngươi thân một chút liền không đau. Nàng còn có tinh lực cùng hắn nói giỡn, thở dài một hơi, rốt cuộc dỡ hàng. Quý dương giở khóc giở cười, đang ở cho nàng lau tay, bắt tay cầm lấy tới hôn một cái. Gần một chút, ngươi muốn ôm một chút ta. Nàng đưa ra yêu cầu. Hắn đứng dậy, bám vào người ôm một chút nàng, xoa xoa nàng tóc, lại ở cái chán hôn một cái. Ngươi hôm nay không có cạo râu, nàng nhìn chăm chăm hắn gần trong gang tấc mặt, theo sau dơ lên cười, bất quá vẫn là rất đẹp lãm, ta còn là thực thích. Quý Dương bật cười, bắt lấy tay nàng, từ ngươi tiến phòng sinh ta liền không chớm mắt, thủ ngươi một đêm. Nàng đấy lòng ấm áp, trở tay đem hắn tay cầm, nhìn thẳng hắn. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào hai người trên người, giống mạ một tầng quang. Tác giả có lời muốn nói, à, không viết lạc, còn có cái phiên ngoại, công đạo một chút thầm tư kỳ giải quyết, chủ yếu là manh hoa lãm. Ngày mai lên viết đi, mau tam điểm đâu. Nguyên đán vui sướng thân ái. Có lẽ phải nói chào buổi sáng. Cảm tạ ở 20191231232907202001013 20, giờ 0 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, tiêu ta mau mau liền được rồi một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mua rượu khách một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bi thôi thâm tình ốm yếu nam nhị, xong. Quý nhất hoài tiểu bằng hữu từ sinh hạ tới liền nhận hết sùng ái, càng là quý lao thái thái cùng lý tư trong lòng bảo. Mà hắn lại không dính hai người, cũng không dính mụ mụ, duy độc đối ba ba dính thật sự. Sinh ra một tháng, hắn trăng tròn rượu tự nhiên cũng là đại làm. Ở tiệc rượu thượng, ai ôm đều không được, chỉ có ba ba mới không khóc. Mọi người đều nói nữ hải mới dính ba ba, bảo bảo ngươi là tiểu nam hải. Thầm khả Hi duỗi tay điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, ba ba hiện tại không rảnh, mụ mụ ôm. Quý nhất hoài tiểu bằng hữu mới không làm. Không có ba ba. Ra đây liền khóc. Gân cổ lên khóc, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, quý lao thái thái chống quải trượng đi tới, đều đau lòng hỏng rồi, mở miệng nói, tiểu dương mới vừa đi cửa, ai ra, như thế nào lại khóc. Quá dính hắn. Thầm khả Hi nói chính nhẹ nhàng ôm hống, nàng hôm nay xuyên kiện màu hồng cánh sen váy liền áo, giản lược thời thượng bản hình thiết kế Phần eo độc lập cát, tu thân thiết kế, yêu nhã đoan trang hơi cuốn tóc đẹp buông xuống đến vai. Hậu sản khôi phục thực hảo, một chút đều nhìn không ra kiếp sau quá hải tử. Ô ô ô quý nhất hoài tiểu bằng hưu tiếp tục khóc, huy động hắn tay nhỏ, gân cổ lên khóc. Không khóc không khóc, ba ba lập tức tới đây. Quý lao thái thái cũng ở một bên hống. Quý dương nhanh chóng hướng bên này đi tới, động tác thuần thục tiếp nhận thẩm khả hi trong lòng ngực trẻ con, cái chán có chút mồ hôi mỏng, nghiễm nhiên là chạy tới quý hắn uống điểm ch Ta đi mẹ bên kia hỗ trợ. Thầm khả hy đem bình sữa cho hắn, hướng bên kia đi. Người nhà họ quý thiếu, tới người lại nhiều, nhiều ít có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Hảo! Quý Dương nhìn trong lòng ngực nhi tử. Nói đến cũng thần kỳ, chỉ cần hắn ôm, tiếng khóc lập tức liền đình chỉ, tròn xoe mắt to đang xem hắn đâu. Lại nháo cái gì? Quý Dương nói lời này thời điểm, ngự khí tự nhiên liền phóng nhu, một bên tay ôm, bên kia tay huy hắn uống mãi. Quý nhất hoài tiểu bằng hưu vươn đầu lưỡi nhỏ. Nói ba ba nghe không hiểu điều ngữ, theo sau vỡ ra cái miệng nhỏ đối ba ba cười. Này cười, quý dương mày đều gian ra. Cùng lúc đó, thầm khả hy đang ở vội vàng chiêu đái khách, nhìn xem diễn tấu nhân viên có hay không tới tề, trước đó an bài đến lại thỏa đáng, vẫn là sẽ cố ý ra ngoài hiện. Vội tới vội đi. Quý dương ôm nhi tử đi rồi một vòng, phim ảnh giới người cũng tới không ít, hắn đầu tư phép giả mạ đã chiếu kết thúc. Này mấy bộ kịch hiệu quả đều thực hảo, đại kiếm lời gần 800 triệu. Ngay sau đó liền phải chụp đệ nhị quý. Kế tiếp, công ty là khẳng định tiến quân phim ảnh, cho nên trong khoảng thời gian này cùng trong nghề nhân sĩ đi được đều tương đối gần. Ai đều biết quý gia cỡ nào để ý cái này mới vừa sinh hạ tới tiểu thiếu gia, nhìn đến đều sẽ khen thượng như vậy hai câu. Lớn lên đẹp. Đứa nhỏ này, lớn lên thật giống quý thiếu, đặc biệt là cái mũi. Lớn lên giống quý thái thái A, nhìn một cái này cái miệng nhỏ. Dù sao nói cái gì đều có, quý dương là không để trong lòng. Nhưng là Thẩm Khả Hy lại rất vui vẻ người khác nói Hải Tử giống Quý Dương. Chính là giống ngươi a, lông mày đôi mắt cái mũi miệng đều giống ba ba đúng hay không? Thẩm Khả Hy ngồi xuống, lôi kéo em bé tay nhỏ, thò lại gần đầu hắn. Nô Quý Nhất hoài Tiểu Bằng hưu Vươn đầu lưỡi nhỏ, toét miệng hướng mụ mụ cười. Sao sao? Thẩm Khả Hy cười, hôn hắn tay nhỏ một chút. Cái này giống Quý Dương tiểu gia hỏa cũng muốn đem nàng mê đảo. Ăn trước điểm đổ vật điện bụng. Quý Dương đem một bên bánh kem đưa cho nàng lại cho nàng một ly nước chanh. cảm ơn. thầm khả hi nhận lấy, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. quý nhất hoài tiểu bằng hữu đôi mắt nhìn nàng, thấy mụ mụ còn uy ba ba một ngụm, lại nhìn về phía ba ba. muốn ăn. nay phúc thèm ăn bộ dáng di truyền mẹ ngươi. quý dương túi đầu nhìn hắn, đối với hắn nói. ân. thầm khả hi nghe hắn nói, chính hướng trong miệng thả một tiểu khối bơ, cũng nhìn về phía nhi tử. quý nhất hoài tiểu bằng hữu nhìn mụ mụ, tiếp tục lại xem ba ba, vẫn luôn nhìn ba ba. Hảo ngân a. Thẩm Khả Hi không ra một bàn tay tiếp tục kéo hắn tay nhỏ, vươn hắn ngón tay nhỏ. Chỉ có Quý Dương biết, cái này Tiểu Gia Hỏa muốn cho hắn từ Thẩm Khả Hi nơi đó đem bánh kem lấy lại đây cho hắn nếm thử. Quý Dương không phản ứng. Tiểu Gia Hỏa nhịn không được, cái miệng nhỏ bắt đầu ủy khuất bẹp bẹp, tiếp tục xem hắn. Đem lại uống xong, Quý Dương lấy qua một bên bình sữa, đem cái nắp mở ra, đem núm vú cao su đặt ở hắn bên miệng. Quý Nhất Hoài tiểu bằng hữu hàng chứa, liền không muốn hút. No rồi. Hôm nay mới uống như vậy một chút. Thẩm khả Hi hỏi. Trời tinh tình đâu? Quý dương lại đem hắn ôm đến gần một chút, uống xong, ba ba mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Trong lòng ngực tiểu gia hỏa lại hút hai khẩu, lại nhìn về phía thẩm khả Hi, nàng nhưng thật ra cao hứng, có phải hay không muốn mụ mụ ôm? Quý nhất hoài tuyệt tình thu hồi tầm mắt, an an tinh tinh uống hắn mãi. Thẩm khả Hi, Nàng hoài thai 10 tháng đem hắn sinh hạ tới hảo sao. Không phải nói nhi tử đối mụ mụ ái là trời sinh sao. Ái ở đâu đâu? Tỷ! Thẩm Tư Kỳ xuất hiện ở người một nhà trước mặt, trên tay chính dẫn theo hộ quà, nàng ăn mặc rộng thùng thình màu trắng cập đầu gối váy, năm tháng bụng cũng đã hiện hoài. Thẩm Khả Hi chính ăn xong vừa lúc một ngụm bánh kem, đứng lên, người một người tới. Muốn nói Thẩm Tư Kỳ chuyện xưa, mang thai sau mới là bắt đầu, một cái trốn một cái truy, một hồi lại nháo, không ngừng nghỉ quá. Không phải, ai chỉ bồi ta cùng nhau. Thẩm Tư Kỳ nói cầm trong tay lễ vật đưa cho nàng. Đưa cho hoài hoài tiểu lễ vật Bên này tập tụ, Thân là tiểu di nương là muốn đưa tiểu cháu trai lễ vật Khách khí Thầm khả hy tiếp nhận tới đặt ở một bên Lại nhìn nhìn nàng phía sau thiệu trì đâu Không phải cũng tới Thầm tư kỳ cùng thiệu trì nói một hồi liên ái Còn toát ra một cái thanh mai trúc mã vị hôn thề Tháng trước Lý nhụy còn làm người bắt cóc thầm tư kỳ, May mắn không tạo thành cái gì thương tổn Mang thai đâu Trải qua cũng là nhấp nô Hắn ở bên kia Ta lập tức muốn qua đi Thẩm Tư Kỳ cười nhạt trả lời, "Cơm nước xong không? Đừng đói đến chính mình." Thẩm Khả hi lễ phép tính dặn dò, "Bên này đều có thức ăn, phía trước còn có một ít điểm tâm ngọt cùng trái cây." "Hảo." Thẩm Tư Kỳ gật đầu, xoay người rời đi. Thẩm Khả hi nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhìn về phía Ôn Nhi Tử Quý Dương, ngươi nói, nàng gả vào Thiệu gia như thế nào như vậy khó? Cùng dương như, người khác nhìn đều mệt. Thanh Mai chúc Mã Vị hôn thêm một hồi, bắt cốc một hồi, chọn thị phi. Một hồi lại là thiệu mẫu không đồng ý nhưng đều lanh chứng nha, làm ẩm ý có ý tứ gì. Lấy kinh nghiệm còn trải qua 9981 nạn đầu. Quý Dương không ngẩng đầu. Hảo Hảo nói chuyện. thẩm khả hi một lần nữa ngồi xuống, vô cùng bất đắc dĩ. Làm. Hắn nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, chậm rãi ra tiếng, một đám đều ăn no không có chuyện gì. Nam nữ chủ sao, không làm ra một chút sự tình tới, như thế nào chống đỡ này bộ bá đạo tổng tài văn tiến hành đi xuống. Nhỏ giọng nói chuyện. Thẩm Khả hi nhìn nhìn xung quanh, người này nói chuyện thật là không lựa lời, vạn nhất bị người truyền ra đi, nhiều không tốt. Quý Dương đảo vẻ mặt không thèm để ý. Yến hội sau khi kết thúc, chuyện này đảo không bị truyền ra đi, nhưng là Thiệu Trì cùng Quý Dương ân oán vẫn luôn không tiêu. Hai người nói chuyện cũng là đối chọi gay gắt. Vừa mới đã quên cùng Quý tổng chúc mừng, Quý tổng gia công tử đáng yêu thật sự. Thiệu Trì ngoài cười nhưng trong không cười, nói chuyện cũng là nghe chói tai thật sự. Quá không được mấy tháng, Thiệu tổng cũng sẽ có Không cần sốt ruột, Quý Dương trong lòng ngực chính ôm nhi tử, lời nói không mặn không nhạt. Tân Thành hàn ngủ, còn không có chúc mừng các ngươi đấu thầu thành công. Thiệu Chí nói thời điểm, đáy mắt trầm trầm. Trước kia Thiệu gia cùng Quý gia ở sinh ý thượng không có gì giao tế, từ thượng một lần hắn can thiệp Quý Dương đầu tư đất, hai người chi gian cũng đã kết hạ xuống núi, ở vào cạnh tranh quan hệ. Khách khí, bất quá nho nhỏ lâu bàn khai phá thôi, nói đến chúc mừng Quý Dương cười khẽ, khi nào có thể uống đến Thiệu Chí rượu mừng. Ta sẽ bao cái đại hồng bao. Nghe vậy, Thiệu Chỉ mặt đều tái rồi. Hắn tuy cùng Thẩm Tư Kỳ lanh chứng, nhưng Thiệu gia không ai đồng ý, hôn lễ tự nhiên cũng làm không đứng dậy, lời này giống như là trâm trọng. Thân sắc gâm trầm xuống dưới, nhưng là bá đạo tổng tài khí thế sẽ không thua, hắn hiếp híp mắt, đáy mắt mũi nhọn sắc bén, nghe nói là Quý thái thái tìm tới bác sĩ chữa khỏi quý tổng bệnh, quý tổng cần phải hảo hảo đối quý thái thái, nhưng đừng nhớ thương người khác nữ nhân. Quý Dương trước kia không thiếu đương thẩm tư kỳ hộ hoa sứ giả. Nhớ tới hắn ghen tuông liền cuộn cuộn. Thiệu tổng nói chính là nói chi vậy? Ta đương nhiên chỉ biết nhớ thương chính mình nữ nhân, không có thiệu tổng mị lực đại, trái ôm phải ấp. Hắn nói xong nghĩ nghĩ, có câu nói nói như thế nào tới? Hành cầu. Bằng không như thế nào chọc đến nữ xứng đều vì hắn khó xử nữ chủ. Từ quý dương trong miệng nói ra những lời này, nghe khiến cho người không thoải mái, có điểm phản phúng ý tứ. Thiệu trì sắc mặt hát trầm, đáy mắt nhiệm ánh lửa. Thiệu tổng vẫn là hảo hảo ngâm lại. Sinh hải tử có thể hay không nhập ra phả. Ta liền chưa bao giờ bỏ được khả hy đi theo ta chịu tội. Quý dương bên miệng nổi lên cười, nói xong để lại cho hắn một cái tiêu sái bóng dáng. Thiệu trì sắc mặt nan kham đến cực điểm. Quý dương nhưng nửa điểm không sợ hắn, bá đạo tổng tài bàn tay vung lên, hắn công ty liền phải lâm vào nguy cơ. Lại bàn tay vung lên, hắn có phải hay không liền phải cửa nát nhà tan. Dù sao thiệu trì đích sắc bàn tay vung lên, ác ý hạ thấp thị trường giá cả, đoạt hắn công ty nghiệp vụ. Làm cho công ty nhân tâm hoảng sợ A, Quý Dương đáy lòng cười lạnh Hàng đi Chờ hắn hàng đủ rồi Hắn lại chậm gì gì đi nói Khai thần sẽ thời điểm Hắn đứng ở mặt trên Tay chống mặt bàn Nhìn về phía phía dưới sao động công nhân Hoảng cái gì Lo lắng phá sản vẫn là lo lắng phát không ra tiền lương Phía dưới nào có người dám nói chuyện Nhưng bọn hắn đều lo lắng a. Quý Dương nhìn chung quanh bọn họ một vòng Ngựa khí không nhanh không chậm Có ta đỉnh Các ngươi cũng cho ta đỉnh Xem hắn này bá đạo khí thế có thể chống được bao lâu, ta bị bệnh như vậy năm, tích cóp tiền vừa lúc không mà hoa. Chờ hắn đỉnh không được thời điểm, cho ta cứ về. Nay một phen lời nói, làm phía dưới công nhân đều đi theo phấn khởi lên. Quý đại thiếu gia chính là quý đại thiếu gia, ngạo kiều khí thế cũng không thua sao. Thiệu trì là gia đại nghiệp đại, nhưng đó là gia tộc xí nghiệp, thiệu trì lăn lộn thượng vài lần, rõ ràng liền thu tay lại. Lúc này, quý dương ra tay. Thiệu gia chính là có rất nhiều đôi mắt nhìn chầm chầm hắn đâu, năng lực cường thì thế nào. Thủ đoạn tàn nhẫn thì thế nào. Đề cập tích lợi, không cần quý dương cấp, có người sẽ thay hắn cấp. Lại lần nữa gặp được thời điểm, quý dương kia trương yêu nghiệt trên mặt vẫn là treo cười nhạt, thiệu tổng thích như vậy chơi, ta phụng bồi rốt cuộc. ngươi đừng kiêu ngạo. Thiệu trì cắn răng, từ kẽ răng bài trừ một câu. Ta người này cũng không thích nhận vua, vạn nhất ngoại giới liền truyền thành ta bởi vì đắc tội thiệu tổng, bị chế tài Nhiều mất mặt có phải hay không? Quý Dương nói xong lại cười, ta cảm thấy hương thú sự tình không nhiều lắm, tiền sao, ta ba lưu đến nhiều, ta người này cũng không có gì tiền đổ, không đói chết là được. Thiệu trì ánh mắt như lưới dao sắc bén, thậm chí đều nắm chặt nắm tay, nâng lên. Đánh nhau a, Ta cũng không kém. Quý Dương cũng lạnh mặt, kia phó khinh thường bộ dáng chọc giận Thiệu Trì. Nhân ra phất tay liền một quyền lên rồi. Quý Dương rỗi tay đứng vững, trở tay liền một vòng huy qua đi, hai người vận đánh vào cùng nhau. Quý Dương thân mình bản thoạt nhìn được, đánh nhau lên linh hoạt đội nhưng không thấp, một cái quá vai quăng ngã, thiệu Trì đã bị hắn phóng đảo, kêu rên một tiếng, đau đến nghi răng trợn mắt, mặt bộ vặn mèo. Thẹn quá thành giận, phát ngoan chiều hắn đánh đút lại, Quý Dương một cái né tránh, cho hắn một chân, lại bắt đầu đánh. Này bá đạo tổng tài không ai trị, hắn thay trời hành đạo. A trì. thầm Tư Kỳ đỡ bụng đi tới thấy như vậy một màn, hô một tiếng. Lộc Bạch ngọt nữ chủ tự nhiên là ngốc nghếch, nàng cũng mặc kệ nguy không nguy hiểm bước vụng về bước chân liền phải tới cứu người yêu. Đừng nói đối diện là Quý Dương, chính là bọn bắt góc, nàng cũng muốn xông lên đi, bằng không như thế nào chứng minh nàng đối nam chủ là đến chết không phai ái đâu. Thẩm Tư Kỳ còn chưa đi lại đây, Quý Dương liền vung lỏng ra Thiệu Trì, cười lạnh một tiếng, thật đem chính mình đường quãng hành. Quý Dương ngươi, Thiệu Trì lại muốn xông tới. Quý Dương liền đứng ở tại chỗ, nhưng Thiệu Trì lại bị Thẩm Tư Kỳ bắt được, nàng tức giận bất bình nhìn về phía Quý Dương, đáy mắt đều đỏ bừng, mắt Dương, Dương. Nhu nhược đáng thương, quý dương các ca, ngươi vì cái gì đánh người a? Nữ chủ vĩnh viễn che chở nam chủ. Lúc này, quý thâm tình nam xứng dương đấy mắt không những không lộ ra một tia bị thường, ngược lại tới một câu, thiếu thu thập quái ai? Thẩm tư kỳ nhìn hắn không kiên nhẫn bộ dáng, nhất thời đều nghẹn lời. Người chính là như vậy, nhận thấy được không có bao dung, nàng cũng không dám lô mãng. Người nói lại lần nữa, thiệu chi muốn từ thẩm tư kỳ trong tay rút ra tay, tức giận, cả người đều là bá đạo chi khí. Quý Dương thần sắc niệm ai, không nói chuyện. Hắn làm nói liền nói. Cuối cùng Quý Thâm Tình Nam xứng dương xoay người đi rồi, Thẩm Tư Kỳ còn ở ôm Thiệu Trì, ngăn cản hắn xông lên đi. Đánh nhau bộ dáng thực uy phong đã huyền, bất quá nhân ra là bá đạo tổng tài, đấy cũng không kém, Quý Dương cũng bị tấu một quyền ở trên mặt, đều xanh tím. Về đến nhà, Thẩm Khả Hi nhìn đến ngây ngốc, vội vàng đi tới. Biết được là cùng Thiệu Trì đánh nhau, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn tiến lên thoá mạ một đốn đối phương, thật quá đáng. Sao lại có thể đánh người? Giao hắn mấy cái tiểu khai, liền thật đương chính mình nắm giữ toàn cầu kinh tế mạch máu đâu. Quý Dương tán đồng gật gật đầu. Ta sẽ không bỏ qua hắn, đều tim thanh, còn thương đến nào. Thầm khả hy đau lòng đến không biên, lại đem thiệu trì thoá mạ vài ngàn biến. Không có, cũng không quá đau. Quý Dương che miệng hò khan hai tiếng. Sao có thể không đau? Nàng trong cơn giận dữ, nhìn kỹ một chút, ta đi lấy hồng thuốc. ân. Quý Dương ngồi ở trên sofa vừa mới sẽ ngồi ổn quý nhất hoài tiểu bằng hữu duỗi tay ôm lấy hắn chân thì đô đô khuôn mặt nâng lên tới xem hắn nói bên miệng còn giữ trong suốt nước miếng tiểu mày ninh đem đầu đặt ở hắn trên đùi cọ ba ba ôm hắn bám vào người đem mềm mại tiểu nhục đoàn ôm lên nhìn nhìn suốt ruột tìm hòm thuốc thầm khả hi cười nói ai còn không phải bị ái đúng không nhi tử quý nhất hoài chớp chớp mắt cười nước miếng lưu đến càng nhiều còn muốn đi thân hắn hồ hắn vẻ mặt nước miếng Bà bảo bảo Thẩm Khả Hi đi trở về tới thời điểm dở khóc dở cười, chịu giấy cấp quý Dương sát, quá xấu rồi. Khi dễ ba ba có phải hay không? Tiểu Gia hỏa chuột phủi tay, vẻ mặt hưng phấn, Quý Dương đem hắn ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn ngồi a, mụ mụ cấp ba ba sát dược, ba ba hôm nay đi đánh người xấu. Thẩm Khả Hi ngồi ở một bên, từ hòm thuốc lấy ra dược, lại lấy ra tam đông. Ngươi như thế nào biết ta không sai? Quý Dương nhìn về phía nàng hỏi. Liền không sai, Thiệu Chí Bá đạo không nói lý, luyến ái thần kinh não bệnh muốn nói hắn có đảm đương, hắn lao bà đều phải sinh, thiệu gia cũng không đi qua vài lần, hai người còn ba ngày hai đầu nháo. thầm khả hy vẻ mặt gắt bỏ, nhẹ nhàng cho hắn tưởng dược. quý dương thấp thấp cười thành, đem đầu hướng nàng bên kia sườn, hắn trong lòng ngực quý nhất hoài cũng ngẩn đầu, tò mò nhìn ba ba mụ mụ. tới rồi buổi tối, quý dương tắm rửa ra tới, thầm khả hy đang ở trên giường cùng nhi tử chơi, nàng trong tay cầm một cái cầu, chiều tiểu gia hỏa nhẹ nhàng ném qua đi, quý nhất hoài tiểu bằng hưu ôm lấy. Nàng vươn một con ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng hướng đối phương trên vai đẩy, vừa mới sẽ ngồi ổn tiểu ra hỏa liền sau này đổ. Ngã ở mềm mại trên giường, hắn ôm cầu, khiếp mắt cười, ha ha ha. Thẩm khả hy khỏe mắt cũng cong cong, bò hướng hắn kia đầu, túi đầu thân hắn, lôi kéo hắn tay nhỏ, lên lạp, Ha ha ha. Hắn ở mụ mụ dưới sự trợ giúp ngồi dậy, thịt thịt tay ôm cầu, muốn chiều mụ mụ ném qua đi. Cầu không ném qua đi, chính mình nhưng thật ra quá dùng sức, không ngồi ổn lại hướng phía sau đổ. Thẩm khả hy nhìn hắn ngốc manh bộ dáng, cười đến không được, ba ba sẽ không giống ngươi như vậy bổn lạc, tiểu ngu ngốc. Nô quý nhất hoài tiểu bằng hưu quay đầu nhìn đến ba ba, nhanh chóng ném xuống cầu phiên thân, ngồi dậy chiều ba ba ruôi tay. Ba ba gần nhất liền không cần mụ mụ phải không? Thẩm khả hy hừ lạnh một tiếng, vươn ngón tay nhỏ chọc ở hắn trên vai. Nhẹ nhàng đẩy, quý nhất hoài tiểu bằng hưu quơ quơ, lại sau này đổ, gót chân nhỏ còn nâng lên, giống như có điểm bực, ninh tiểu mày, tay nhỏ vô vô d Mụ mụ chán ghét, đối mụ mụ như thế nào không như vậy nhiệt tình đâu. Thẩm Khả Hi cúi đầu nhìn hắn, duỗi tay lại chọc hắn. Hắn lại bắt đầu xoay người, ngồi dậy trừng mắt mụ mụ, còn đáng thương hề hề nhìn về phía ba ba. Thẩm Khả Hi lại duỗi thân ra tay chỉ, chuẩn bị đẩy hắn. Bảo bảo, mụ mụ nhẹ nhàng đẩy liền đổ nga. Nô quý nhất hoài cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, suốt ruột nhìn về phía ba ba, chạy nhanh chiều hắn duỗi tay. Mụ mụ đẩy nga. Thẩm Khả Hi tay lại tới gần hắn một ít chỉ thấy hắn một chút bẹp miệng, đại manh mắt một chút đỏ, nhiễm nước mắt, muốn khóc không khóc nhìn về phía nàng, cũng không biết này phúc diễn tinh bộ dáng tùy ai, mụ mụ không đẩy không đẩy, như thế nào khóc lạp? Thẩm Khả Hi đều giật mình, chạy nhanh bắt tay rồi trở về. Quý Nhất Hoài tiểu bằng hữu hút khí, nước mắt chính là không dứt xuống, liền ở hốc mắt đảo quanh. đau lòng chết ngươi, liền hỏi mụ mụ ngươi có sợ không? Quý Dương đi tới lên giường, một phen bế lên hắn, dựa vào đầu giường, ngồi ở trên người mình. Quý Nhất Hoài Tiểu bằng hưu túi người muốn đi lấy cầu. Hắn duỗi tay lấy lại đây, đặt ở trong lòng ngực hắn, thấy thẩm khả hy đi ra ngoài hướng sữa bột, túi đầu nhìn hắn, thiếu khi dễ mụ mụ biết không. Quý Nhất Hoài đáy mắt nửa điểm nước mắt đều không có, duỗi tay vô cầu, nhìn hắn ba ba cười. Biến sắc mặt sò cái gì đều mau. Tiểu nhân tinh. Quý Dương quát hạ mũi hắn, có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha. Hắn tuét miệng bắt đầu cười, đôi tay tiếp tục vỗ tiểu cầu, nước miếng lưu a lưu Quý Dương còn phải cho hắn sát, chờ đến Thẩm Khả Hi lại lần nữa tiến vào thời điểm. Quý Nhất Hoài Tiểu Bằng Hưu đã chơi mệt mỏi, chính ghé vào ba ba trên người. Quý Dương đang xem cứng nhắc, ngủ lại. Nàng phóng nhẹ thanh âm. Quý Dương còn không có đáp lời. Quý Nhất Hoài Tiểu Bằng Hưu xoay đầu, tròn xoe mắt to nhìn mụ mụ. Như vậy ngoan a. Nàng cười khẽ, pha phẩy bình sữa đi tới, uống xong lại chúng ta ngủ. Gãi là muốn uống, nhưng cũng đến đãi ở Quý Dương trong lòng lực. Nếu Thẩm Khả Hi muốn ôm lại đây. Tất khóc không thể nghi ngờ. Nàng không những không ghen, còn cảm thấy khá tốt, chỉ cần đái ở quý dương trong lòng ngực, nàng như thế nào đầu đều được. Không biết giận. Còn nữa, quý nhất hoài tiểu bằng hữu quả thực chính là quý dương thu nhỏ lại bản, nàng nhìn tâm cũng đã nhu thành một đoàn. Ái thật sự. Tháng thứ hai, thầm tư kỷ cũng hoài thai mãn 10 tháng, sinh mổ sinh hạ một cái nữ nhi. Bởi vì thiệu trì mỗi lần đều nói hy vọng nàng sinh một cái nữ nhi, sinh hạ tới thời điểm thầm tư kỳ vẫn là chờ mong nhìn đến hắn vui mừng ánh mắt. Thẳng đến ngày hôm sau, thiệu trì mới xuất hiện, bất quá cũng là vội vàng nhìn mắt nàng liền đi rồi, lời nói cũng chưa nói vài câu. Trong khoảng thời gian này hắn vội đến là sức đầu mẹ chán, không chỉ có quý gia cùng hắn đoạt sinh ý, thầm gia cũng xả vào được. Hắn đi tìm Thẩm nhất hách, nhưng hắn chính là chỉ tiếu diện hổ, cùng hắn đánh thái cực quyền, một câu hữu dụng nói cũng chưa nói. Cha xét cả buổi, Thẩm khả hy tự cấp hắn một ngạ Gác ngày thường cũng là một ít dâu riêng sự tình, lại cứ cùng quý dương nháo đến mấy tháng, hiện tại một ít dâu riêng sự tình có thể đem hắn tức giận đến chết khiếp. thẩm khả hi cũng không phải là lần đầu tiên giúp quý dương xuất đầu, dị vạng hứa khâm ở thời điểm, nàng khiến cho người hủy hoại hắn tam chiếc xe. Đối phương ái xe như mạng, tức giận đến có thể thiếu sống hảo một đoạn thời gian, lúc này đây cấp thiệu chỉ tìm phiền toái cũng không phải chỉ tìm một hai lần vấn đề. thẩm tư kỳ ở bệnh viện ở một tuần, thầm ra người đã tới một lần cũng là vội vàng rời đi, thẩm phụ cũng chưa tới. lúc trước nghĩ gả đi vào giúp đỡ thẩm gia một chút, không nghĩ tới lãnh chứng, thiệu gia còn không thừa nhận, cùng đương tiểu tam không có gì khác nhau, hắn cảm thấy đều mất mặt. thiệu gia càng là một người cũng chưa tới. thẩm khả hi mang quý nhất hoài tiểu bằng hữu tới đánh dự phòng trầm, mới ra tới quý dương điện thoại liền vang lên, hắn chính ôm nhi tử, đối phương khóc đến lợi hại, đáy mắt đều hàm chứa nước mắt, đáng thương hề hề. khả hi, giúp ta tiếp được điện thoại. hắn nghiêng thân mình. Phương tiện nàng lấy. Thẩm khả Hi đem tay vói vào hắn túi quần, đem điện thoại đem ra, nhìn đến thẩm tư kỳ điện thoại, tiếp lên. Kêu một đầu lại là khóc, quý dương ca ca làm sao bây giờ? Hai tử, hai tử đưa đi phòng cấp cứu. Ta là thẩm khả Hi. Nàng nói những lời này thời điểm đã có điểm không cao hứng. Tỉ tỉ. Thẩm tư kỳ khóc đến thở hồn hển. ta đánh không thông thiệu trì điện thoại, không phải cố ý đánh cấp quý dương ca ca, ta không biết làm sao bây giờ, hai tử có thể hay không có việc à? Nàng nói được rõ ràng, khóc đến cũng thực chân thật. Nữ chủ cần thiết như vậy à? Nhân ra quấy giày nam xứng đều là có nguyên nhân, đáy lòng gì cũng chưa tưởng. Không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không phá hư hai người quan hệ. Ngươi tỷ phu lại không phải bác sĩ, cũng không phải thần tiên, hai tử có hay không sự? Hắn như vậy biết. Thẩm Khả hi tiếp theo lời nói, đáy mắt đã trầm trầm. Tỷ tỷ, ta không phải cái kia ý tứ, ta thật sự không biết làm sao bây giờ, ta thực sợ hãi, phải làm sao bây giờ? Thẩm Tư Kỳ khóc đến càng hung, còn đang liều mạng giải thích. Quý Dương Nghi hoặc chiều bên này nhìn qua, đang ở nhẹ nhàng vỗ Hoài nhi tử, hững hắn. "Thẩm Tư Kỳ." Thẩm Khả Hi đột nhiên kêu nàng một tiếng: "Ngươi có biết hay không có một loại hành vi làm cho người ta ghét?" Thẩm Tư Kỳ bên kia tiếng khóc đều đình chỉ: "Tỷ tỷ, ngươi không cần hiểu lầm. Đưa ngươi làm bộ liền chính ngươi đều có thể giấu giếm thời điểm, tự nhiên có thể yên tâm thoải mái đi hưởng thụ, lại hoặc là biết rõ lại đi làm có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt sự tình." Một cái người trưởng thành, muốn có phân rõ thị phi năng lực, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, còn cần ta đi giáo ngươi sao. Ngươi khóc giải quyết không được vấn đề, quý dương cũng sẽ không bởi vì thương tiếc ngươi mà giúp ngươi giải quyết, bác sĩ còn phải chính ngươi đi tìm, biện pháp cũng đến chính ngươi suy nghĩ. Muốn khóc, hiện tại cũng không phải ở trong điện thoại khóc, có lẽ ngươi đi bác sĩ trước mặt khóc vừa khóc còn có điểm dùng. Điện thoại kia đầu lặng ngắt như tờ. Nhất hoài hôm nay đánh dự phòng trầm chúng ta cũng chưa không. Thân là một cái mẫu thân, không đi tìm bác sĩ, chẳng lẽ ngươi tới tranh thủ đồng tình? Không khỏi khôi hài, thẩm khả hi nói xong liền cúp điện thoại, đem điện thoại đặt ở hắn trong túi. Ta chưa cho nàng đánh quá điện thoại. Quý Dương mở miệng giải thích. Ta biết. Bằng không nàng liền không phải như vậy phản ứng. Quý Nhất Hoài thảm hề hề bộ dáng làm hai người đều đau lòng hỏng rồi, nào còn có rảnh thảo luận thẩm tư kỳ kỳ ba hành vi. thẩm tư kỳ quải đến điện thoại, hoảng loạn lại bách. Nàng không muốn thừa nhận chính mình sai rồi, mà là tìm càng nhiều lý do trốn tránh trách nhiệm, thẩm khả Hi thật sự hiểu lầm. Nếu là nàng tưởng phá hư hai người gia đình, ngày thường liền cùng quý dương liên hệ, không phải hiện tại có việc mới liên hệ. Nàng thích chính là thiệu trì. Nếu là thích quý dương, nàng ở trước kia thời điểm liền sẽ cùng hắn ở bên nhau, lúc ấy quý dương đối nàng thực không tồi. Nếu là thẩm khả Hi biết nàng ý tưởng, sợ là muốn đưa nàng một đóa hoa sen, đã cảm thấy chính mình cao thượng thiện lương, đối tình yêu cũng trung trình. Đấy lòng lại có chút tính toán, yếu đuối đến thói quen dựa vào nam nhân. Không thể nói hư, nhưng thực xuẩn. Hai tử đi cứu giúp một vòng, nhưng tính ôm lấy mệnh, thẩm tư kỳ một lòng lỏng xuống dưới. Thiệu trì xuất hiện thời điểm, nàng lại khóc lại nháo, đòi chết đòi sống. Ban đầu hắn còn có điểm đau lòng, mặt sau kiên nhẫn cũng bị ma không, trực tiếp quăng ngã môn đi rồi. Thẩm tư kỳ đều khóc hôn mê. Nhưng, phiến thoái còn ở phía sau đâu. Thiệu trì quyết sách liên tiếp làm lỗi công ty giá cổ phiếu một ngã lại ngã, coi trọng hắn vị trí này người nhiều đến là cuối cùng đều bị tạm thời cướp đoạt chức quyền, kia chính là cao ngạo bá đạo tổng tài nam chủ a, quả thực là đại chịu đả kích, suy sụt đến không được, thầm tư kỳ giúp không được gì, còn cùng hắn náo, tách ra liền tách ra, khóc cái gì, muốn lăn ngươi liền cút cho ta, thiệu trì hướng nàng giống lên một tiếng, thầm tư kỳ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ngược kịch lại tới nữa, ở ở cự nữ chủ ôm nữ nhi, lúc ấy còn thổi mạnh gió lạnh bị đuổi ra môn. Không su dinh túi, không có địa phương nhưng đi. Nếu là hồi thẩm gia thẩm lão thái thái cũng sẽ không làm nàng vào cửa. Vì thế, nàng lại đi bắt giao biệt thự bên kia, cảm thấy quý dương cùng thẩm khả hy sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lúc này đây, biệt thự đèn đều là hắc, nàng đợi đã lâu, một người đều không có, hàm chứa nước mắt biết đi khách sạn. Ngày hôm sau hải tử liền phát sốt luôn cung tay chân không biết làm sao bây giờ, lại tiếp theo khóc, bị thẩm khả hy mắng qua sao biết đánh xe trước đem hải tử đưa đến bệnh viện đi nữ chủ xưa nay là có cốt khí chính mình liền tính cắn răng cũng sẽ đem nữ nhi nuôi lớn dù sao cuối cùng nam chủ đều sẽ tới cầu hợp lại thẩm tư kỳ lần này không cho đến thiệu chi bị đuổi xuống này tức muốn hụt máu đang nghĩ ngợi tới như thế nào đông sơn tái khởi liên hôn là có lợi nhất một cái lộ nhưng là trong vòng mỗi người đều biết hắn có cái thâm ấy bạch nguyệt quang vẫn là thẩm gia tư sinh nữ hai người đều lãnh chứng sinh hải tử này còn như thế nào liên hôn hắn đường đệ thiệu khang trực tiếp cưới trần gia nữ nhi một chút liền ngồi lên hắn vị trí cha vợ duy trì vương vàng nghe nói thiệu trì đem văn phòng đều tạm nam chủ không rảnh tới cầu hòa thập tư kỳ chữa bệnh phí đều phó không dậy nổi nào còn có cái gì cốt khí trang thanh cao còn không phải đến trở về thẩm gia ăn nói khép nép. thẩm lao thái thái nhìn nàng tới khí thiệu gia môn chưa tiến vào cư nhiên còn sinh cái hải tử mang về tới dưỡng sĩ diện nàng đều khí tiến bệnh viện thần phụ cũng ngấm mặt chưa cho nàng cái gì sắc mặt tốt, cuối cùng vẫn là thẩm mẫu cho nàng lót tiền thuốc men, cũng không rảnh chê cười nàng, rốt cuộc khai tam gia xích thẩm mỹ viện cũng là rất bận, thẩm tư kỳ bị thiệu trí sủng, mảnh mai thật sự, thật sự khiêng không được thời điểm chỉ có thể đi tìm hắn, muốn chịu thua, thiệu trí gây ốm rất nhiều, nhìn về phía khóc đến nhu nhược đáng thương nàng, tới câu chúng ta ly hôn đi, nuôi nấng phí ta sẽ cho ngươi, a chỉ ngươi nói cái gì, nàng một chút khóc đến càng hùng, thân mình đều đi theo lung lay sắp đổ. Ngươi đừng khóc, ta gần nhất thực phiền. Thiệu trí rôi tay đỡ chán, hắn nói còn chưa hết giận, đứng lên, ngươi nói ngươi trừ bỏ khóc sẽ làm cái gì. Cứ như vậy đi, ngươi muốn nhiều ít chia tay phí ngươi nói. Ngươi trước kia không phải bộ dáng này. Nàng nước mắt một giọt một giọt đi xuống lạc. Thiệu trí hít sâu một hơi, không nói chuyện. Trước kia hắn an an ổn ổn ngồi ở thiệu gia trưởng gia nhân vị trí thượng, tâm sinh ý muốn bảo hộ, liền thích nàng tiểu kiểu nhược nhược bộ dáng. Hiện tại đâu? Nóng nảy bất an. Một người đua, nàng không những không có trợ lực, còn kéo chân sau. Ta là thích ngươi, sự tình lần trước ta cũng thực tức giận. Đừng nói nữa, cứ như vậy đi. Thiệu trì cũng chưa chờ nàng giữ lại, vẻ mặt bực bội đi rồi. Thầm tư kỳ ôm nữ nhi đứng ở tại chỗ, thân mình đều cứng lại rồi, biểu tình dại ra, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng ly hôn, cao ngạo nữ chủ không muốn nhiều ít chia tay phí, duy trì thanh cao, nhưng là nhật tử thực gian khổ, dù sao cũng là một người mang theo hài tử. Thẩm lao Thái Thái cũng chưa làm nàng trở về. Thiệu Chi xuống đài sau Quý Dương cũng thu tay. Thiệu Khang còn cùng hắn hợp tác đâu, ký không ít đơn tử. Thiệu Chi nếu muốn bỏ lên trên đi là không có khả năng. Mà hắn cũng chậm rãi xa đoạn, nghe nói bắt đầu trốn tránh hiện thực. Trong ngay mắt, Quý Nhất Hoài Tiểu Bằng hữu một tuổi. Hôm nay Quý gia thực náo nhiệt, cấp tổ tông dâng hương lúc sau, Quý Nhất Hoài Tiểu Bằng hữu bị đặt ở trên mặt đất. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ liền thể phục, còn mang theo phúc nhí mũ, trên quần áo thêu độc đáo phúc tự. Màu đỏ sấn đến hắn ra thịt trắng nõn, một đôi đại manh mắt thấy vây quanh người của hắn. Ở hắn phía trước phóng rất nhiều vật phẩm, có sách vở, bản tính, bút, tiền, di động. Đủ loại chọn đồ vật đoán tương lai yêu cầu dùng. Hoài hoài, chúng ta trả một cái. Quý lao thái thái cười đến từ ái, đang ở nhẹ rộng hướng hắn. Quý nhất hoài nhìn nhìn trước mặt đồ vật, lại nhìn nhìn vây quanh người của hắn, vẫn là bất động. Thật nhiều người. Hoài hoài, chúng ta lấy giống nhau thích. Lý Tư cũng nhìn hắn suất khẩu. Quý Nhất Hoài lại nhìn xuống sữa mãi, vẫn là không núp đích. Bà bảo bảo. Thẩm khả Hi chính kéo Quý Dương đứng ở một bên, ôn nu kêu hắn một tiếng. Hắn vẫn là không núp đích. Nhìn nhìn vây quanh người của hắn, lại cúi đầu. Chúng ta hoài hoài muốn tuyển một loại. Lý Tư ngồi sổm xuống đi hướng hắn. Quý Nhất Hoài quay đầu nhìn nhìn Quý Dương, thấy ba ba không để ý đến hắn. giây tiếp theo hoa một tiếng liền khóc ra tới, hướng hắn bên kia bò. Di vãng sẽ không mở miệng nói chuyện. Hiện tại một bên bỏ một bên tê ơ, ba ba, ba ba. Đem ở đây người sợ tới mức không nhẹ. Đầu đại nước mắt liền không cần tiền ra bên ngoài dũng Quý Dương thở dài, ngồi sổm xuống đem hắn bế lên tới, không thích liền không thích, khóc cái gì. Ba ba. Hắn ôm hắn cổ, hài tử khóc. Hắn vừa khóc, đem người nhà họ quý đều đau lòng hỏng rồi, cũng không lại bức, cuối cùng bị quý Dương ôm. Hắn không tình nguyện cầm căn bút, quý lao thái thái vừa muốn khen, hắn liền ghét bỏ vứt bỏ. Nhất hoài. Quý Dương kêu hắn một tiếng. Quý Nhất Hoài Tiểu Bằng Hữu lại chui đầu vào ba ba trong lòng lực, nói khóc liền khóc, gân cổ lên không thấy rớt nước mắt cái loại này. Hắn thích đại phi cơ, không thích này đó. Quý Dương. Thầm khả Hi nhìn hắn dính Quý Dương, đều sợ đem hắn dượng đến quá kiều khí, không giống cái Nam Hải, hơn nữa có đôi khi còn cảm thấy nàng cùng Quý Dương Hải tử không yêu chính mình. Không chờ nàng đa sầu đa cảm bắt đầu sầu, Quý Nhất Hoài Tiểu Bằng Hữu so với ai khác đều dã, chạy tới trong viện có thể tay không chào trùng. Thượng nhảy hạ nhảy dựng lên chỉ có quý dương có thể trị trụ. Cũng dám cắm eo cùng so với hắn đại nam hải tử đối mắng, so quý dương còn ngạo kiểu. Đương nhiên, cũng là một cái tiểu ấm nam, liền tỷ như hiện tại. Người một nhà đi bên ngoài nhà ăn ăn cơm, hắn vụn về cắm trong chén thịt viên, ngắn ngủn tay nhỏ hướng thẩm khả hy bên kia đệ, cấp mụ mụ ăn. Bảo bối chính mình ăn, mụ mụ cũng có. Thẩm khả hy hồi. Ăn ngon, cấp mụ mụ ăn. Hắn thực cố chấp, thẩm khả hy sợ rớt Vội vàng cầm chén voi qua, hắn lại thu hồi tay, hướng chính mình trong miệng tắc cơm, tiểu má tử phồng lên, lầm bầm lầu bầu ở lầm bẩm ăn ngon đều cấp mụ mụ ăn, hoài hoài cùng ba ba hái mụ mụ. Nghe ngôn, thẩm khả hy hốc mắt một chút nhiệt, chốt mũi lên men, mụ mụ cũng ái các ngươi. ân hắn nghiêm trang gật đầu, nay phúc ngốc manh bộ dáng đem hai người đều đậu cười, thẩm khả hy lại lần nữa hoàn hồn, quý dương cũng đem chính mình bản thịt viên đặt ở nàng trong chén, dối tay sờ sờ nhi tử đầu nhỏ Thậm Khả Hi nhìn phụ tử, bên miệng độ cung càng thêm dơ lên. Tác giả có lời muốn nói, chuyện xưa xong lạp, không biết đến một vạn, thiếu 1.400. ngày hôm qua còn 2.000. ngàn Ha ha ha, một trăm bao lì xì lạp. Cảm tạ ở hai giờ hai phút hai giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, phương nào hai cái, duyên tới duyên đi, lang thần, ốc xin tả tả một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mộ thanh thu hai mươi ba bình, lì phịt mì, sợ, mục dễ tử thanh hai mươi bình, đêm tối bốn trăm mười sáu, thanh y đi hề mười bình, nì nì khốc khốc hai bình, phương nào, ngọc lan điều nhĩ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam, một thảo, xông lên đi a sát à. Dựa, cách một cánh cửa, trong phòng ngủ trẻ con tiếng khóc không ngừng truyền đến. Ô ô, hoa ô ô ô, không khóc, không khóc, mụ mụ ôm. An mặc áo ngủ nữ nhân hoài chính ôm một cái hài tử, em bé gân cổ lên khóc đến tê tâm liệt phế. Nữ nhân một trương mặt trái xoan, ngũ quan nu mỹ, chỉ là da thịt có chút tái nhợt khóe môi càng là không hề huyết sắc thoạt nhìn tinh thần trạng thái không tốt lắm. Mỏi mệt lại bất đắc dĩ. Nàng ôm hống mệt mỏi, lưng dựa ở trên tường, tay đã nhức mỏi lại không dám gong, ngoài cửa vẫn là truyền đến một tiếng lại một tiếng tiếng mắng. phòng khách người, ngại phòng ngủ quá xảo, đem máy tính dọn đi phòng khách chơi game. sắt ta, đồ có lợn, thảo nêm mã. tao câm nhìn trong lòng ngực ngủ nữ nhi, đối phương tùy thời đều có thể tỉnh lại, sau đó khóc lớn thượng một hồi, ngoài cửa truyền đến máy móc bàn phím cùng con chuột thanh âm. chờ đến hải tử hoàn toàn ngủ say, nàng chậm rãi hướng trên giường phóng, nhìn hỗn độn bất kham phòng ngủ, ném đến nơi nào đều đúng vậy quần áo, trong đầu hong long đau. Hít sâu một hơi, chịu đựng tức giận tùy ý thu thập một chút. Theo sau, nàng ôm quần áo đi ra ngoài, quý dương mang thai nghe chơi đến chính hải, bàn phím đánh đến bùm bùm vang. Hăng hái đâu? Tào câm đem quần áo đặt ở máy giặt, xoay người đi đến trước mặt hắn, mấy ngày hôm trước làm ngươi đầu lý lịch sơ lược thế nào? Không ra sao? Quý dương ngón tay linh hoạt thao tác, ánh mắt còn đặt ở trên máy tính, đang ở chuyên chú đánh hắn trò chơi, theo sau tất cả. Cái gì kêu không ra sao? ngươi đều không có đi phỏng vấn A Tao cầm túi đầu nhìn hắn, đầu nhiều như vậy, liền không có một nhà ngươi để mắt. Quá đoạn thời gian rồi nói sau. Quý dương thao tác nhân vật, dùng ra một cái tuyệt sát, đối diện người treo, hắn tiếp tục thao tác nhân vật đi phía trước đi. Còn muốn quá bao nhiêu thời gian? Ngươi nửa năm không công tác. Tao cầm cả người thực táo, nhìn hắn tiếp tục mở miệng, phía trước ngươi nói nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta cảm thấy không có việc gì, nhưng là ngươi nghỉ ngơi mỗi ngày chơi game, lâu như vậy còn chưa đủ sao. Bảo bảo như vậy nháo. Ngươi cũng không giúp ta nhìn xem, cả ngày đánh, có ý tứ sao? Ngươi! Hảo! Quý Dương nhìn trên máy tính nhân vật treo, dùng sức quăng ngã hạ con chuột, có phiền hay không? Nói lâu như vậy, ngươi không mệt ta đều mệt. Hắn trầm khuôn mặt, sau này một dựa, không có xem nàng. Tao cầm đầu tiên là bị hắn giống đến ngơ ngẩn, theo sau hồng hốc mắt xem hắn, thanh tuyến run rẩy, ta đây không mệt sao? Ta nguyện ý sao? Ta nguyện ý như vậy bức ngươi sao? Ngươi trồn tránh hiện thực, nhưng cái này ra. Yêu cầu tiền, hài tử yêu cầu tiền. Nàng nói xong vẫn luôn nhìn hắn, tầm mắt liền dừng ở trên người hắn, quý dương trầm mặc một hồi, trực tiếp liền đứng dậy, ném xuống một câu, tiền tiết kiệm không phải còn không có xài hết sao. Gấp cái gì? Nói xong, hắn vào nhà cầm quần áo, ra tới lại đi vào phòng tắm. vẻ mặt, đều là không kiên nhẫn. Tào câm nhìn nhắm chặt phòng tắm môn, tư vị muôn vàn, đáy lòng vô cùng trầm trọng, cảm giác sinh hoạt cũng chưa buôn đầu. Hắn tổng nói nghỉ ngơi lại đi. Nghỉ ngơi tốt lại đi, lại không đói chết. Nơi nào không đói chết? Phía trước tồn vài vạn, đỉnh đầu hiện tại chỉ còn hai vạn một chút, thực mau liền sẽ bị xài hết. Hiện tại sinh hài tử, nơi trốn phải bỏ tiền, nàng lại không thể đi ra ngoài công tác. Và ô ô Không đợi nàng hoan quá thần, phòng trong hài tử lại khóc đi lên, Tào câm kéo mỏi mệt nệm bước, hướng phòng trong đi. Phòng tắm nội. Quý dương đang ở tắm rửa, thuận tiện tỉnh tỉnh não. Lần này hướng nguyện chính là nguyên chủ nữ nhi quý cẩm. Nàng muốn cho phụ thân làm một cái đủ tư cách phụ thân. Đừng làm người một nhà lặp lại đời trước bi kịch. Hiện tại hắn mới vừa cùng tảo cầm kết hôn một năm, quý cầm hai tháng, lại nói tiếp, luyến ái thời điểm hắn tính một cái đủ tư cách bạn trai, kết hôn sau lại không phải một cái đủ tư cách phụ thân trợ phu. Hiện giờ, hắn lấy áp lực rất là tử, ở nhà nằm nửa năm, mỗi ngày đều là chơi game, kết hôn thu tiền biếu cùng phía trước tiền tiết kiệm bị tiêu xài đến còn thừa không có mấy. Dựa theo đời trước lộ tuyến, hắn tiêu xài xong lúc sau tiếp tục ở nhà tào Câm đối hắn chậm rãi rét lạnh tâm chỉ có thể tiếp mẫu thân tới chiếu cô hải tử chính mình đi công tác thiên thuê nhà sinh hoạt phí nhân tình lui tới đều là nàng gánh nặng mà hắn lại có nàng trộn cùng phụ nữ có chồng làm ở bên nhau bắt đầu lãnh bạo lực tào Câm là gia đình đơn thân ra tới hải tử biết đơn thân đối hải tử thương tổn vẫn luôn cắn răng chịu đựng vợ chồng hai người hình cùng người lạ nếu là như thế này còn hảo nguyên chủ cha a Hắn tìm mọi cách đi lừa tàu cầm tiền, cấp nữ nhi khai giảng phí báo danh đều có thể trộm cầm đi hoa rớt, lại còn có soát bảo thẻ tín dụng đi mua trò chơi trang bị, thiếu vài vạn. Trình tin đều thượng sổ đen, hắn cũng không quan tâm, cấp tình nhân nhi tử mua đồ vật đều hoa không ít tiền, chính mình hài tử xem đều không nhiều lắm xem một cái, đối tình nhân hài tử nhưng thật ra cùng nhìn thấy thân sinh hài tử dường như. Tàu cầm cuối cùng nản lòng phái trí, ở quỹ cầm thi đại học sau khi kết thúc chuẩn bị ly hôn, kết quả hắn không rời. Công bố muốn kéo chết nàng Hai người cả đời dây dây dưa dưa Tào câm thể xác và tinh thần mỏi mệt Sau còn lọt vào hắn làm tiền Lại đem nàng cực cực khổ khổ tích Cóc tiền trộm đi tiêu hết Đem nàng khí vào bệnh viện Quý dương cuối cùng không đến cái gì kết cục tốt Thế nhi cũng chưa phản ứng hắn Tình nhân nhi tử sau khi lớn lên đem tình nhân tiếp đi rồi Một người lẻ loi hiệu quạng Sinh bệnh cũng chưa người đi xem một cái Đơn giản tới nói Hắn ham ăn biếng làm Chỉ nghĩ ở nhà chơi trò chơi Không nghĩ đi công tác kiếm tiền. Rốt cuộc kiếm tiền thực vất vả, còn nói chính mình áp lực rất lớn. Kỳ thật chính là nhàn ra tới. Quý dương đấy lòng thở dài một hơi, hắn lúc này nội tâm là tràn ngập trốn tránh, tưởng tượng đến đi kiếm tiền hắn liền đau đầu. Cả ngày nghĩ, không có việc gì kết cái gì hôn a. Tắm xong, hắn đi ra ngoài, trẻ con khóc thượng còn ở tiếp tục, hắn hướng phòng ngủ bên kia đi, nhìn nàng ở hống hải tử, đấy lòng càng táo. Đem ghế trên quần áo lấy lại đây, chồng lên lại muốn đi ra ngoài. Người giúp ta đi nấu chút nước. Một hồi phải cho tiểu cẩm hướng điểm sữa bột, ta hôm nay rất mệt. Tào cầm làm hắn làm điểm sự đều cùng cầu hắn giống nhau. Quý Dương không nói chuyện, đi ra ngoài. Làm hắn nấu nước, hắn liền thật sự chỉ biết nấu nước, hơn nữa hảo tưởng là bố thí nàng giống nhau. Tào cầm đi ra ngoài thời điểm nhân gia lại bắt đầu chơi game. Quản ngươi có mệt hay không? Tào cầm đầu một trận một trận đau, lại đi đến phòng ngủ đem cửa đóng lại, không nghĩ nhìn thấy hắn. Kết hôn thời điểm còn hảo, mang thai thời điểm cũng còn hảo, hài tử sinh hạ tới đầy đất lông gà. thấy môn đóng lại, Quý Dương chơi game động tác cũng đình chỉ. hắn mở ra ban đầu đầu lý lịch sơ lược, một đám mở ra. kỳ thật nguyên chủ bằng cấp cũng không tệ lắm, trọng điểm đại học tốt nghiệp, từ xa xôi sơn thôn khảo tới thành phố lớn, học chính là tài chính. nay một hàng, gặp được giá thị trường tốt thời điểm có thể kiếm tiền tiền trinh, bất quá cũng là mệnh thành cầu. dần dần, hắn liền không nghĩ làm, nhưng lại có cái hài tử, chỉ có thể trốn tránh hiện thực. qua ở trong nhà chơi game nhiều sàng. Đi ra ngoài công tác nói, đỉnh chứ danh bài Đại học Quang Hoàn, đại bộ phận công ty cho hắn khai tiền lương đều là một vạn tả hưu. Một vạn khối, tiểu địa phương đủ hoa, nhưng là thành phố lớn, không bao ăn không bao ở, khấu xong năm hiểm một kim tới tay không đến 8.000. Tiền thuê nhà 4.800, phí điện nước, qua lại tiền xe mấy trăm khối, điện thoại phí mấy trăm, ăn uống 3.000, sau đó phải buổi sáng 9 giờ đến buổi tối 9 giờ hoặc là 11-12 điểm. Còn không bằng không đi. Đồ cái gì? Chính là tư lịch còn thấp, tiền lương cũng muốn không cao, có chút mới khai 7-8 ngàn, tương đương xuống dưới càng muốn mạng người. Hắn lại mở ra thông báo tuyển dụng vóng, nhìn xem có hay không càng cao như vậy một chút tiền lương, theo sau lại mở ra chính mình lý lịch sơ lược. Này lý lịch sơ lược vẫn là tảo cầm cho hắn làm, có thể nghĩ, hắn cỡ nào không nghị công tác. Tìm một vòng, giống hắn như vậy tư lịch, giống nhau liền một vạn tả hữu, lại cao một chút chính là một vạn một, hơn nữa nhân ra yêu cầu càng nhiều một ít, cần phải có kinh nghiệm. Làm công tác ít nhất 5 năm trở lên. Hắn tính toán đâu ra đấy, cũng liền công tác 3 năm. Quản hắn. Chính là 5 năm. Mở ra lý lịch sơ lược lại nhuận trao chuốt, đã phát qua đi. Hắn lại mở ra trò chơi, nhìn trò chơi tài khoản trang bị, lúc này nguyên chủ đã đem chính mình tiền mua thật nhiều trang bị. Này số tiền là từ trước chức trước phát tiền thưởng, tàu câm còn không biết, đã bị hắn hoa cái tinh quang. Trò chơi có thể cho hắn thỏa mãn cảm, liên tục mạch còn có thể bị tiểu cô nương kêu tiểu ca ca sinh hoạt chỉ có thống khổ. Cho nên, hắn mới trầm mê. Tàu Câm còn muốn một lần lại một lần đem hắn lôi ra tới, làm hắn mộng rách nát, hắn càng thêm bực bội, hận không thể tìm một chỗ thanh tịnh thanh tịnh. Đêm khuya, đồng hồ chỉ hướng 12 giờ. Quý Dương tay ngứa, lại đánh vài bàn trò chơi, đóng máy tính, hoạt động hạ gân cốt, ngáp một cái, chuẩn bị hồi phòng ngủ ngủ. Vừa mới đẩy cửa ra, Tàu Câm đã đổi hảo quần áo, đang từ bên trong ra tới. Đi đâu? Hắn hỏi. Đi ra ngoài. Nàng trong lòng ngực còn ôm tiểu Cẩm Cẩm, đối phương mở to mắt to, tinh thần thật sự. Như vậy vẫn đi ra ngoài. Hắn nhíu mày. Không ra đi một hồi nàng sẽ khóc, ngươi ngủ được sao? Tào câm nói lời này thời điểm hơi mang theo chút hỏa khí. Không chờ hắn đáp lời cũng đã đi ra ngoài. Quý Dương lúc này mới phản ứng lại đây, tiểu Cẩm Cẩm qua 12 giờ liền nhất định phải người ôm đi dạo phố, nếu ở trong nhà, nàng không những sẽ không ngủ, còn sẽ khóc đến rừng không được tới. Vì thế, sao đến hắn giấc ngủ. Hắn còn phát quá một lần hỏa. Phanh. Đóng cửa thanh âm đem hắn suy nghĩ kéo lại. Hắn ấy lòng thở dài, vội vàng thay đổi quần áo cũng ra cửa. Phía trước vì đi làm phương tiện, phòng ở thuê ở tam Hoàn, đại đô thị giá nhà quý, một phòng một sảnh 4.0008 thuê chính là thang lầu phòng, vẫn là lao phá tiểu. Hơn phân nửa đêm, tàu câm ôm hải tử đi ra ngoài, bên này không phải phồn hoa khu, trên đường cũng rất ít người. Mở nhạt đèn đường đem nàng bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Nàng một bên ôm hải tử một bên nhẹ nhàng hống nàng ngủ. Cách đó không xa, đèn nghe ông lập lòe, nàng nhìn nhìn sẽ xuất thần, có đôi khi chót mũi sẽ toan. Nàng từ nhỏ liền biết chính mình lớn lên xinh đẹp, nhưng là gia cảnh không tốt, rất nhiều người ghét bỏ nàng là gia đình đơn thân, mẫu thân làm phúc lợi xã khu công tác, giao năm hiểm một kim một tháng chỉ có một ngàn năm. Tới hầu hạ nàng ở cứ đã là cực hạ. Gặp được Quý Dương, hắn là từ vùng núi bò ra tới, cảm thấy hẳn là chịu khổ nhọc mới là, nàng muốn không nhiều lắm. Hai người kiên định nỗ lực là được. Chính là đến bây giờ, hắn lại có điểm đoán trách nàng khăng khăng đem hải tử sinh hạ tới. Hiện tại hai người cái gì đều không có, còn tăng thêm gánh nặng. Lúc này, Quý Dương liền ở bên kia nhìn nàng. tao câm đi mệt, nhìn trong lòng ngực nữ nhi đã ngủ, ngồi ở bên cạnh ghế trên. Nàng cũng vây được không được, gắt gao ôm hải tử, sẽ thoáng mị một hồi. Trên đường thường thường lại một hai chiếc xe trải qua, nghe nói động tĩnh, nàng lại hội phí lực mở mắt ra. Quý Dương chậm rãi đi tới lặng lẽ ngồi ở bên người nàng. Tao câm giấc ngủ thực thiện, cũng cũng không dám ngủ, lại lần đầu tiên không nhận thấy được hắn tại bên người, lại lần nữa mở mắt ra đã là tam điểm. Lại qua một hồi, em bé nên tỉnh lại uống mãi. Lúc này trở về nàng uống xong mãi liền sẽ an ổn ngủ. Nàng trở về khi, Quý Dương đã ở phòng ngủ ngủ, nhân gia đang ngủ ngon lành, mới mặc kệ người chết sống. Bây giờ còn có cái gì hảo thương tâm. Nên thương tâm nên khổ sở, đều đã tại đây 2 tháng đổ máu đóng bể, nàng nếu là nháo. Quý Dương cũng chỉ đường nghe không được, giả chết, nghẹn khuất chính là chính mình. Đem tiểu cẩm cẩm đặt ở giường em bé thượng, nàng nhẹ giọng mở miệng, ngoan ngoãn đừng khóc, mụ mụ đi cho ngươi hướng sữa bột. Đối phương đem tay nhỏ phóng trong miệng phóng, mắt nhỏ nhìn nàng. Tào Cầm cường chống tinh thần, có thể đi lộ đều có điểm hư, không cẩn thận đụng vào phía sau ghế dựa. Loảng xoảng một tiếng, nữ nhi không khóc, nhưng thật ra Quý Dương bị bừng tỉnh, hắn nhíu mày, khép mắt ngồi dậy. Tào Cầm không thấy hắn, xoay người đi hướng mãi. Nàng biết hắn cũng sẽ không hỏi nàng vì cái gì hiện tại còn không ngủ, chỉ biết nằm xuống đi lại tiếp tục ngủ. Và ô ô, nàng còn không có hướng hảo sữa bột, phòng ngủ nữ nhi cũng đã khóc lên, thanh âm to lớn vang, rồi, nàng chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Lần đầu tiên đương mụn mụn, nàng có rất nhiều đồ vật không hiểu, hải tử cũng còn nhỏ, rất nhiều địa phương chiếu cô không đến, cho nên hải tử phá lệ làm ấm ý. Không ra 5 phút, quý dương liền sẽ muốn bắt thảm ra tới sofa ngủ, còn sẽ vẻ mặt không kiên nhẫn. Nàng mở ra sữa bột vài thời điểm, nhìn mau thấy đáy sữa bột, đáy mắt thảm đạm, nhưng nữ nhi còn ở khóc, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Hướng hảo lúc sau, nàng đi tới thời điểm quý dương chính đi ra. Hắn nghiêng thân mình làm nàng, chính là nàng lại chưa cho hắn hòa nhã, phê phẩy bình sữa liền đi vào đi, thử thử ôn liền ý nữ nhi. Không một hồi, quý dương lại đi trở về tới. Nàng nghiêng đầu xem hắn, tới câu, một hồi nàng liền ngủ, ngươi nếu là ngại xảo liền đi phòng khách ngủ. Không có việc gì. Quý Dương nói bỏ lên trên giường, cái hảo trăn, tựa hồ có chút băn khoăn nhìn về phía nàng, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Người sẽ làm cái gì? Tao câm nhìn về phía hắn, nữ khí thực đạo, đó là một loại thất vọng qua đi không hề ôm hy vọng hết hy vọng. Trước kia nàng xem hắn đấy mắt đều có quang, hiện tại vọng qua đi, cặp kia đẹp con ngươi lỗi chống vô thần, quang cũng tràn đầy tan. Vừa mới ta muốn ôm tới, chính là sẽ không. Quý Dương giải thích, theo sau lại nói, ta ngày mai đi phỏng vấn có một nhà công ty không tồi. vậy ngươi giữa trưa trở về ăn cơm sao nàng sắc mặt chưa biến không ăn ta liền không làm người kia phân phía trước nàng mang thai làm không được cơm thời điểm là điểm cơm hụt sau lại chính mình nấu cơm càng tỉnh một chút nhưng là nàng không có thời gian chỉ có thể vội vàng làm một chút ăn đến nỗi quý dương đi phỏng vấn hơn phân nửa là có lợi nàng đi đi bộ một vòng trở về sau đó lại yên tâm thoải mái nằm một đoạn thời gian nàng đã mệt mỏi hẳn là không thể nào Rất xa. Quý dương hô một hơi, có một cái một vạn một, cùng một cái một vạn. Ta cũng không hiểu, chính ngươi nhìn làm đi. Tào câm rút ra dây cấp nữ nhi sát miệng, tiếp theo hắn nói. Dù sao hắn là nói chuyện lừa dối nàng. Trước kia nàng công tác là khách sạn đại sảnh giám đốc, nguyệt nhập cũng thượng vạn, mang thai đến 6 tháng liền tử, rốt cuộc không ai cho bọn hắn mang hài tử. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ công tác, tiền lương tuy không cao, nhưng là còn có chút tiền tiết kiệm, ngao đến hài tử 1 tuổi rơi thượng ủy trị thì tốt rồi. Quý Dương lại cho nàng làm ra như vậy vừa ra, thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Một vạn một tháng, tới tới lui lui, tới tay cũng không thừa tiền, ăn uống giao thông liền phải 3-4 ngàn, còn có đạo lý đối nhân xử thế, còn có tiền thuê nhà. Hắn nói được có chút phiền. Vậy ngươi không đi, sẽ không ăn không uống sao. Này đó tiền đi đâu tới? Không có sữa bột. Nàng nhìn về phía hắn, ta không phải bức ngươi, ta cũng muốn đi công tác, ngươi ở nhà mang hải tử được không? Chúng ta luôn có một người muốn đi ra ngoài. Quý Dương buông xuống đầu, nhìn về phía Hải tử, đáy mắt cảm xúc không rõ, hai người đều làm đến như vậy mệt, đồ cái gì. Trước kia ta đi làm một đoạn thời gian, liền tinh từ rất công tác, ở nhà nằm mấy tháng cũng không có việc gì, hiện tại nằm tâm đều bất an. Ý tứ chúng ta liên lụy ngươi đúng không? Tao câm nhìn về phía hắn, đáy mắt chậm rãi lại phím hồng, chúng ta là ngươi trói buộc phải không? Không phải. Quý Dương phủ nhận, cảm xúc có chút hạ xuống. Ta không biết nói như thế nào, dù sao rất mê mang. Vậy ngươi đi trước công tác được không? Ta cũng muốn căng không nổi nữa. Nàng nói liền ngồi đến mép giường, túi đầu, cảm xúc thập phần hạ xuống, liền kém không cầu xin hắn. Trước kia nàng còn nghĩ có thể mua xe mua phòng, hai người chỉ cần nỗ lực, cái gì đều sẽ có. Hiện tại cái gì cũng không dám tưởng, chỉ nghĩ có thể nuôi sống hải tử là được. tao cầm cảm giác chính mình thể xác và tinh thần đều bắt đầu xuất hiện vấn đề, nàng tưởng ăn nhiều vài thứ. Như vậy có nãi cấp hải tử uống, không cần uống sữa bột, chính là nàng bắt đầu bệnh cán ăn, cũng bắt đầu mẫn cảm dễ dợ. Ngay thường uống xong nãi liền ngủ tiểu cẩm cẩm cũng không biết sao lại thế này, lại tiếp theo khóc lên. Nàng vừa khóc, tào câm tâm tình liền đi theo bực bội, cả người tiêu cực. Đi, ta ngày mai đi xem. Quý dương tựa Hồ nên được thực bất đắc dĩ, ngươi chạy nhanh hống nàng đi, hống ngủ ngươi cũng ngủ ngon. Tào câm đều đã không sức lực đi theo hắn khắc khẩu, cảm thấy hắn ngủ hạ càng làm cho người bất lo bế lên nữ nhi tiếp theo hống hống đến ngủ đã gần 4 điểm nàng thật sự chịu đựng không nổi hướng trong ổ chăn chui vào đi liền đi vào giấc ngủ nàng mới vừa ngủ quý dương không chớn mắt dường như vô ý thức đem chăn hướng nàng bên kia xả lại đem nàng ôm vào trong lưỡng nguyên chủ tướng mạo lớn lên không tồi, tào cơm khuôn mặt cùng dáng người tự nhiên cũng là đỉnh hảo bằng không hắn cũng sẽ không nhất kiến trung tình sau mánh truy rồi sau đó lại kết hôn hiện giờ hắn đối nàng khẳng định là có cảm tình bất quá sinh hoạt áp lực Trốn tránh hiện thực làm hắn cũng dần dần không có tình yêu, nàng còn vẫn luôn đang ép hắn, càng làm cho nhân tâm sinh phản kháng. Thiên dần dần lạnh Quý Dương rời giường thời điểm trong nhà hai chỉ đều ngủ đến trầm, hắn chậm lại động tác, cầm quần áo liền hướng đi ra ngoài. Tào câm là bị nữ nhi tiếng khóc đánh thức, mở mắt ra, đau đầu rụng nước. Nhìn trên tường đồng hồ, đã là 8 giờ rưỡi, nàng nhìn về phía chung quanh, Quý Dương đã không ở, lại không nghe được phòng khách bàn phím thanh. Hắn đi nhận lời mời. Trong lòng một chút đều không chờ mong là lời nói dối, cái này ra yêu cầu tiền, dưỡng hài tử yêu cầu tiền, nàng một cái mới vừa sinh xong hài tử nữ nhân, thật sự không có biện pháp. Rời dương lại là một trận bận rộn. Quý dương một chút sinh hoạt năng lực đều không có, đổi quần áo sẽ lo ném, cây chổi đổ đều sẽ không đỡ một chút, nàng cấp nữ nhi uy song mãi, chạy nhanh lại đi nấu cháo, phóng điểm thịt đi vào một hồi lại phong cái trứng gà. Nói như vậy, có thể đương bữa sáng cũng có thể giữa trưa cơm. Uống xong mãi hải tử sẽ ngủ một hồi, sàn nhà rơ đến độ khởi hồi, chân trần giẫm đi xuống bàn chân đều là hắc. Vô pháp. Bắt đầu phiết đất. Kéo xong lại đem máy giặt quần áo lấy ra tới phơi, làm xong thời điểm, eo có chút nhức mỏi, nàng nhìn nhìn trong gương chính mình. sắc mặt vàng như nến, tử khí trầm trầm. Dĩ vãng kế hoạch, sinh xong hải tử muốn khôi phục dáng người, làm vận động chữa trị, nỗ lực bảo dưỡng, nhưng xem hiện tại lộn xộn sinh hoạt, quá đi xuống cũng đã thực không dễ dàng. Từ nhỏ nàng liền không thiếu người theo đuổi, cũng biết chính mình tướng mạo không kém, lại trước nay vô dụng tướng mạo đi làm dành một ít cái gì. Đều nói giữa tướng mạo có thể gả đến tốt một chút, đối với như vậy cách nói, nàng vẫn luôn đều khinh thường, khát vọng bình đẳng đối đãi, hiện tại lại rơi vào như vậy cái bộ ráng. Trong lòng tín miệng có chút sụp đổ. Không chờ nhàn một hồi, hai tử lại nên tỉnh, vừa mới không uống nhiều ít mãi, hiện tại đến làm nàng lại uống một chút. Nhìn như không vội cái gì, kỳ thật một ngày đều ở bận bận rộn rộn không nghỉ quá. Mới vừa ngồi xuống lại đến đi nấu cơm, hiện tại đã là chẳng vạng, không biết quý dương có trở về hay không tới ăn cơm. Không ăn nói, nàng chính mình điểm cái mặt giải quyết thì tốt rồi, cơm hộp nửa giờ liền đưa đến, còn không đến 15 đồng tiền. Đang nghĩ người tới, môn bị mở ra. Hắn đi đến, tào cơm quan sát đến hắn biểu tình, thấy hắn mặt vô biểu tình, trong tay không biết còn cầm chút cái gì. Vừa thấy cái dạng này, xác định vững chắc là không phỏng vấn thượng. Nàng một lòng lại trầm rãi lệnh. Lập tức lại muốn giao tiền thuê nhà, mua sữa bột, căn bản ngao không đến hải tử đi thượng ủy trị ban. Ta mua điểm thịt nướng. Quý Dương đem một cái túi đặt lên bàn, muốn ăn cơm sao? Cơm ở nấu, còn không có xào rau. Nàng ôm nữ nhi, hỏi hắn. Đừng sao. Điểm cái cơm hộp, điểm hai cái rau xanh là được. Hắn nói. Tùy ngươi. tao cơm nhìn nhìn nữ nhi ta giấy, ôm nàng trở về, sau đó cho nàng tắm rửa một cái. Lại lần nữa ra tới, cơm hộp đã đưa đến. Quý Dương điểm một cái xào rau xanh cùng một cái xào đậu que, đem mua thịt khô lấy ra tới, mở ra hụm. Tào Cầm giữa chưa liền uống lên điểm cháo, bụng cũng đói bụng, đi qua đi ngồi xuống. Quý Dương đem một chén cơm cho nàng, lại đưa cho nàng một đôi chiếc đũa. Nàng một bên ôm nữ nhi một bên ăn cơm, cũng không hỏi hắn phỏng vấn sự tình, theo dĩ vãng kinh nghiệm, vừa hỏi chính là cho hắn áp lực, vừa hỏi chính là làm hắn tâm tình không hảo. Hai người liền đang ăn cơm, không có gì giao lưu, chỉ có chén đũa va chạm thanh âm. Một hồi lâu sau, quý dương mới mở miệng, ta hôm nay đi nằm ra công ty. Ấn. Nàng ứng, không có gì cảm xúc. Nhất muốn đi một nhà, nhưng là nói tốt một vạn, qua bên kia lại biến thành tám nghìn, ta liền ra tới. Hắn gấp căn rau xanh. Tào câm không nói chuyện, không nghĩ ứng hắn. nay mấy tháng, cái gì lấy cớ đều có, nàng đều đã nghe nhị. Dù sao hắn chính là không nghĩ đi, ngại khổ ngại mệt, không nghĩ làm. Đệ nhị gia chính là một vạn một cái kia nhưng là mỗi cái thứ bảy đều phải tăng ca, chẳng khác nào nhiều thượng bốn ngày ban. Quý Dương vùi đầu ăn cơm, ta đáp ứng bọn họ ngày mai đi làm. Tao cơm gấp đồ ăn tay dừng lại, tựa hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Ta rất mê mang, từ người mang thai đến sinh hạ cẩm cẩm, ta cảm thấy rất mệt, chính là ta không biết nơi nào mệt, mỗi ngày đều đang trốn tránh, mỗi ngày đều ở lo âu. Nếu như vậy, còn không bằng đi liền đi công tác. Khả năng mệt lên liền sẽ không tưởng nhiều như vậy. Hắn Thanh tuyến trầm thấp. Lời nói cũng mang theo mệt mỏi bất đắc dĩ, tựa hồ cũng không quá nguyện ý đi làm chuyện này. Tào câm cảm thấy chính mình không tiền đồ, dị vãng hắn ở nhà không công tác, không đảm đương không phụ trách nhiệm, hiện tại hắn bị bắt đi công tác, phải làm một cái con quay kiếm tiền dưỡng nàng cùng hài tử, đột nhiên lại cảm thấy hắn cũng rất không dễ dàng. Hắn cũng là mới làm cha, trước kia cũng là cái nam Hải. Quý Dương nhìn trong lòng ngực hắn hài tử, đáy mắt nu nhu, công tác cũng hảo, công tác có thể kiếm tiền cấp cẩm cẩm mua sữa bột, về sau đi học. Cũng có thể mua rất nhiều đồ vật đi. tao câm. Hắn nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản. Về sau hải tử lớn lên, đủ loại đều phải tiêu tiền. Chính là hắn không có một chút quy hoạch, liền gần là mua sữa bột đi học. Ngày mai liền phải đi làm, đánh sẽ trò chơi. Quý dương cơm nước xong, liền đến một bên khai máy tính. tao câm không ngăn cản, thật vất vả đi thợ ban. Nếu là còn cùng hắn xảo, nói không chừng ngày mai liền không đi. Bất quá, tưởng tượng đến hắn đi làm, nàng đấy lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền lương không nhiều lắm, nhưng là có thể duy trì thông thường tiêu dùng, nàng đấy lòng suốt ruột liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Hải tử hôm nay còn tính ngoan, ngủ ở trên giường không khóc không náo, tào câm sấn nàng ngủ một lát đi tắm rửa một cái. Quý dương chơi game xưa nay muốn đánh tới 12 giờ về sau, khi đó nàng đã chuẩn bị ôm hải tử đi bên ngoài đi một chút. Hôm nay ôm đi ra ngoài, quý dương gọi lại nàng. Làm cái gì? Tào câm nhìn về phía hắn, đối phương tay còn ở thao tác bàn phím cùng con chuột, chờ ta một chút đánh xong này bản. nàng không để ý đến hắn trực tiếp đi ra ngoài ta làm ngươi chờ một chút chờ một chút hắn vội vàng kêu còn ở nhanh chóng thao tác động tác càng lúc càng nhanh chạy nhanh đánh chết đối thủ ném xuống bàn phím liền chạy ra đi tao câm hạ đến dưới lầu hắn mới theo kịp một cái không chú ý còn kém điểm quăng ngã thân mình loạn trạng đem nàng đều cho cười ta làm ngươi chờ ta một chút quý dương đi đến bên người nàng cúi đầu nhìn nhìn vừa mới bị cục đá đụng vào ngón chân cái có chút chảy ra tao cơm tự nhiên cũng nhìn đến, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhìn xuống, làm cái gì. Đã trễ thế này, ngươi một người ta không yên tâm. Hắn xuất khẩu. Vậy ngươi ôm đi. Nàng nói liền phải đem nữ nhi đưa cho hắn. Ta sẽ không. Hắn lắc đầu, còn có điểm vô thố. Trước kia cũng không thấy ngươi quan tâm. Nàng lại đem nữ nhi ôm vào trong ngực, thu hồi tầm mắt không thấy hắn, cũng đoán không chuẩn mục đích của hắn. Trước kia không cảm thấy nguy hiểm, hôm nay ở ga tàu hỏa nhìn đến có người đoạt hải tử. Hắn tùy tiện biên một cái chuyện xưa. tao câm vừa nghe, phía sau lưng lạnh cả người, ôm nữ nhi tay đều nắm thật chặt, hô hấp có chút ruồn rợp. Nàng thăng vì một cái mẫu thân, biết hải tử đối với nàng tầm quan trọng, nếu là bị đoạt, nàng cũng không biết chính mình sẽ biến thành bộ dạng gì. Tuy rằng gần nhất chị An thực hảo, nhưng là về sau ta không ở ngươi đường ra tới. Quý Dương nhìn có chiếc xe lại đây, đem nàng hướng bên cạnh lôi kéo. Tào câm nguyên bản không hiếm là hắn có thể bồi ra tới, chính là vừa nghe hắn nói như vậy căn bản vô pháp cự tuyệt. Trâm Mặc chỉ hy vọng hắn không cần nuốt lời. Ban đêm đường phố thực tĩnh, gió đêm rũ thực thoải mái. Hắn một tay cắm ở túi quần, ở nàng bên cạnh người túi đầu đi phía trước đi. Mông Lung Gian nàng Dư Quang nhìn nhìn hắn trên mặt, mũi cao thẳng, ngũ quan lập thể, hắn còn giống cái Đại Nam Hải, tùy tâm sở dụng. Mà nàng đâu, này ngắn ngủn một năm, Liên đã trở nên hoàn toàn thay đổi, mất đi tự do, mất đi công tác, mất đi rất rất nhiều, bị nhốt ở trong nhà. Nguyên bản đổi tim vui mừng muốn cùng hắn cộng đồng tổ kiến một cái ra, hiện tại đau đớn muốn chết. Vô số lần suy nghĩ, sinh hạ đứa nhỏ này rốt cuộc chính không chính xác. Lúc ấy có phải hay không hẳn là nghe hắn, đem đứa nhỏ này đánh. Chính là nhìn trong lòng ngực nữ nhi đáng yêu khuôn mặt, có đôi khi lại cảm thấy thực đáng giá, nhiều vất vả nhiều mệt đều đáng giá. Đi rồi một vòng lớn lại vòng trở về, tiểu cẩm cẩm ở mụ mụ trong lòng ngực ngủ rồi, tào câm đi mệt, chân mềm tay toan, ở bên cạnh ghế dài ngồi hạ. Hắn ngồi ở nàng bên cạnh. Tào Cầm không phản ứng hắn, chính là lại lần đầu tiên có an tâm cảm giác, có thể nhắm mắt lại. Ngủ đi, ngủ một hồi trở về. Hắn lời nói nhẹ nhàng. Nàng không ứng, hậu sản lần đầu tiên ngủ đến như vậy trầm. Quý Dương ngồi ở một bên nhìn nàng, nhìn thật lâu, cuối cùng nàng trong lòng ngực em bé đều tỉnh, động vài hạ, nhưng tào Cầm lại không động tĩnh. Hắn rội tay qua đi bồi nàng chơi. Đối phương không khóc không náo, còn hướng hắn phun ra đầu lưỡi nhỏ, lộ ra một cái cười. Quý Dương khỏe miệng cũng không tự giác thượng tiểu kiều. Đứa nhỏ này, hắn chờ mong quá, chỉ là này chỉ tứ giác nuốt vàng thú quá manh quá không đáng yêu, làm hắn cái này tay mới ba ba chỉ nghĩ trôn đến rất xa. Không có biện pháp, nam nhân cùng nữ nhân trời sinh liền có khác biệt, thể hội không đến 10 tháng hoài thai thống khổ, mới làm cha, kỳ thật đối với hải tử tình cảm cũng ngây thơ mở mịt. Tác giả có lời muốn nói, A7000 bốn ra, thiếu 2006. Nhìn đến nhắn lại. Các ngươi muốn cho ta viết nữ tổng tài cùng nái cẩu mẹ nhi hôm nay tưởng viết tới, nhưng là không quá dám nếm thử các ngươi biết đi. Rất nguy hiểm. Xe băng. Ta quyết định hảo hảo chuẩn bị một chút, sau chuyện xưa viết. Ngủ ngon lạc. Trốn tránh hiện thực cơm mềm nam. Hai. Tao câm tỉnh lại thời điểm đã là ba cái giờ về sau, không có nói tâm điếu gan, nàng ngủ thật sự trầm. Tỉnh lại thời điểm tinh thần no đủ. Túi đầu vừa thấy, nữ nhi không biết khi nào đã tỉnh, gặm tay nhỏ nhìn nàng. Nước miếng lưu a lưu. Có phải hay không đói bụng? Quý Dương ở một bên ra tiếng. Tào Câm nhìn nhìn thời gian, ân. Nên trở về huy mãi. Nàng đứng dậy đi, Quý Dương cũng đi theo hắn phía sau đi ra ngoài, vừa đi một bên áp, đi đến phòng thời điểm, kéo thanh âm tới một câu, quá mệt nhọc, ta liền trước ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nói xong, hướng trên giường một đảo. Thực mô liền tiến vào mộng đẹp. Nếu là thay đổi phía trước, Tào Câm đến tức chết, đem hắn kéo tới lên án mạnh mẽ một đốn Hiện tại thói quen. Bồi nàng đi ra ngoài cũng đã là thật lớn thay đổi, không thể lại hy vọng xa vời hắn làm cái gì. Lại nói, hắn ngày mai cũng muốn đi làm. Mau đến hừng đông thời điểm tào cơm mới đi vào giấc ngủ, sau đó quý dương di động chuông báo vang lên, hắn nên đi đi làm.